Chúng nó thả người nhảy, mấy thước xa, ở 484 đoàn đội còn sót lại còn không có phản ứng lại đây phía trước cũng đã bổ nhào vào bọn họ trên người. Chúng nó há mồm liền cắn, răng nhọn thật sâu khảm nhập 484 đoàn đội tham dự cánh tay, đùi, chúng nó phối hợp hợp tác, lẫn nhau rằng có, không ngừng xe rách chúng nó mục tiêu. Trong lúc nhất thời, độc thuộc về nhân loại thảm gào tiếng vang triệt khắp rừng tây bầy sói lúc sau, khán giả thấy được lăng âm từng theo chân bọn họ nhắc tới quá cùng gấu trúc tròn tròn diện mạo tương tự bất quá toàn thân màu nâu càng thêm thân cao thể tráng gấu nâu lăng âm nói qua ở giá lạnh nhật tử gấu nâu sẽ không ăn không uống lâm vào thời gian dài trầm miên mà trước mắt rừng cây nhiệt độ không khí vốn nên là gấu nâu trầm miên thời gian đoạn chúng nó lại từ bỏ giấc ngủ chạy ra tới giấc ngủ không đủ tinh tình tổng hội táo bạo một ít liền giống như hiện tại khán giả nhìn hình ảnh chung gần hai người cao nhẹ răng trợn mắt gấu nâu dáng vẻ này nhìn chính là cái cực không dễ cho chủ Gấu nâu nhóm cũng sắc thật ứng khán giả trong lòng phòng đoán, chiến lược thập phần kinh người. Liền xem một đầu gấu nâu một cái tắt liền đem một người 484 đoàn đội còn xuất lại, một cái đầy người cụ kết cơ bắp tráng hán xương tay cấp trục nát. Chưa bỏ bầy sói, gấu nâu loại này mắt thường nhưng biện cường hãn chiến lược, còn có không ít thể trạng tiểu xảo thú loại cũng ở lúc sau không chút nào sợ chết gia nhập chiến cuộc. Có rất nhiều thú loại trợ chiến, tình thế nháy mắt dịch chuyển. Bị càng ngày càng nhiều loài chim chen trúc va chạm chạ Không được khấu hạ trong tay tia laser một thương có súng, lung tung bắn phá. Bị tia laser tuyến đánh trúng chim bay rào rạt rơi xuống đất, lại rất mau lại sẽ có nhiều hơn chim bay bổ sung trên không thiếu. Người xem chưa bao giờ gặp qua không biết tên đôi dài lông tơ tiểu thú, thành đàn lẻn đến 729 trên người. Này đó đôi dài lông tơ tiểu thú ngoại hình mini, thuật nhìn dường như toàn vô lực công kích. Nhưng mà, đương chúng nó lộ ra trường mà sắc nhọn răng cửa, ở 729 trên người khắp nơi loạn gặm. 729 chẳng sợ trên người ăn mặc trang phục phòng hộ, như cũ thét trói thai liên tục. Khán giả biết bọn họ tưởng sai rồi, này đó ngoại hình đáng yêu tiểu thú, chúng nó lực công kích thật là không dung kinh thường. Lại nói 484, thân phụ mạnh mẽ phong hệ phản tổ dị năng hắn có thể nói là rất nhiều thú loại đặc biệt là chim bay thiên địch. Vô hình phong trận quay chung quanh ở hắn quanh thân, giảo thoái vô số hướng hắn va chạm lại đây chim bay cùng tiểu thú. Bầy sói còn không có bổ nhào vào trên người hắn, đã bị phong trận cuốn đến mình đấy thương tích. Gấu nâu cũng là giống nhau. Nhưng mà, chính như Hồng Yên từ thôi tư đặc nơi đó hiểu biết đến, mỗi cái phản tổ dị năng giả sử dụng phản tổ dị năng đều không phải không có hạn độ. Năng lượng sẽ hao hết. 484 lúc trước ở cùng lang trụ một phen run dẩy chung năng lượng tiêu hao không ít, tuy rằng ở lúc sau có một đoạn thời gian nghỉ ngơi bổ sung. Nhưng muốn duy trì được phòng ngự toàn thân phong trận, năng lượng tiêu hao là gấp bội. Càng không nói đến, súng lại lại đây công kích bọn họ thú loại số lượng càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn đừng nói cái gì giết hết, bọn họ liền tự bảo vệ mình đều vô cùng gian nan. Khán giả liền xem 484 tay run lên, một cái tiểu đồ vật vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn tay phải lòng bàn tay. Nhận ra cái kia tiểu đồ vật là gì đó người xem lập tức ý thức được, 484 hắn muốn chạy trốn. Bán ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn, trừ bỏ có thể trước tiên dán ở ngực, thiết trí hảo lấy bị vạn nhất ngoại, cũng có thể đem chi thiết vì tay động mở ra hình thức, tùy thân mang theo. Để tránh miễn mạc danh xuất phát bắn ra cơ chế, bị cưỡng chế rời đi ngoài y muốn. Lúc này, 484 tay phải trong lòng bàn tay bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn hiển nhiên chính là bị trước tiên thiết trí thành tay động mở ra hình thức. 484 liếc liếc mắt một cái bị chim bay kỹ càng bao vây hồng yên, ánh mắt tối sầm lại, hắn tay phải đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe phụt một tiếng, 484 nơi vị trí bị một quả màu trắng cự trứng thay thế được, trong trước mắt, màu trắng cự chứng biến mất tại chỗ. Thấy như vậy một màn người xem đều không cấm âm thầm cắn răng, cư nhiên làm hắn chạy thoát. Màn ảnh lại vào lúc này lại lần nữa cắt. Đây là một cái trời cao chụp xuống góc độ, khán giả có thể rõ ràng nhìn đến chở 484 màu trắng khoang cứu nạn nhảy lên rời đi quỹ đạo. Cũng có thể chính mắt thấy đến phương xa trên bầu trời, hướng tới bên này bay tới che trời điểu đàn. Không thể nào biết được những cái đó điểu đàn là như thế nào phân biệt được ta, khán giả chỉ nhìn đến đen nghìn nghịt điểu đàn phân ra một bộ phận theo màu trắng khoang cứu nạn nhảy lên rời đi quỹ đạo đuổi theo qua đi nghĩ đến 484 liền tính là chạy thoát bị nhiều như vậy chim bay truy đuổi trong khoảng thời gian ngắn cũng mơ tưởng đi ra khỏi khoang cứu nạn màn ảnh vừa chuyển thiết trở lại bị chim bay bao vây 729 trên người cùng 484 giống nhau hồng yên cũng bị bắn ra thức khẩn cấp khoang cứu nạn làm chính mình cuối cùng bảo mệnh phủ nhưng nàng cùng 484 lại là bất đồng, lục dược còn sống nàng không cam lòng bởi vì như thế Nàng nắm khoang cứu nạn trang bị tay lần nữa do dự mà không có niết đi xuống. 729 trên người, một con đuôi dài lông tơ tiểu thú bám giết không tha, há mồm lại một lần hung hăng gặm xuống một ngụm. Lúc này đây, nó hàm răng không có ở bị băng khai, mà là thật sâu khảm đi vào. Trên vai một trận đau đớn, Hồng Yên tê hít hà một hơi. Một hơi không để yên, trên người nàng trang phục phòng hộ bành trướng lên. Ý thức được gì đó Hồng Yên, lập tức liền tưởng niết xuống tay khoang cứu nạn trang bị. Một đầu gấu nâu lại như là đoán chắc thời gian giống nhau, một đầu đụng phải đi lên. Vốn là bởi vì trên người phân hộ ra bành trướng bó tay bó chân 729 trực tiếp đã bị đâm bay đi ra ngoài. Nhất thời không cha, khoang cứu nạn trang bị rời tay mà ra. 729 giây rủa đứng dậy, ý đồ đi nhặt rơi xuống khoang cứu nạn trang bị. Cùng thời gian, lăng âm nhặt lên trên mặt đất cùng khoang cứu nạn trang bị cùng từ 729 trong tay rơi xuống tia laser một thương. Nhìn mắt năng lượng còn thừa không có mấy tia laser một thường, lăng âm dơ tay chỉ vào 729 chính là một hồi liền phát. 729 phát ra ếch một tiếng, nàng túi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Nguyên like lai lăng âm liền bắn một đạo tia laser tuyến, vừa lúc đánh chúng khó khăn lắm chi khởi nửa người trên 729 ngực, xuyên thấu bảnh trướng trang phục phòng hộ, trực tiếp quán ngực mà qua. Mang mũ giáp duyên cớ, thấy không rõ giờ phút này 729 trên mặt biểu tình. Cái này thân phụ đặc thù song hệ phản tổ dị năng nữ nhân, cứ như vậy thẳng tắp phát gục trên mặt đất. Từ vong đêm trước cơ bắp có rút, làm trên người còn ăn mặc bành trướng trang phục phòng hộ nàng, thoạt nhìn liền hảo tưởng một đôi quái dị, ly thủy cá. Bất quá, này đôi cá còn chưa thế nào nhảy đằng hai hạ, đã bị ở vào bạo nội trung gấu nâu đi lên tới, một chân dấm vào bùn. 729 đã chết, bị chết thực hoàn toàn. Nhưng mà, vô luận là chi với người xem vẫn là chi với lăng âm đáng người. 729 đều nhưng kham rốt cuộc hai chữ. Cái này nguy hiểm, lệnh lăng âm đám người suýt nữa bỏ mạng nữ nhân, nàng rốt cuộc đã chết. Chương 115. Cứ như vậy, theo 729 thân chết, toàn bộ 484 đoàn đội, trừ bỏ bằng vào khoang cứu nạn rời đi chạy trốn 484, còn sót lại đoàn đội thành viên tất cả táng thân tại đây khu rừng bên trong. Hoàn toàn kiệt lực lăng âm ném trên tay năng lượng hao hết tia laser một thường, nằm liệt trên mặt đất hô thở dài một hơi. phần 121 cùng lúc đó, mất khống chế thú nhóm rốt cuộc đều an tĩnh xuống dưới. chúng nó ở lăng âm quanh thân bồi hồi lấy kỳ thân mật. sau đó, dần dần tứ tán rời đi. thấy như vậy một màn khán giả cũng đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. chẳng sợ bọn họ giờ phút này nhìn đến video hình ảnh đều là đại đoàn đại đoàn mổ sải, bọn họ vẫn như cũ xem đến vô cùng vui sướng. các loại thế lăng âm bọn họ cảm thấy cao hứng, chúc mừng lăng âm bọn họ sống sót sau tai nạn làn đạn ùn ùn không dứt. video còn tại tiếp tục truyền phát tin. Thực mau khán giả vui mừng làn đạn đã bị đổi mới sạch sẽ, thay thế chính là khán giả trầm mặc cùng với không khí áp lực. Quả thật Lang Âm bọn họ chiến thắng 484 đoàn đội, nhưng là trận này rằng có suốt 2 ngày huyết chiến đầu đôi lại không hoàn mỹ. Nó thậm chí là thê thảm. Lang Âm chiến đến kiệt lực, lục dược cùng Lang trụ trọng thương hôn mê, tiểu mập mạp văn Hàn hãy còn ở rừng cây nơi nào đó không có phương hướng vòng đi vòng lại. Video tiến độ điều đi chậm đến 1/3, khán giả nhìn Lang Âm mạnh mẽ chống thân thể đứng lên. Nàng đi nhặt 729 phía trước rơi xuống khoang cứu nạn trang bị, đơn giản thiết chi sau, nhét vào lục dược lòng bàn tay. Nàng cầm chữa khỏi tề, một chút thế chính mình thế lang trụ xử lý thương tình. Mấy lần màn ảnh cắt gian, chỉ thấy hình ảnh chung lang âm vẻ mặt tám trầm, nàng loạn trọng trên tay cuối cùng một lọ chữa khỏi tề. Thực rõ ràng, nàng đỉnh đầu liên quan nàng từ trên mặt đất vơ vét đến chữa khỏi tề đều dùng xong rồi. Tại đây ngắn ngủn một cái chớp mắt hình ảnh, khán giả phản phất thấy được lang âm khỏe mắt một chút trong suốt. Cũng may hình ảnh vừa chuyển, tuyệt vọng không khí trở thành hư không. Bên hai chuyển đến tiểu mập mạp Văn Hàn lại nhảy. Nam sấp ở lang trên lưng hắn, ngao ngao kêu chính mình mông muốn lạ, lại không ngừng mà lớn tiếng tuyên bố chính mình gầy sự thật. 519 bốn người tiểu đội rốt cuộc gặp lại. Khán giả cũng rốt cuộc ở nhìn đến Văn Hàn trong tay hai bình chưa khỏi tề lăng âm trên mặt một lần nữa thấy được sinh cơ cùng tới cười. Từ nay về sau, tiểu đội chiến hậu nghỉ ngơi chỉnh đốn trở nên ngay ngắn chật tự lên. Tinh diệu cắt nối biên tập sư vẫn là tương đương chuyên nghiệp. Vì bảo đảm kế tiếp kế hoạch án trì hoãn cùng cảm giác thần bí, bọn họ cố tình cắt rất lăng âm bọn họ chế tác video kế hoạch án quá trình. Video cuối cùng, cùng với văn Hàn lắp bắp thanh âm, khán giả nhìn đến kéo gần màn ảnh, nằm ở khoang cứu nạn lục dược mở hai mắt. Lục dược Tỉnh. Chân chính đại đoàn viên, lệ mủ. Quá không dễ dàng, thật sự quá không dễ dàng. Bình An không có việc gì liên hảo, ta rõ ràng không phải cảm tính người a, cư nhiên xem khóc. Xem khóc một sinh tồn không dễ, thả hành thả quý trọng. Ta liền tưởng nhắc nhở đại gia, video vừa vặn hai cái giờ. A a a hắc bình kỳ kết thúc, công đầu bắt đầu rồi, đại gia mau đi, ta trước lưu. Không kịp phát biểu chính mình quan khán các nối biên tập video cảm xúc, khán giả lập tức mã bất định để đi tiếp theo trạng. Bất quá có như vậy một nắm người xem lại nốc Thật vất vả thoát khỏi các nối biên tập video cùng công đầu kế hoạch án lựa chọn, lại đã quên hắc bình kỳ kết thúc phát sóng trực tiếp chọn khai. Lại là một cái khác lựa chọn. Đúng vậy, thân hoạn lựa chọn sợ hai chứng tiểu đáng thương nhóm lại khó khăn. Đại bộ phận người xem trật tự vẫn là thực rõ ràng. Bọn họ vội vàng tiến vào 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, trước cùng lăng âm bọn họ đơn giản chào hỏi qua, sau đó lại cắt ra đi đóng lại công đầu kế hoạch án nhân tiện đầu thượng chính mình quý giá một phiếu. Đang ở hoang tinh lăng âm 4 người, ở lục dược thức tỉnh, thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp sau, liền di chuyển đến cây đa lớn đóng quân. Hắc bình kỳ ở lưới trời thời gian vãn 8 giờ kết thúc, thời gian này đúng là hoang tinh mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông sáng sớm. Tình ngủ lăng âm bốn người, bình yên ngồi ở dễ phụ ngoài rừng phơi nắng. Trong hư không đột nhiên nhảy ra làn đạn, làm lăng âm hơi giật mình. Hắc bình kỳ kết thúc. Nàng đối bên người đồng bạn nói. Đã lâu không thấy. Tiểu tỷ tỷ, ta tới xem ngươi làm. Tiểu tỷ tỷ xem ta xem ta, ta tới đánh với ngươi cái tiếp đón, sau đó ta phải cắt ra đi xem các ngươi kế hoạch án. Cho các ngươi đầu phiếu. Nhìn các ngươi ở Hắc bình kỳ trải qua, cố lên, ta sẽ vẫn luôn duy trì các ngươi. Có thể lại nhìn đến các ngươi thật là quá tốt rồi, ta đi xem kế hoạch án đầu phiếu lạc, đợi chút lại trở về. Giống như trên. Giống như trên một. Lăng âm nhìn này đó hoan thoát làn đạn, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Nàng tùy ý chọn chút làn đạn nghiệm, cũng hướng về phía hư không phất phất tay, đã lâu không thấy. Văn Hàn cười tủm tỉm đem hắn một trương viên mặt rồi đến lăng âm trước mắt, các ngươi nhìn đến không, ta gầy. Về sau không được lại kêu ta tiểu mập mạc. Nói muốn đem phiếu đầu cho chúng ta, nhất định phải làm được, không thể đổi ý a. Lục dược cùng lang trụ cũng chưa ra tiếng, hai cái trọng thương hoạn hiện giờ thương tình ổn định, bất quá người vẫn là thực suy yếu. Hai người học lang âm bộ dáng, hướng hư không phất phất tay, xem như đáp lại làn đạn nhiệt tình. Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp đánh qua tiếp đón sau, liền đều sôi nổi chạy đi tinh diệu ở phát sóng trực tiếp ngôi cao cố ý vì tử tù nhạc viên sáng lập công đầu chuyên khu. 519 đủ độ nhóm như cũng làm theo ý mình. Lược xem qua trước hết thể cùng 519 không quan hệ công đầu kế hoạch án. Thẳng đến cái kia tên là 519, hoang tinh hoang dại động vật ngắm cảnh tinh cải tạo kế hoạch án. Bởi vì có như vậy một bộ phận không đi phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp chạy tới xem công đầu kế hoạch án người xem tồn tại. Kẻ tới sau nhóm vì sợ bị làn đạn ký tấu, trực tiếp thông minh trước tiên đóng làn đạn. Trên thực tế, đối với những cái đó hàng năm ngồi canh 519 xem phát sóng trực tiếp người xem. Bọn họ đối với cái này hoang dại động vật ngắm cảnh tinh cải tạo kế hoạch án, vô luận là đại cục vẫn là chi tiết, đều sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng bọn họ lại như cũ tò mò không giảm. Bọn họ ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy nghe được đều là một chút một chút, tán toái linh quang, tuy rằng thập phần toàn diện lại chỉ có thể xem như hình thức ban đầu. Mà hiện tại cái này công đầu phương án, không thể nghi ngờ mới là chân chính thành phẩm. Lăng âm bọn họ thượng truyền chính là một cái video kế hoạch án, Toàn bộ video khi trường 30 phút. Video mở đầu là một đoạn phim đèn chiếu thức lóe hồi, cùng với lăng âm nhẹ nhàng nhợt nhạt lời thuyết minh. Lạc Tuyết sau yên tĩnh rừng tây, hoàng hôn hạ mênh mông đại thảo nguyên, báo cắt qua đi hoang vắng sa mạc, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông khi thủy thiên một đường biển rộng. Cuối cùng đều quy về lăng âm một câu đơn giản tổng kết. Này viên hoang tinh, thực mỹ. Lóe hồi kết thúc, lăng âm lời thuyết minh bắt đầu tường thuật bọn họ kế hoạch án. Về này viên hoàng tinh giá trị Chúng ta cấp ra đáp án chính là nó có thể bị cải tạo thành một viên hoang dại động vật ngắm cảnh tinh cùng với lăng âm trình bày video hình ảnh trung xuất hiện một mảnh hơi hơi phiếm hồng phía chân trời một đoàn một đoàn thuật nhìn thực nhẹ thực mềm bông tuyết du dương ở trên bầu trời đánh toàn phiêu hạ theo sau hình ảnh vừa chuyển là một chúng 519 trung thực cùng độn quen thuộc lăng âm 4 người chơi ném tuyết đôi người tuyết cảnh tượng khắp nơi tuyết trắng rừng cây tức thì đôi đầy 4 người nhẹ nhàng cười đùa thanh một con da lông lửa đỏ hồ ly Đột ngột xuất hiện ở hình ảnh chung, cũng không biết một màn này là ai chụp đến. Màu trắng tuyết địa, lửa đỏ hồ ly, hắc cây cọ rừng cây, mỹ đến kinh hãi. Khán giả còn không có tới kịp phát ra tán thưởng, lại thấy hình ảnh chung kia chỉ lửa đỏ hồ ly như là phát hiện cái gì, đột nhiên cao cao nhảy lên. Sau đó, một đầu chui vào thật dày tuyết đọc chung. Nó chắc thật sự thâm, hơn phân nửa cái thân thể đều khảm ở tuyết, chỉ chừa hai cái sau chảo bất lực một chút một chút hoạt động, hỏa hồng sắc đôi to đều là cứng cỏng. Khán giả ẩn ẩn nghe được hình ảnh ngoại văn Hàn tiếng cười, tiểu mập mạp rõ ràng là ở cười nhạo này chỉ ngây ngốc hồng hồ ly. Đồng dạng có chút hàm hồ lăng âm thanh âm truyền đến, dung nhất quán lãnh đạm lại nghiêm túc ngữ điệu hướng tiểu mập mạp phổ cập khoa học, đây là hồng hồ ly ở Tuyết Thiên Võ Mồi vẫn thường tư thái. Nhìn đến nơi này khán giả cũng đi theo văn Hàn một khối cười, bởi vì một màn này thật sự rất thú vị không phải sao, chẳng sợ bọn họ đã không phải lần đầu tiên thấy được. Tuyết trắng xóa rừng cây dần dần đọng ra, biến thành một mảnh không có tuyết động cỏ khô mà Trên cỏ, Hắc Bạch nắm tròn tròn manh manh đánh lăn. Nó lăn lăn, màn ảnh lược hiện trúc chắc cắt đến xanh biết rừng trúc hẹ. Video hình ảnh trung xuất hiện lăng âm điều khiển phi hành khí bay về phía rừng trúc chỗ sâu trong bóng dáng. Nơi này là một cái trường màn ảnh, đem từ xa tới gần rừng trúc phong mạo quay chụp tương đương hoàn chỉnh, chuyên nghiệp. Người xem tầm mắt đi theo lăng âm đi vào rừng trúc chỗ sâu trong một cái sơn động khẩu. Một tiếng sắc nhọn chiêu vừa mới sinh ra gấu trúc gấu tể cả người thị phấn. Chính vượt mọi khó khăn gian khổ ở nó cao tráng mâu thân trên người leo lên Chính như Lăng Âm đã từng giới thiệu quá Vừa mới sinh ra gấu trúc gấu tể chỉ có thành niên gấu trúc một phần ngàn Đinh điểm đại tiểu gia hỏa cần thiết từ nó mâu thân đuôi bộ vẫn luôn bỏ đến trong lòng ngực Mới có thể uống đến sữa hấp thu đến mâu thân trên người ấm áp Có không ít gấu trúc gấu tệ chính là ở sau khi sinh này một đường leo lên chung chết non Này cũng chính là gấu trúc sinh sản khó khăn nguyên nhân trí nhất Đương nhiên Cũng là lăng âm bọn họ thiết tưởng cấu trúc gấu trúc nuôi dưỡng căn cứ nguyên nhân chủ yếu. Khán giả nghe lăng âm giải thích, thông qua từng màn video hình ảnh hồi ước qua đi một năm trung chính mình nhìn đến phát sóng trực tiếp nội dung. Đương nhìn đến không đếm được thú loại ở đại thảo nguyên lao nhanh, hoàng hôn ánh chiều tà trùng, hai chỉ cự cầm từ nơi xa bay tới, minh thanh xa xưa, khán giả trong lòng sẽ mạc danh chào ra một cổ đau buồn cảm giác. Hoang vắng trong sa mạc bao cát tấn mánh mà tàn khốc lại khó nén phập phập phồng phồng hoạt xa mang cho người thú vị cùng sung sướng. Cuối cùng, toàn bộ video kế hoạch án ở biển rộng trung tinh linh cá heo biển cùng bạch kình kêu lên vui mừng cùng biểu diễn Trung Hoàn Mỹ rơi xuống màn tre. Ít nhất, đại bộ phận người xem đều là như thế này cho rằng bọn họ từ trong hồi ức rút ra ra tới, như mộng mới tỉnh, rồi lại không hẹn mà cùng cụ là hiểu ý cười. Không sai, đây là bọn họ trong tưởng tượng video kế hoạch án ứng có bộ dáng. Phần 122 Bất quá, từ từ. Khán giả chú ý tới còn không có đến cuối video tiến độ điều. Sao lại thế này? Bọn họ vừa mới rõ ràng đều đã nghe lăng âm nói tổng kết toàn bộ video kế hoạch án nội dung kết thúc ngữ. Này mặt sau còn có thể có cái gì nội dung? Tổng không phải là giống điện ảnh, phim truyền hình dường như, còn muốn lộng cái 3 phút phiến đuôi khúc đi. Long mang tràn đầy lòng hiếu kỷ, khán giả trường lớn hai mắt, tiếp tục xem đi xuống. Hoàn chỉnh nhìn 519 video kế hoạch án mễn lại một bên thật dài vũ khí, một bên đem video tiến độ điều hoạt động đến ban đầu, cũng như mảy cờ lộc là mở làn đạn, tân soát ra tới làn đạn nội dung, như nhau mễ mại sở liệu, các loại trào phúng chấp pháp bộ vô năng cấp tiến ngôn luận thực không ít. Mễ mại suy nghĩ một lát, đôi tay mang lên giả thuyết bàn phím, đang muốn kiện đi vào dùng, lại nghe phòng bên ngoài truyền đến rất nhỏ động tĩnh, lại nhìn thoáng qua làn đạn, mễ mại đứng lên, tùy tay lại đem làn đạn đóng lại, theo sau lộc cộc chạy chậm ra khỏi phòng. Từ chấp pháp bộ hạ ban trở về, mẹ ba ba đang ở huyền quan chỗ thoát áo khoác, nghe được tiếng bước chân, mẹ ba ba dương mắt nhìn lại, tầm mắt vừa lúc cùng chạy chậm đủ tới mễ ngoại đối vừa vặn, mẹ ngoại kiềm chế lên đồng tình trung tối nghĩa, miễn cưỡng khởi động gương mặt tươi cười nói, ba ba, người đã trở lại, biết nữ chi bằng phụ. Mẹ ba ba nhìn ra mễ ngoại tuổi hồ không vui, lại không có trực tiếp đặt câu hỏi, chỉ nói, còn chưa ngủ đâu. Mễ ngoại ừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nàng tự cho là che giấu rất khá dễ dùa tìm ba ba có việc. Mễ loại nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu, nói, ba ba, ta tưởng cho ngươi xem cái video. Mễ ba ba không hỏi nhiều, đi đến mễ loại bên người, một trương vẫn thưởng túc mục trên mặt mang theo hiếm thấy nhu tình, cái gì video. Đi, đi xem đi. Hai người đi vào mễ loại phòng, mễ loại đem tạm dừng video một lần nữa mở ra, trọng đầu chuyển phát tin. Mễ ba ba nhìn thoáng qua nữ nhân nghiêm túc biểu tình, ở nữ nhân bên người ngồi xuống, nghiêm túc xem nổi lên video. Thực mau lăng âm lời thuyết minh cấp ra video kế hoạch án kết thúc ngữ, tiến độ điều chỉ còn lại có cuối cùng 3 phút. Hình ảnh chung xuất hiện một cái ngồi nghiêm chỉnh nữ nhân, biểu tình nghiêm nghị đối diện màn ảnh. Đã ăn qua nữ nhi không ít có quan hệ tử tù phát sóng trực tiếp than lợi mẹ ba ba nhận thức nữ nhân này, này một quý tử tù nhạc viên nhất nhiệt tử tù chủ bá, hình như là kêu lăng âm. Mẹ ba ba bởi vì công tác quan hệ tương đương ghét cái ác như kẻ thù, hắn kỳ thật không tán thành nữ nhi đi thích một cái tử tù nhưng là xen vào trong lòng đối với nữ nhi rất nhiều ấy nấy, mẹ ba ba không có cách nào đem chính mình phản đối tố chưa với khẩu mẹ mụ mụ rất sớm muốn nhờ gen phản tổ trứng qua đời, mẹ ba ba tuổi trẻ khi là cái công tắc cuồng đối với gạo kê ngoại chiếu cố thập phần sơ sẩy, chờ mẹ ba ba ý thức được chính mình sai lầm muốn học chiếu cố mẹ lại khi hắn nho nhỏ nữ nhi đã chính mình chiếu cố chính mình trưởng thành, cha con hai từng một lần trừ bỏ huyết thống thượng thân cận tràn đầy ngăn cách. Mẹ ba ba tự nhận đối với nữ nhi yêu thích không có quyền lên tiếng, một cái lòng tràn đầy hái náy ba ba, hiện giờ có thể cho nữ nhi bồi thường cũng chỉ có vô điều kiện sủng địch. Hình ảnh trung nữ nhân chính thanh tự giới thiệu nói, ta là lăng âm, tử tù đánh số 519, bị phán định vì liên hoàn giết người phạm. Ở chỗ này, ta muốn trịnh trọng nói rõ, ta ở bị thả xuống đến này viên hoang tinh trước, chưa từng giết qua bất luận cái gì một người, ta, không có tội. Cuối cùng ba chữ, nói năng có khí phách, Gõ ở mẹ ba ba nhân mấy ngày liền tăng ca co rút đau đớn thần kinh thượng. Hắn đại khái minh bạch nữ nhi vì cái gì phải cho hắn xem cái này video. Mang ảnh chuyển hướng nữ nhân bên cạnh đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh lại cận nhả một cái tiểu mập mạp trên người. Tiểu mập mạp thanh thanh giọng nói nói, ta kêu văn hàn, tử tù đánh số 331, nhân trộm cấp công cộng tài nguyên tinh thạch quảng bị hạch tội, không gì nhưng cãi lại, liền tưởng báo cho đại gia vô luận làm chuyện gì đều phải nghĩ kỹ, ngàn vạn đừng cùng ta dường như nhất thời xúc động. Nga, Đúng rồi, kiến nghị chấp pháp bộ hảo hảo thanh tra một chút các ngươi thu thập ý kiến quan, đặc biệt là Lý Cha Đức thu thập ý kiến quan, ta thu thập ý kiến báo cáo là có vấn đề. Màn ảnh lại chuyển, đối diện một cái trời sinh gương mặt tươi cười nam nhân. Nam nhân lười nhác dựa nghiêng trên một thân cây thượng, nói, "Lang trụ, tử tu đánh số 27, tham dự quá bất đồng tình, cầu nhiều lần chính, biến lính đánh thuê, không thể cãi lại." Cuối cùng, màn ảnh xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Nam nhân nửa ỷ ở khoang cứu nạn, Thanh âm khàn khàn nói, ta là lục dược, tử tù mã hóa 518, tinh diệu cho ta tóm tắt toàn bộ có lầm, đi vào nảy viên hoang tinh trước, ta là hạng nhất tinh dân, ta, không có tội. Mẹ ba ba ở nam nhân nói ra bản thân là hạng nhất tinh dân khi, giữa mày hung hăng ngại dự. Hồng hà tinh hệ mấy trăm viên tinh đối tinh dân cấp bậc phân chia đều là giống nhau. Tổng cộng 5 cái cấp bậc, từ 1 trở đến 5 chia đều đừng vì, đối xã hội có nhất định cống hiến giả, xã hội các ngành sản xuất tinh anh, người thường đã từng bị hạch tội đã ra tù hối cải để làm người mới giả cùng với trọng tội phạm mà hạng nhất tinh dân là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại nó thông thường chỉ biết bị trao tặng cấp một ít đặc thù nhân sĩ tỷ như nghiên cứu khoa học phương diện có trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả nghiên cứu viên tỷ như quân bộ có ba lần trở lên công hơn kỷ lục ở dịch quân quan phải biết rằng hạng nhất tinh dân đều là có tử hình quyền được miễn nếu như video chung người nam nhân này nói là thật đem một cái hạng nhất công dân ngộ phán tử hình việc này Khả đại khả tiểu. Video truyền phát tin kết thúc, mễ mại dương mắt nhìn về phía mày nhíu chặt mệ ba ba. Ba ba. Mễ ba ba vô vô mễ mại bà vai, đứng lên, ba ba hiểu rõ, tin tưởng ba ba, chấp pháp bộ nhất định sẽ tra rõ việc này, cấp sở hữu tinh dân một công đạo. chương 116. Ai có thể nghĩ đến thứ nhất khi trường bất quá 30 phút video kế hoạch án, thế nhưng sẽ đưa tới như thế nhiệt nghị. Thả tinh dân nhiệt nghị đề tài trung tâm vẫn là tinh minh chấp pháp bộ. Tinh diệu phía chính phủ vừa thấy thế không ổn, từng một lần ý đồ khống chế tình thế phát triển. Nhưng mà, ở trải qua một loạt không bình, xóa bình, thiết chí vi phạm lệnh cấm từ thậm chí đóng cửa tài khoản từ từ cử động sau, tinh diệu này đó cách làm trừ bỏ lệnh một bộ phận tinh dân càng thêm xúc động phẫn nộ ở ngoài, căn bản không dùng được. Tinh dân nhóm đối với 519 video kế hoạch án biểu hiện ra gần như đáng sợ chấp nhất cùng đoàn kết. Bình luận bị xóa bỏ, bọn họ lại phát. Vi phạm lệnh cấm từ không đáng biểu hiện. Bọn họ tự tạo dễ hiểu dễ hiểu thân tử. Đến nỗi cá nhân tài khoản lọt vào tinh diệu phía chính phủ đóng cửa. Ha ha, lưới trời như vậy đại, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bị một cái nho nhỏ tinh diệu không trụ không thành. Tinh diệu tài khoản không thể dùng, bọn họ còn có mặt khác ngôi cao tài khoản. Mặc dù sở hữu tài khoản đều bị đóng cửa, bọn họ không còn có một chương biết ăn nói miệng đâu sao. Thực nhanh có quan 519 video kế hoạch án, có quan hệ chấp pháp bộ hoàn giả sai án đề tài. Liền như cực có xâm lược tính Internet virus giống nhau nhanh chóng ở lưới trời thượng lan tràn mở ra. Vì thế, tinh diệu phía chính phủ suốt đêm triệu khai hội nghị khẩn cấp, thảo luận hưu hiệu khẩn cấp dự án. Hội nghị chung, cao tầng nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Xóa cái kia video kế hoạch án. Không được, đến lúc đó tinh dân bắn ngược chỉ sợ sẽ càng kịch liệt. Trước đem cái kia video kế hoạch án triệt hạ tới, cắt rất cuối cùng 3 phút video nội dung lại một lần nữa phóng đi lên. Tán thành. Tán thành. Ngồi ở hội nghị bàn chủ vị thượng tinh rượu tổng người nắm quyền đang muốn giải quyết dứt khoát. Đúng lúc này, hắn cá nhân máy liên lạc phát ra dồn dập nhắc nhở âm. Tổng người nắm quyền vừa thấy máy liên lạc thượng biểu hiện điện báo ID, lập tức lao xuống đầu một chúng nghị luận sôi nổi cao tầng vây vây tay, ý bảo bọn họ im tiếng. Toàn bộ trò chuyện quá trình từ bắt đầu đến kết thúc bất quá một phút. Các đức trò chuyện sau tổng người nắm quyền, có thể rõ ràng nhìn đến hắn trên mặt lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Hắn từ từ mở miệng Ở một chúng cao tầng kinh ngạc trong ánh mắt nói, cái kia video kế hoạch án trước đừng núp đích, tinh dân bình luận chỉ cần không quá phận khác người cũng không cần lại không chế, hôm nay sẽ liền chạy đến nơi này, tan họ. Hoang tinh thượng, tin tức bế tắc lăng âm 4 người thông qua khán giả làn đạn mới biết được bọn họ video kế hoạch án ở lưới trời thượng dẫn phát nhiệt nghị. Nghe nói tình thế còn đang không ngừng lên men, ngay cả trên mạng một ít hồng nhân, tác ra từ từ đều bên vực kẻ yếu tự mình hạ tràng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thay ngươi thế lục dược còn có tiểu béo đòi lại một cái công đạo. Tinh minh chấp pháp bộ vốn nên là triển lam chính lấy chỗ, hiện tại cư nhiên cũng thành một cái tàng ô nạp cấu dơ bẩn nơi, thật là quá lệnh người thất vọng rồi. Thân là luật học sinh ta liền không nói nhiều cái gì, tiểu tỷ tỷ ta đi cho ngươi viết khiếu nại thư ha, hai ngày này liền không xem phát sóng trực tiếp, tranh thủ sớm một chút đem khiếu nại thư đệ trình đi lên. Cử cái tay, ta cũng chuẩn bị thế tiểu tỷ tỷ viết khiếu nại thư, phía trước cùng nhau a Lại thêm ta một cái bái. Ngôi sổ 519 phòng phát sóng trực tiếp gần một năm khán giả, cơ hồ là nghiêng về một bên lựa chọn tin tưởng lăng âm bọn họ xanh trắng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra như vậy một hai cái âm như luận giả, tỏ vẻ, uy uy, bọn họ không khẩu bạch nha nói chính mình không tội liền thật không tội, chứng cứ đâu. Nay sợ không phải chấp pháp bộ bị hắc đến nhất thảm một lần. Khôi hài đâu đi, còn nói chính mình là cái gì hạng nhất công dân toàn bộ hồng hà tinh hệ tổng cộng mới nhiều ít cái hạng nhất công dân đều là có tin tức nhưng cha trừ phi chấp pháp bộ người mù hoặc là muốn tìm cái chết nếu không bọn họ có thể không biết hạng nhất công dân có tử tội quyền được miễn ta suy nghĩ bọn họ làm như vậy vừa ra có phải hay không vì thông qua cuối cùng hoạch định cấp chấp pháp bộ tạo áp lực gì đó dù sao ta mặc kệ muốn ta tin tưởng mấy cái tử tù nói không có khả năng ta lựa chọn tin tưởng chấp pháp bộ văn hàng nghe được lăng âm niệm kia mấy cái đối bọn họ ác ý tràn đầy làn đạn lập tức liền nổi giận, hùng hùng hổ hổ nói, lão đại nói nàng chính mình không tội chính là không tội, tin hay không tùy thích, có bản lĩnh các ngươi đi chấp pháp bộ điều ta án kiện hồ sơ, nhìn xem vị kia lý cha đức thu thập ý kiến quan có phải hay không ở trừng cư không đủ dưới tình huống, vì cho ta định tội, tùy ý bịa đặt ta phạm tội quá trình. Dừng một chút, văn hàn như là vẫn khí bất quá, lại nói, nào đó người xem, các ngươi lúc trước không cũng nghi ngờ quá sao? Vì cái gì nhà ta lão đại tội danh trước sau xung đột? Rõ ràng miêu tả vì giết hai người, định tội lại là liên hoàn giết người phạm. So sánh với Văn Hàn lòng đầy căm phẫn, mặt khác ba người biểu hiện liền phải chấn định đến nhiều. Lăng âm nhìn Văn Hàn kia trương cơn giận còn sót lại chưa tiêu mặt, khỏe miệng câu ra một mặt hơi mang bất đắc dĩ ý cười, lắc lắc đầu. Nàng trước đây niệm làn đạn, nhiều là nhảy qua những cái đó ác ý, chỉ chọn tốt niệm. Lần này sẽ đi niệm những cái đó ác ý làn đạn, thứ nhất là đột phát kỳ tưởng. Và lại là cảm thấy có mấy cái ác ý làn đạn đối bọn họ một phen phỏng đoán còn rất thú vị. tính tình xúc động tiểu mập mạp sẽ bởi vậy bị chọc giận, cũng ở lăng âm đoán trước bên trong, tựa như bọn họ thượng truyền video kế hoạch án sẽ bị nhiệt nghị, đồng dạng cũng ở nàng đoán trước bên trong giống nhau. Bất quá, sẽ lên men đến người xem theo như lời toàn vóng nhiệt nghị trình độ, đảo thực sự có chút vượt qua lăng âm tưởng tượng. Hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, linh hồn từ mặt thế mà đến lăng âm. Bởi vì tự thân đối với thế giới này hiểu biết không toàn diện, xem nhẹ thời đại này cư dân mạng lực lượng. Mắt thấy Văn Hàn làm nhảm bệnh phạm, dối khởi người xem tới rất có không dứt chi thế. Văn Hàn lăng âm chỉ phải ra tiếng chặn lại nói, bất luận cái gì thời điểm chủ bá đều không thể cùng người xem khởi xung đột, đây chính là ngươi dạy ta. Văn Hàn lúc này mới im tiếng, hút hút cái mũi, hắn có chút ủy khuất mà nói, còn không phải bởi vì bọn họ ác ý phòng đoán, thật quá đáng. Chúng ta bị thả xuống đến này viên hoang tình. Cựu tử nhất sinh thật vất vả mới đi đến hôm nay này một bước, chúng ta dễ dàng sao chúng ta. Bọn họ như thế nào không nghĩ, lao đại ngươi cùng lục dược không tội, bằng bạch bị hoan uổng thả xuống đến này viên hoang tinh bị tội, hiện tại là tồn tại còn có thể thế chính mình biện bạch hai câu, nếu là đã chết đâu. Ai thế các ngươi mở rộng chính nghĩa? Còn không phải bạch bạch đã chết. Lăng âm nghe xong tâm sinh xúc động, nhưng mà những cái đó lòng mang ác ý người xem lại không có bởi vì văn hàn này một phen phế phủ chân ngôn hành quân lặng lẽ ngược lại làm trầm trọng thêm soát chửi rủa văn hàn trang đáng thương bác đồng tình làn đạn ha ha mặc kệ vị kia thu thập ý kiến quan có hay không địa đặt phạm tội trải qua ngươi trộm đạo đại lượng công cộng tài nguyên chẳng lẽ không phải sự thật sao bắt cả người lẫn tăng vật liền bởi vì không có thiết thực phạm tội trải qua tử hình phạm liền không phải tử hình phạm vào. chính là tử hình phạm nói có thể tin sao nghe hắn hạt bẻ, ta cảm thấy chấp pháp bộ hoàn toàn không cần phải lãng phí sức người sức của một lần nữa xét duyệt vụ án này đó tử hình phạm không một cái thành thật nên làm cho bọn họ giống tử tù nhạc viên đệ nhất đệ nhị quý tử hình phạm giống nhau toàn bộ lộng chết được không có lại niệm ra những cái đó là đạ lăng âm duỗi tay vô vụ văn hàn bả vai lấy kỳ chân an sau đó thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên đối với hư không nói chúng ta chỉ là nương video kế hoạch án đem chúng ta tưởng lợi nói nói ra chấp pháp bộ có thể hay không bởi vậy mà thay chúng ta phúc thẩm lật lại bản án này không phải chúng ta có thể tả hữu các ngươi tin hay không chúng ta Đó là các ngươi chính mình sự, cũng không phải chúng ta có thể tả hữu. Chúng ta duy nhất có thể làm bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi, cùng với thanh giả tự thanh. Phần 123 Thanh giả tự thanh, tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Ngươi đừng động những cái đó ngốc ít nói, ta tin tưởng các ngươi, vẫn luôn vẫn luôn tin tưởng các ngươi. Ta ta ta, tiểu tỷ tỷ xem ta, ta cũng vẫn luôn đều tin tưởng các ngươi. Nào đó nói tiểu tỷ tỷ bọn họ không khẩu bạch nha không chứng cứ hiện tại tiểu béo không đều đã đem chứng cứ đều bày ra tới sao? Có bản lĩnh các ngươi liền đi tra tiểu béo án kiện hồ sơ, đi hỏi một câu cái tiêu tiêu lý tra đức thu thập ý kiến quan hắn hay không không thẹn với lương tâm, không bản lĩnh liền câm miệng cho ta. ngồi sồn tiểu tỷ tỷ gần một năm, tiểu tỷ tỷ cái gì phẩm tính ta tự nhận xem đến rõ ràng, ta lựa chọn tin tưởng tiểu tỷ tỷ. a tiểu tỷ tỷ nói như vậy khả năng sẽ thay ngươi chiêu hắc, nhưng ta hiện tại thật sự đã là ngươi fan nao tàn lạp. phía trước tuổi còn nhỏ. Thỉnh tự hành xem nhẹ, thổ lộ tiểu tỷ tỷ, bởi vì các ngươi, ta đã biết sinh mệnh quý giá, ta hiện tại mỗi một ngày đều quá thật sự nỗ lực đâu. Tin tưởng ngươi, không cần lăng âm bọn họ tự mình ra trận, một chúng thích duy trì bọn họ người xem thủ vững trận địa, dùng bọn họ mãn hàm chứa tín nhiệm thổ lộ làn đạn soát rất những cái đó có lẽ có ác ý phòng đoán. Lăng âm vẫn luôn đều biết này đó người xem đang yêu, nhìn trước mắt thùn đùn không dứt hoa thức thổ lộ làn đạn, nàng trong lòng dạng khởi từng trận ấm áp. Kỳ thật rất rõ ràng này đó sẽ chạy tới quan khán tử tù phát sóng trực tiếp người xem, khả năng xa không có làn đạn biểu hiện ra như vậy đơn thuần thiện lương. Bất quá từng có quá ở mặt thế trung giấy rùa sinh tồn trải qua lăng âm đã sớm lĩnh ngộ, thế gian này có lẽ tồn tại tuyệt đối ác, lại cơ bản không có khả năng có tuyệt đối hảo. Hảo luôn là tương đối, yêu cầu ở ác phụ trợ hạng mới có thể đủ hoàn hoàn toàn toàn đột hiện ra tới. Lăng âm cười nhạt nói, phi thường cảm tạ đại gia tín nhiệm, làm ơn sẽ giúp trợ chúng ta, cho chúng ta đầu phiếu. Đúng đúng, nhất định phải cho chúng ta đầu phiếu nha. Văn Hàn đã là khôi phục nhất quán cực nhà. Lăng âm vừa mới niệm không ít người xem tín nhiệm bọn họ làn đạn, đem thiểu mập mạp nghe được đầy ngập hỏa khí đều tắt, chỉ còn lại có vẻ mặt khoa trương mà lại làm ra vẻ cảm động. Lang trụ lúc này cũng xem náo nhiệt cắm một câu, nhiều giúp chúng ta tuyên truyền, cho chúng ta kế hoạch gán nhiều kéo điểm phiếu. Ta cái này sen lẫn trong bọn họ giữa duy nhất không có đoan tình trọng tội phạm, đã quyết định hối cải để làm người mới hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái đường sống. Văn Hàn ra vẻ khinh thường liếc Lang trụ, tấm tắc tấp lưới, cuối cùng còn không quên làm bộ làm tịch thở dài lắc đầu. Lang trụ trực tiếp đã bị hắn kia phó xuẩn dạng cấp khí cười, hướng tiểu mập mạp vây vây tay, lại đây một chút. Văn Hàn nhìn Lang trụ trên mặt thấy thế nào như thế nào kỳ quái cười, đánh cái giật mình, không có hướng Lang trụ bên kia đi, hắn rụt rụt cổ lựa chọn nhận túng. Lục dược không có tham dự cùng khán giả hô động, hắn áp lực một tiếng một tiếng thấp thấp ho khan. Lang âm nghe được ho khăn thành, sắc mặt chầm xuống, đáy mắt chảy ra nhẹ nhẹ lo hâu. Nàng nhìn lục dược, há miệng thở dốc, lại không có ra tiếng. Bởi vì nàng biết, vô luận hiện tại nàng nói cái gì, hỏi cái gì, lục dược đều chỉ biết trái lại an ủi nàng, không có việc gì. Mà trên thực tế, mặc dù lục dược đem chính mình thân thể đau đớn theo thực tương cáo, lăng âm trừ bỏ vô lực trong lời nói quan tâm cũng cái gì đều không giúp được hắn. Lục dược thương thế quá nặng, mặc dù dùng tới đại lượng chưa khỏi tề cũng chỉ có thể làm hắn mặt ngoài miệng vết thương khỏi hẳn. đến nỗi nội bộ chứa khỏi tề không phải vấn năng, nghĩ đến nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể bảo đảm đến không chuyển biến xấu trình độ. ở video kế hoạch án cuối cùng hơn nữa tự mình biện bạch chủ ý là lang âm tưởng. trong đó mục đích, trừ bỏ thế nguyên chủ giải hoan ngoại, chính yếu kỳ thật vẫn là tưởng thế lục dược bác một phen. lang âm lúc ban đầu ý tưởng là nếu lục dược cùng lang trụ giống nhau là chân chính trọng tội phạm, nàng liền ở chính mình biện bạch cuối cùng lại áp lên thanh tâm quyết cái này cân lượng. Tóm lại, chính là cần phải muốn cho bọn họ thượng truyền cái này video kế hoạch án đã chịu cũng đủ coi trọng. Cứ như vậy, nàng nói không chừng có thể sử dụng thanh tâm quyết cấp lục dược đổi lấy một ít chữa bệnh cứu trợ. Nhưng mà, ở lăng âm nói ra tính toán của chính mình khi, lục dược cái thứ nhất đưa ra phản đối. Mà kia lúc sau, bốn người thu tự mình biện bạch, lăng âm biết lục dược hạng nhất tinh dân thân phận, cũng thực mau liền từ văn hàn trong miệng bộ ra cái gì gọi là hạng nhất tinh dân. Hạng nhất tinh dân có được tử tội quyền được miễn. Từ Văn Hàn chỗ được biết điểm này lăng âm, nội tâm vốn là không ít ấy náy lại ra tăng một tầng. Khán giả cũng đều nhìn ra, Lục Dược tuy rằng thanh tỉnh, nhưng là tình huống hiển nhiên không được tốt. "Tiểu tỷ tỷ, chúng ta bên này soát tinh hệ thống đã khôi phục, người bên kia đổi hệ thống có thể sử dụng sao?" Lục Lục giống như thực không thoải mái bộ dáng. "Nếu là đổi hệ thống có thể sử dụng, ta cấp tiểu tỷ tỷ soát điểm tinh, cấp Lục Dược nhiều đổi điểm chưa khỏi tệ đi. Tuy ý cách có thể đổi chữa trị khoang sao?" Ta cảm giác lục dược cái này tình huống khả năng càng cần nữa chứa trị khoang, chưa khỏi tề chỉ sợ không có gì dùng. Kinh làn đạn nhắc nhở, lăng âm lập tức mở ra đánh thưởng khí thử một chút. Nàng tùy tay đổi một lọ chứa khỏi tề. Thẳng đến nho nhỏ phi hành cầu rừng ở nàng lòng bàn tay hóa thành chứa khỏi tề, nàng mới hoàn toàn khẳng định đổi hệ thống là khôi phục. Lăng âm lại theo làn đạn nói, điểm lựa chọn và bổ nhiệm ý cách, kiện nhập chứa trị khoang. Chỉ dây lát. Đổi chữa trị khoang sở cần tích phân liền hối tính biểu hiện ở bắn ra cửa sổ ở giữa. Nương lăng âm mắt, khán giả đều thấy được kia một chuỗi có thể nói kết xù con số. T. Này cũng quá quý đi. Tinh rượu sửa tên kêu tinh tặc đi. 2.800 vạn tích phân, thật là làm ta không lời nào để nói. Sáng sớm liền đoán được khẳng định sẽ thực quý, rốt cuộc đặt ở hàng ngày, chữa trị khoang giá cả liền thập phần ngừng cao. Đại gia khẽ cắn môi, có một chút là một chút, có thể xoát mấy viên tinh liền mấy viên. Đúng vậy, chúng ta người nhiều, cũng không cần so với ai khác soát đến nhiều ai soát đến thiếu, đại gia tận lực liền hảo. Đang lúc khán giả lẫn nhau cổ vũ thét to, một viên mười viên trăm viên soát tinh khi. Cố lên. Đưa ra một trăm vạn viên tinh. Cố lên. Đưa ra một trăm vạn viên tinh. Bình an. Đưa ra một trăm vạn viên tinh. Liên tiếp hơn 10 điều đặc hiệu làn đạn, nhanh chóng soát ra lại chậm rãi chạy xuôi ở bình thường làn đạn phía trên. liền tính môi điều làn đạn nội dung đều chỉ có hai chữ. Như cũ bắt được sở hữu người xem cùng lăng âm tầm mắt. Phải biết rằng ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao, đơn thứ soát tinh mức là có hạn mức cao nhất, tức 100 vạn. Một hơi liền soát mười mấy điều trăm vạn tinh làn đạn, đây là tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao hoạt động đến nay đều chưa từng phát sinh quá tình huống. Chính mắt chứng kiến trận này trăm vạn tinh rầm rộ người xem, chỉ cảm thấy thế giới này thật mẹ nó điên cuồng. A a a khiếp sợ đến vô pháp hô hấp, thỉnh cho ta tới một tá phở lỗ hỉ rộ bình ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Vừa mới còn đang suy nghĩ chữa trị khoang 2.800 vạn tinh chúng ta muốn xoát bao lâu mới có thể xoát xong, kết quả liền như vậy nháy mắt công phu, nó cư nhiên liền đầy, đầy. Quả thực không dám tư nghị, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng ta đôi mắt. Cho nên nói ta 519 cũng là có đại, lão, hắn tuy rằng đến muộn, nhưng hắn dùng mười mấy điều trăm vạn tinh hướng toàn bộ hồng hà tinh hệ tuyên bố, hắn không có đến chế. Hàng phía trước cùng cự lao chụp ảnh chung lưu niệm. Hoa ha ha, cự lão là cái gì ngoạn ý nhi, so đại, lao còn đại cự cự ý tứ. Vì phía trước cơ trí điểm tán, lăng âm chớp chớp mắt, từ chố mắt chung hoàn hồn. Không có đi quan tâm vị này soát tinh đại, lao thân phận, nàng nhìn mắt bắn ra cửa sổ thượng biểu hiện tích phân mức, đã là vượt qua 2.800 vạn. Lăng âm không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cờ lạc mở tùy ý cách đổi chữa trị khoang. Chương 117 Mấy ngày trước Đại nhân, Hồng Yên nàng Thất bại Trung Dục hướng sát cửa sổ mà đứng, Trung niên nam nhân tất cung tất kính hành lễ nói: Nga. Trung niên nam nhân cách trong chốc lát mới đem nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt chuyển đầu đến Trung Dục trên người, nghe không ra bất luận cái gì, ngựa khí nhàn nhạt lên tiếng. Đi theo đại nhân nhiều năm, Trung Dục tự nhận biết được đại nhân trong miệng mỗi một chữ nghĩa rộng nghĩa. Hắn dùng không nhanh không chậm nữa tốc, rõ ràng thả kỹ càng tỉ mỉ hướng Trung niên nam nhân trình bày hồng yên thân chết trải qua. Ngữ bãi, Trung Dục im tiếng, túi đầu tinh trở. Một thất lặng im thật lâu. Đông dưng, trong nhà vang lên một tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài. Trung niên nam nhân không phải không có tiết hận nói, Hồng Yên đứa nhỏ này, chính là có đôi khi làm việc quá chú trọng nghi thức cảm. Trung dục thâm chấp nhận, gật đầu, đúng vậy. Hắn đem Hồng Yên đối phó lục dược bốn người toàn quá trình đều nhìn một lần, đúng là đại nhân lời nói, Hồng Yên quá chú trọng nghi thức cảm, nàng rõ ràng có rất nhiều thứ cơ hội có thể nhẹ nhàng giải quyết rất lang âm bốn người. Nhưng nàng càng không. Nàng thủ vững chính mình trong lòng nhất định phải lục dược chết ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ nghi thức cảm. Cuối cùng, không những không năng thủ nhận lục dược báo thủ, còn rơi vào một cái thê lương thân chết hoang tinh kết cục. Trung niên nam nhân nhìn Trung Dục, một đôi mắt rắc mang chút nếp vốn mắt phản phất có thể hiểu rõ hết thảy. Ngươi là tưởng thế Hồng Yên làm điểm cái gì sao? Đúng vậy Trung Dục túi đầu duyên cớ, ám sắc bóng ma rừng ở hắn sườn mặt thượng, làm người vô pháp thấy rõ hắn lúc này trên mặt biểu tình. Đối với Hồng Yên chết, Trung dục tự giác cũng có hắn một phần trách nhiệm ở nếu như hắn lúc trước quên ngăn Hồng Yên, không có hiệp trợ nàng để Phó Hoang Tinh tìm lục dược báo thù, nếu như hắn không có đi tìm Tinh Diệu người trước tiên đóng cửa cái kia đạo cụ đổi hệ thống, Hồng Yên lâm nguy hết sức, nói không chừng còn có thể tìm được mặt khác thoát vây con đường. Đương nhiên, trở lên đều không phải chính yếu nguyên nhân. Hắn cùng Hồng Yên cộng sự nhiều năm, tuy rằng đối phương ở khi thường thường mượn từ một thân đặc thù phản tổ dị năng cùng hắn cướp đoạt đại nhân chú ý, lại trung quy vẫn là giao tình phi thể thiện. Trung Niên Nam Nhân rỗi tay vô vô Trung Dục bả vai, nói, muốn làm cái gì, liền đi làm. Trung Dục xoa chính mình bị chụp kia một bên bả vai, trong giọng nói lộ ra khó có thể khắc chế kích động, tại đại nhân. Trung Niên Nam Nhân từ Trung Dục bên người trải qua, đi tới cửa khi, hắn dưới chân một đốn lại nói, ta biết ngươi không nghĩ Hồng Yên mang theo tiếp nối hôn mê, bất quá việc đã đến nước này, nếu Hồng Yên kia hải tử đã chết, ngươi cũng không cần quá mức chú ý trong lòng. Trung Dục trịnh trọng theo tiếng, ta hiểu được, đại nhân ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao thậm chí toàn bộ lưới trời đều khiến cho nhiệt nghị vị kia mấy giây giận suất ngàn vạn tinh cự lao suất song tinh sau mặc kệ tuyến lên mạng dân lại như thế nào truy phủng đối phương đều lại không một tiếng động mà lúc ấy đương khắc cùng hoàng tinh cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng hào tư e ti tình trung tâm khu đệ nhất tinh dân bệnh viện số 001 hạng nhất trong phòng bệnh ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao hoàn thành kinh thế làm cho người ta sợ hãi cử chỉ cự lao chu thường nghiệp Đang dùng một đôi che kín tơ máu vẫn đục hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm giả thuyết bình. Cố tình kéo gần thị giác, làm chu thường nghiệp trước mắt này khối thật lớn giả thuyết bình thượng chỉ có thể nhìn đến một người, một cái gần như ngang tuổi trẻ nam tử hình ảnh. Trên màn hình tuổi trẻ nam tử sắc mặt trắng bệnh trung mang theo hôi thanh, hắn ăn tĩnh rửa ngồi ở chỗ kia, biểu tình đạm nhiên lắng nghe màn hình ở ngoài hắn các đồng bạn hi hi ha ha nói chuyện thanh. Phần 124 Hắn một tay thành quyền hư để ở bên môi Giấu đi chính mình thường thường ho nhẹ, như là đã chịu trên màn hình tuổi trẻ nam tử lây bệnh, giữa nằm ở trên giường bệnh Chu Thường Nghiệp cũng tê tâm liệt phế ho khăn lên. Vẫn luôn ở giường bệnh biên thật khi quan sát nhà mình lao ra thân thể trạng hướng quản gia Phạm Khải, lập tức cầm phở lồ hỉ rổ cháo đi lên trước. Chu Thường Nghiệp lại một bên ho khan một bên xua tay cự tuyệt, khu khu, không cần. Lao ra Phạm Khải ý đồ khuyên giải an ủi, nhưng tưởng tượng đến nhà hắn lao ra nói một không hai tính nết, những cái đó đã tới rồi bên miệng nói. Trung Quy vẫn là bị hắn cấp nuốt trở vào. Đem thở lồ hi rồ cháo gác ở một bên, phạm khải lui về nơi xa. Hắn biết Lao ra là cảm thấy chính mình hổ thẹn chết duệ thiếu gia, hổ thẹn vị kia hắn tố chưa che mặt lục phu nhân, cho nên nhìn đến chết duệ thiếu niên ở kia viên hoang tinh thượng chịu khổ, Lao ra liền cũng muốn đi theo một khối chịu khổ. Thật vất vả áp xuống cổ họng ngỡ ý, Chu thường nghiệp thở phì phò thở dốc, nhìn chầm chầm trên màn hình tuổi trẻ nam tử không hề xoay chuyển đường sông nói. Cần thiết nghị cách mau chóng đem chết duệ từ kia viên hoang tinh thượng lộng trở về. Phạm Khải ngươi hiện tại liền đi liên hệ tinh diệu cùng chấp pháp bộ. Tùy tiện bọn họ khai điều kiện gì, bất kể bất luận cái gì đại giới nhất định phải bảo đảm chết rễ bình an. Chỉ dùng chữa khỏi tề cùng chữa trị khoang không đủ. Chết duệ bị thương quá nặng, hắn yêu cầu càng tốt. Khu khu khu, càng tốt chữa bệnh điều kiện. Là, ra đây liền đi làm, lao ra ngài đừng kích động. Phạm Khải vội không ngừng đáp lời, hắn lo lắng nhìn nhà mình h Chết duệ thiếu niên an nguy cố nhiên mấu chốt, nhưng là lao ra thân thể của mình tình huống. Tự hắn lần trước cùng lao ra hội báo lận dương thiếu niên hướng đi, Lão ra ở yêu cầu hắn đi tra rõ lận dương thiếu ra chú ý phát sóng trực tiếp chi tiết sau, không cách mấy cái giờ liền lại phát bệnh hãm sâu trầm miên. May mà lúc này đây, có lẽ là lao ra lòng mang lo lắng, hắn phát bệnh kỳ không có liên tục quá dài thời gian, ít nhất không giống trước một lần như vậy trường. Ngủ say hơn 3 tháng sau, nhà hắn lao ra ở ngày hôm qua buổi sáng thanh tỉnh lại đây. Với mới tỉnh táo lại chu thường nghiệp là suy yếu Phạm Khải Nguyên không nghĩ quá sớm chăm lo tình đi phiền nhiều hắn nhưng là Phạm Khải ở sàng chọn chu lận Dương chú ý đông đảo phát sóng trực tiếp phát hiện điểm đáng ngờ chu Lận Dương đối với tử tù nhạc viên này đương phát sóng trực tiếp chú ý độ viễn siêu mà khác Thoạt nhìn thật giống như mà khác phát sóng trực tiếp đều bất quá là ở chết thay tù nhạc viên này khoản phát sóng trực tiếp đánh hiểm trợ dường như trong lòng ôm tồn như vậy Hoài nghi Phạm Khải Cường điệu điều tra nổi lên này khoản tên là tử tù nhạc viên phát sóng trực tiếp Sau đó, hắn phát hiện, Lục Dược, hắn biết rõ nhớ rõ chiếc duệ thiếu gia ở bị lao ra tìm trở về phía trước, từng dùng quá một cái theo họ mẹ tên, cái tên kia đã kêu làm Lục Dược. Nhưng mà, cái này kêu Lục Dược thanh niên, hắn có cùng chiếc duệ thiếu gia giống như thân hình cùng phản tổ dị năng, khuôn mặt lại là Phạm Khải hoàn toàn xa lạ bộ dáng. Phạm dẫn dắt hiện cũng bắt đầu chú ý Lục Dược cái kia khi điểm, vừa lúc tạm ở Hắc Bình kỳ trước sau. Hắc Bình kỳ kết thúc, Phạm Khải nhìn đến 519 video kế hoạch. Đánh. Trong đó lục dược ngắn gọn tự bạch, hắn hạng nhất tinh dân thân phận, làm Phạm Khải đối hắn chính là chết đuệ thiếu niên hoài nghi càng thêm thâm một tầng. Bất đắc dĩ Phạm Khải quá vãng cùng Chu Triệt Thụy ở chung thời gian thật sự không dài, đối mặt một trường cùng năm đó chết duệ thiếu gia rời nhà tòng quân khi hoàn toàn bất đồng gương mặt, Phạm Khải thật sự không dám vọng kết luận. Nhưng là thanh niên thân bị trọng thương, tình huống phi thường không ổn. Phạm Khải sợ chính mình do dự khiến cho chết duệ thiếu gia bỏ lỡ tốt nhất trị liệu kỳ, mấy cân nhắc giới Phạm Khải Trung Quy vẫn là đem sự tình hội báo cho sơ sơ thức tỉnh Chu Thường Nghiệp. Đều nói phụ tử liên tâm, lời này quả thực không giả. Chưa ngủ sơ tỉnh Chu Thường Nghiệp, tầm mắt vẫn là mơ hồ, lại có thể ở liếc mắt một cái giới liền đem ánh mắt tỏa định ở lục dược trên người. Phạm Khải còn nhớ rõ nhất quán hỉ nộ không hiện ra sắc lao ra, lúc ấy kích động đến khó có thể tự chế biểu tình. Hắn nói, chết duệ, là chết duệ, hắn làm sao vậy, vì cái gì sắc mặt của hắn sẽ kém như vậy. Phạm Khải đem tử tù phát sóng trực tiếp cùng với hắn cha được có quan hệ chu lận dương ở trong đó vận tác, tinh giản lại tinh giản cùng chu thừa nghiệp trình bày một phen. Sau đó, từ ngày hôm qua thức tỉnh đến hiện nay, suốt một ngày một đêm thời gian, chu thừa nghiệp không có lại cho mắt, toàn bộ hành trình đều ở quan khán lục dược phát sóng trực tiếp video cắt nối biên tập. Phạm Khải lý giải nhà hắn lao ra mất mà tìm lại tâm tình, lao ra đối chết rệ thiếu gia phụ tử thân tình cũng không so này tinh hệ bất luận cái gì một cái phụ thân thiếu. Hắn bất quá là rất ít bài ở bên ngoài mà thôi. Đồng thời, Phạm Khải cũng biết nhà hắn lao ra như vậy không biết ngày đêm xem video, trừ bỏ hắn muốn càng nhiều hiểu biết chết rệ thiếu ra trước đây ở hoang tinh thượng sinh hoạt trạng thái, mặt khác chính là lao ra ở sợ hãi, hắn sợ chính mình một nhắm mắt lại, liền lại phát bệnh ngủ đi qua. Vì chú thường nghiệp đeo thượng phở lỗ hỷ rổ cháo làm hắn hoán lại ho khan, Phạm Khải lại đỡ nhà hắn lao ra nằm thẳng đi xuống, cũng đem giả thuyết bình điều chỉnh đến thích hợp góc độ. Rất ít lấy như vậy ngước nhìn góc độ xem người Chu Thường Nghiệp, thấy được hắn trung tâm quản gia trên mặt muốn nói lại thôi thần thái. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Cách phớ lồ hỉ rồ cháo, Chu Thường Nghiệp thanh âm nghe tới có chút khí nhược, lại uy thế không giảm. Phạm Khải hơi do dự, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, lao ra, ta nhận được một tin tức, nói là lận dương thiếu ra khả năng cùng cái kia diệt thế tổ chức có điều liên lụy, chấp pháp độ người sắp tới đã ở xuống tay điều tra lận dương thiếu ra, ngài xem nghe được phạm khải tin tức này chu thường nghiệp biểu tình đã mạc liền phảng phất chỉ là nghe được một đoạn dâu riêng nói phạm khải là người phương nào theo chu thường nghiệp hơn 10 năm hơn hắn cơ hồ là ở nháy mắt liền minh bạch chu thường nghiệp đối với việc này thái độ đây là muốn hoàn toàn từ bỏ lận dương thiếu gia chu thường nghiệp gỡ xuống gờ lộ hỉ rồ cháo nhìn chăm chăm giả thuyết bình thường nhi tử tuổi trẻ lại bệnh thái gương mặt hắn lạnh lùng nói ta tự nhận chẳng sợ thân hoạn bệnh nan y liề. đối lận dương cũng kết thúc một cái dưỡng phụ ứng tận trách nhiệm Nhưng lận dương đâu? Thân là bộ dáng, vì mưu đoạt ra tộc sản nghiệp không tiếc liên hợp người ngoài đối chính mình dưỡng phụ duy nhất huyết mạch đau hạ sát thủ. Chu thừa nghiệp dừng một chút nói, ta chu thừa nghiệp kéo dài hơi tàn đến hôm nay, làm người xử thế từ trước đến nay ân đoán phân minh, về sau hắn chu lận dương sự, nếu không có bỏ đá xuống giếng, ta đều sẽ không đi quảng. Hắn nói nhìn về phía ngoài cửa sổ, nước ngoài cửa sổ tinh mịn mưa bùi hòa hoãn chính mình trong lòng cơn giận còn xuất lại. Chu thừa nghiệp là phẫn nộ cũng là nghĩ mà sợ. Năm đó hắn vì gia tộc sản nghiệp từ bỏ Lục Ninh, mà nay lại là bởi vì gia tộc sản nghiệp, vẫn là chết duệ đã nói rõ cũng không cần gia tộc sản nghiệp, suýt nữa làm hại chết duệ thân chết dị tinh. Có đôi khi, ngay cả chính hắn đều sẽ nhịn không được đi hoài nghi, có phải hay không tỏa ủng to như vậy ra sản hắn, bản thân tồn tại chính là một sai lầm. Hoang tinh thượng, đối với bên ngoài bởi vì bọn họ nhấc lên sóng ngầm mãnh liệt không hề biết Lăng Âm bốn người, như cũ an an ổn ổn quá bọn họ nhật tử. Từ khi Lăng Âm đổi chữa trị khoang sau, Lục dược mỗi ngày đều sẽ ở phòng nhỏ dường như chữa trị khoang nghỉ ngơi mấy giờ, sắc mặt của hắn bởi vậy quả thực đẹp không ít. Lăng âm rốt cuộc có thể yên tâm, tâm tình cũng tùy theo trở nên tươi đẹp lên. Có người xem phát làn đạn hỏi, dư lại này gần một tháng thời gian, tiểu tỷ tỷ các ngươi tính toán như thế nào quá. Lăng âm đáp rằng, liền như vậy quá. Cho nên là như thế nào quá đâu. Đóng quân ở cây đa lớn, mỗi ngày, sáng đi chiều về rời giường ngủ làm việc và nghỉ ngơi. Ăn ăn uống uống thuận tiện lại cùng làn đạn đơn giản hỗ động, cuối cùng nếu thật sự nhàn đến nhàm chán, liền dọc theo cây đa lớn ven tùy tiện đi một chút giải sầu. Cuộc sống này, quá đến thật là tiêu sái. Nhiệt tâm người xem mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát làn đạn tập hợp công đầu tình huống. Tinh diệu đã thả ra cuối cùng nhập vây chấp pháp bộ hạch định danh ngạch yêu cầu, đơn giản tới nói chính là muốn đạt tới công đầu phiếu số tiền tam. Lăng âm bốn người sở dĩ có thể sinh hoạt đến như thế ăn nhàn, chính yếu nguyên nhân còn ở chỗ từ khán giả cho bọn hắn phát tới làn đạn tập hợp tin tức sở kỳ, bọn họ video kế hoạch án công đầu phiếu số vẫn luôn đứng hàng đệ nhất, thả cùng đệ nhị đệ tam danh số phiếu trên lệch tương đương khoa trương. ở chỗ này đáng giá nhắc tới chính là công đầu phiếu số đệ nhị chính là 484 thượng truyền video kế hoạch án. đối này thường chú 519 khán giả khịt mũi coi thường 484 cái kia video kế hoạch án, nhìn kích thích là kích thích, bất quá cũng cũng chỉ có kích thích thích cảm qua đi lúc sau liền không dư thừa cái gì. Ta cảm thấy đơn liền săn thú cái này thiết tưởng tới nói, tiểu tỷ tỷ bọn họ cái kia thu săn thiết tưởng càng tốt một ít, cũng càng có thể nhưng liên tục hoạt động đi xuống. Đúng vậy đúng vậy, 484 cái kia săn thú thiết tưởng chính là chỉ có giết chóc mặc kệ kế tiếp, vạn nhất lần đầu tiên tới chơi người tương đối nhiều, đem thú đều săn giết xong rồi, kia kẻ tới sau còn chơi cái gì. Dù sao tiểu tỷ tỷ sáng ý tốt nhất, tiểu tỷ tỷ sáng ý nhất đồng lạc, Lăng âm đối với các loại làn đạn phù hoa thổi phồng đã sớm có thể làm được bình thản lung dung. Về làn đạn chung nhắc tới thu săn thiết tưởng, là lăng âm đã chịu 484 săn thu tinh cầu sáng y dẫn dắt, lâm thời này lòng tham tăng thêm đến bọn họ video kế hoạch án. Lăng âm cái này thiết tưởng chủ yếu vẫn là ứng đối, bởi vì nhân vi can thiệp bảo hộ tạo thành hoang tinh kế tiếp động vật số lượng tăng vọt vấn đề. Suy xét đến cùng với làm phía chính phủ lãng phí nhân lực vật lực tài lực tới rửa sạch này đó tăng vọt động vật. Còn không bằng định kỳ phân khu vực hoa phạm vi tổ chức thu săn hoạt động, làm cảm thấy hứng thú du khách tới thế bọn họ hoàn thành tăng vọt động vật rửa sạch. Cứ như vậy đã có thể cho phía chính phủ tiết kiệm được một bút chi tiêu, lại có thể cho hoang dại động vật ngắm cảnh tinh gia tăng một cái tương đối kích thích tân hạng mục, chẳng phải đẹp cả đôi đảng. Lăng âm bốn người cứ như vậy ở hoang tinh thượng lẳng lặng chờ, chờ công đầu kỳ kết thúc, chờ chấp pháp bộ cuối cùng hoạch định đã đến. chương 118 Tinh minh chấp pháp bộ phòng hội nghị Rõ ràng bất quá là một hồi bình thường hội nghị thường kỳ, hôm nay phòng hội nghị không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Nung đến không hòa tan được áp lực cảm cùng căng chặt cảm quanh quần ở nào đó tham dự hội nghị nhân viên trên đỉnh đầu không? Cứu này nguyên nhân, còn phải hồi tưởng đến 15 phút trước. Lúc đó, tham dự hội nghị nhân viên lục tục vào chỗ, hội nghị thường kỳ ở một đoàn tản mạn chung vừa mới bắt đầu. Thật ra hình chứng hội nghị bàn hai bên, phân tán ngồi ngay ngắn chấp pháp bộ các khoa trưởng khoa, phó khoa trưởng. Chỗ ngồi an bài đến vừa và tốt, hội nghị bàn hai bên nhân số thập phần cân đối, nhưng là hội nghị bàn hai quả nhiên chủ vị lại không một cái. Đối này, tham dự hội nghị nhân viên tựa hồ sớm đã xuất hiện phổ biến, chỉ trừ bỏ ngẫu nhiên tầm mắt dư quang sẽ liếc liếc mắt một cái cái kia không vị trí, cũng không có người sẽ đối cái kia không vị báo lấy quá nhiều chú ý. Mới đầu hội nghị thường kỳ nội dung như nhau thường lưu tới, các phòng dựa theo nào đó ước định mà thành trình tự làm sắp tới công tác tổng kết hội báo. Biến cô phát sinh ở giám sát khoa trưởng khoa làm xong công tác tổng kết hội báo sau, hắn không có cấp vốn nên ở hắn lúc sau hội báo công tác pháp vụ khoa trưởng khoa mở miệng cơ hội, mà là hãy còn tiếp tục nói, chúng ta cùng tình diệu hợp tác kia đơn tử tù phát sóng trực tiếp sắp tiến vào kết thúc, về cuối cùng chúng ta chấp pháp bộ đối tử tù hay định, ta kiến nghị ở vốn có hoạch định quy tắc cơ sở thượng lại gia nhập một cái vũ lực quyết định. Giám sát khoa trưởng khoa nói âm vừa ra, ngồi ở hắn bên cạnh giám sát khoa phó khoa trưởng, an phòng khoa trưởng khoa. Phó Khoa trưởng cùng với ngồi ở hắn đối diện thu thập ý kiến Khoa trưởng Khoa, Phó Khoa trưởng, đồng thời nhấc tay tỏ vẻ, tán thành. Mặt khác phòng trưởng Khoa, Phó Khoa trưởng đều không có sốt ruột ra tiếng đứng thành hàng, mà là gần như xuất phát từ quán tính ánh mắt xế, nhìn về phía hội nghị bàn một mặt chủ vị người trên. Có thể ngồi trên hội nghị bàn chủ vị, không ngoài chấp pháp bộ bộ trưởng cùng Phó Bộ trưởng. Hiện giờ, chấp pháp bộ bên trong mỗi người đều biết, Lão Bộ trưởng đã tới rồi về hưu tội tác, còn có hơn tháng liền phải hoàn toàn bị quyền. Đổi mà nói chi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, phó bộ trưởng Mễ Lộc lại quá hơn tháng liền phải thăng nhiệm chấp pháp bộ bộ trưởng. Từ phó chuyển chính thức, cũng, cũng chỉ kém một cái giao tiếp thủ tục. Bất quá, đối với chấp pháp bộ đại bộ phận người tới nói, Mễ Lộc là phó là chính kỳ thật căn bản không kém. Lão bộ trưởng năng lực bình thường, có thể bò lên trên chấp pháp bộ bộ trưởng chi vị, hơn phân nửa dựa vận khí cùng với tiền nhân che chở. Trên thực tế, từ đã nhiều năm trước bắt đầu, lão bộ trưởng liền cơ hồ không thế nào còn sự. Chấp pháp bộ không ít trọng đại hạng mục công việc quyết đoán, dựa vào đều là mễ lộc phó bộ trưởng. Có thể nói, mễ lộc phó bộ trưởng tuy rằng trên danh nghĩa mang theo cái phó tự, nhưng ở chấp pháp bộ rất nhiều người trong mắt, sớm tại đã nhiều năm trước hắn cũng đã cùng bộ trưởng vô dị. Từ hắn thăng nhiệm bộ trưởng, danh xứng với thật. Bất quá nói trở về, có người ở trong hồi ước đột nhiên ý thức được, gần mấy năm lão bộ trưởng cũng không phải hoàn toàn không ra mặt, mà hắn số lượng không nhiều lắm vài lần ra mặt. Đánh nhịp quyết đoán mấy cái hạng mục công việc phản phất đều cùng cái kia tử tù phát sóng trực tiếp có quan hệ. Rốt cuộc, Mễ Lộc Phó Bộ trưởng ghét cái ác như kẻ thù ở bọn họ chấp pháp bộ là có tiếng. Lúc trước, cái kia tử tù phát sóng trực tiếp để nhất quý quyết nghị, Mễ Lộc Phó Bộ trưởng chính là toàn bộ hành trình phủ quyết. Chỉ tiếc, ngay lúc đó hắn mới vừa ngồi trên Phó Bộ trưởng vị trí, ở toàn bộ chấp pháp bộ một chúng trưởng khoa trước mặt căn bản không có gì quyền lên tiếng. Cuối cùng Lão Bộ trưởng trực tiếp đánh nhịp thúc đẩy chấp pháp bộ cùng tinh diệu kia đương phát sóng trực tiếp lần đầu tiên hợp tác. Phần 125. Lúc sau lần thứ 2 cùng lần thứ 3 cũng đồng dạng đều là như thế, chẳng sợ Mễ Lộc phó bộ trưởng ở chấp pháp bộ danh vọng càng ngày càng tăng, chỉ cần hắn hàng hiệu thượng còn treo phó tự, đối với khó được ra mặt lão bộ trưởng ngang ngược quyết đoán, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Trung quy Mễ Lộc phó bộ trưởng là lão bộ trưởng thê tử học sinh, lại là lão bộ trưởng một tay để bạn tiến chấp pháp bộ. Chấp pháp bộ không thiếu người thông minh, như vậy tưởng tượng Lão Bộ trưởng mấy năm nay hành sự tác phong còn có kia đương tử tù phát sóng trực tiếp liền rất ý vị sâu xa, không phải sao? Phòng hội nghị đại khái lặng im có nửa phút. Sau đó, liền xem chính bản thân ngồi ngay ngắn mễ lộc phó bộ trưởng ngón tay vừa động, một tiếng vang nhỏ qua đi, hội nghị bàn ở giữa hình chiếu bình bị mở ra. Khi trường 3 phút cắt nối biên tập video ở một chúng tham dự hội nghị nhân viên trước mắt từ từ truyền phát tin. Một nữ nhân dùng mát lạnh tiếng nói trước thuật chính mình vô tội, theo sau là một cái cợt nhà tiểu mập mạp Một cái không cười cũng mang ba phần cười nam nhân cùng với cuối cùng một cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân. Phòng hội nghị không khí theo trong video bốn cái chủ yếu nhân vật trình bày dần dần buộc chặt. Video truyền phát tin xong, Mễ Lộc đứng lên, biểu tình lanh tốc nói, nếu tôn trưởng khoa nhắc tới này đường tử tù phát sóng trực tiếp, vừa vặn ta cũng muốn mượn hôm nay cái này sẽ cùng các vị hảo hảo nói nói chuyện chúng ta chấp pháp bộ cùng tinh diệu lần này hợp tác cùng với chúng ta chấp pháp bộ bên trong bởi vì lần này hợp tác sở bại lộ ra tới một ít vấn đề. Tôn trưởng khoa tức đề nghị ở tử tù cuối cùng hoạch định trung tăng thêm vũ lực quyết định chấp pháp bộ giám sát khoa trường khoa, nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Liền xem hắn sáng đến độ có thể soi bóng người trên chán, chỉ không bao lâu liền thấm ra từng viên tinh mịn mồ hôi lạnh. Bên cạnh hắn cùng với đối diện rõ ràng cùng hắn nhất phái mấy người cũng đều biểu tình bất an lên, rõ ràng là đang khẩn trương cái gì. Đối với mễ lộc sắp tới một ít động tác, mấy người đều không phải là không hề cảnh giác. Bọn họ sở dĩ ở như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thượng vẫn cứ làm theo ý mình, còn muốn tự tìm tử lộ giống nhau để kia đồ bỏ tử tù phát sóng trực tiếp. Gần nhất, bọn họ đều là lão bộ trưởng thân binh, chỉ cần lão bộ trưởng không có lui xuống đi, bọn họ liền còn có cậy vào. Này thứ hai, bọn họ cũng là không có cách nào, không thể không để. Dù sao cũng là vị kia trung tiên sinh mở miệng muốn bọn họ làm sự, bọn họ vô luận như thế nào đều đến làm ra cái bộ dáng, cấp trung tiên sinh một công đạo. Cuối cùng chính là bọn họ ở đánh cuộc, đều biết Mễ Lộc ghét cái ác như kẻ thù, hắn lúc trước lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở chấp pháp bộ cùng tinh diệu hợp tác, cũng không phải là bởi vì đã nhận ra này phân hợp tác bên trong tiềm tàng ít lợi miêu nị. Mễ Lộc lúc ban đầu phản đối đơn thuần nhằm vào chính là những cái đó tử tù. Cái này tinh thần trọng nghĩa bạo lều nam nhân cho rằng, những cái đó đối tinh hệ xã hội nguy hại cực đại tử tù căn bản liền không nên có cái gì hối cải để làm người mới cơ hội. Mặt khác, cho dù chết tù bọn họ sinh mệnh cũng không nên bị làm như là giải trí, như vậy chỉ biết lệnh những cái đó tuổi trẻ tinh dân coi thường sinh mệnh, đối với tinh hệ xã hội yên ổn toàn vô chính hướng dẫn đường. Đến nay, tôn trưởng khoa đối với Mễ Lộc lúc ấy xúc động phẫn nộ lên tiếng như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Cho nên hắn đánh cuộc, hắn đánh cuộc ghét cái ác như kẻ thù Mễ Lộc liền tính lòng có ngờ vực cũng sẽ không thật sự hoàn toàn tin vào những cái đó tử tù nói, đi thế những cái đó tử tù mở rộng chính nghĩa. Nhưng mà... Thực rõ ràng tôn trưởng khoa bọn họ đánh cuộc sai rồi. Mễ lộc sắp tới những cái đó động tác chính là hắn quyết định vì hắn chính nghĩa làm thanh toán kẻn. Lúc sau, mễ lộc là ngoại sự khoa, chấp pháp bộ đối ngoại hình tượng xã giao phòng trưởng khoa hội báo sắp tới thu được tinh dân khiếu nại cùng kiến nghị số lượng, cũng trước mặt mọi người đọc diễn cảm hai phong tinh dân kiến nghị tin. Mễ lộc trầm giọng nói, ta không biết các vị đối này đều là cái gì cái nhìn, theo ta cá nhân xem ra, lần này sự kiện bùng nổ, mở rộng. Cùng chúng ta vừa mới nhìn đến cái kia video, video chung kia 4 cái tử tù, có nhất định quan hệ, cũng tuyệt đối không phải chính yếu. Thực rõ ràng chúng ta chấp pháp bộ hình tượng ở tinh dân nhóm cảm nhận chung công tín lực cũng không có chúng ta tự cho lại như vậy đầy đủ. Chúng ta buồn hẳn là tinh dân nhóm trong mắt tranh luận ơi, nhưng mà gần chỉ là một cái video, bốn cái tử tù nói khiến cho tinh dân nhóm đối chúng ta sinh ra rất nhiều nghi ngờ, vì cái gì? dừng một chút, mễ lộc gần từng chữ một nói này chỉ có thể thuyết minh chúng ta chấp pháp bộ còn có rất nhiều không đủ còn chờ sửa đúng. Mễ lộc đôi tay chống hội nghị bàn, đối mặt một chúng thần sắc khác nhau tham dự hội nghị nhân viên nói, cho nên ta quyết định thành lập một cái chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ, thẩm tra gần mấy năm đã lưu trữ sở hưu án kiện. Nghe được sở hưu án kiện khi, không ít tham dự hội nghị nhân viên hít hà một hơi. Pháp vụ khoa trưởng khoa nhấc tay tỏ vẻ, phó bộ trưởng, ngài theo như lời cái này thẩm tra công tác lượng công việc sẽ phi thường đại không biết cái này chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ ngươi tính điều động bao nhiêu người." Mễ Lộc gật đầu nói, "Thẩm tra lượng công việc xác thật sẽ phi thường đại, nhưng đây là chúng ta hiện tại cần thiết làm, chúng ta cần thiết một lần nữa thắng được tinh dân nhóm tín nhiệm, trọng tố chấp pháp bộ chính nghĩa hình tượng. Chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ thành viên ta sẽ tự mình sàng chọn, nhân viên số lượng đãi định. Mặt khác, chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ sẽ ưu tiên thẩm tra tử hình án, đặc biệt là hiện có với hoang tinh những cái đó tử hình phạm. Thẩm tra kết quả như phi thể mật." Toàn bộ hướng tinh dân công khai. Hôm nay hội nghị thường kỳ đến nơi đây trên cơ bản liền tính là kết thúc. Dư lại không có tổng kết công tác vài vị trưởng khoa, như cũng dựa theo trình tự tiếp tục bọn họ hội báo. Nhưng mà có mễ phó bộ trưởng đầu hạ trọng bàng bom ở phía trước, đại bộ phận tham dự hội nghị nhân viên hiển nhiên đã là tinh thần không tập trung, lộn hai căn bản nghe không tiến những cái đó thường quy hội báo. Mễ phó bộ trưởng hành sự nhất quán sấm rền gió cuốn. Hội nghị thường kỳ sau không lâu. Hắn cái kia tổ kiến chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ đề án liền bắt được lão bộ trưởng gen ký tên cho phép. Cho phép phủ vừa đến vị, mễ phó bộ trưởng tổ viên sàng chọn liền tùy theo triển khai. Nay hiệu suất, đem lấy giám sát khoa tôn trưởng khoa cầm đầu mấy người thẳng xem đến kinh hồn táng đảm. Tôn trưởng khoa mấy người còn muốn tìm lão bộ trưởng Chu Toàn Cứu vãn việc này, lại không ngờ lão bộ trưởng lấy thân thể ôm bệnh nhẹ vì từ sớm liền đi hảo tư ti e đặc chữa bệnh tình, chủ vào không có bản nhân cho phép người khác vô pháp đặt chân đặc thù viện điều dưỡng. An bế môn canh tôn trưởng khoa vẻ mặt xanh mét, căm dận cắn răng nói, này lao đông tây nhưng thật ra sẽ rõ chết thoát thân. Mặt khác mấy người thấy được xu thế tất yếu, biết tình huống hiện tại phi mấy người bọn họ có thể xoay chuyển trời đất, đều là vẻ mặt tối nghĩa. Mễ phó bộ trưởng lập tức liền phải thăng nhiệm bộ trưởng, đều nói tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, hiện tại xem ra này hỏa chỉ sợ là muốn liệu đến bọn họ trên người tới. Tôn trưởng khoa căm dận về căm dận, cũng là giống nhau lòng có xúc động. Hắn so mặt khác mấy người thậm chí còn muốn thảm hại hơn một ít, thân là mấy người trung dẫn đầu người đại biểu, hắn còn phải thừa nhận vị kia ngạo mạn trung tiên sinh lừa dợn. ở Mễ phó bộ trưởng dốc hết sức chống đỡ cùng tham dự hạ, chấp pháp bộ chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ chỉ năm ngày tức cáo tổ kiến xong. chấp pháp bộ ở trước tiên hướng tuyến thượng, tuyến hạ tinh dân công khai chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ tồn tại và chủ yếu quyền lực và trách nhiệm. đối này tuyến thượng tinh dân một mảnh vui mừng, bọn họ biết đây là bọn họ lúc trước nỗ lực chiến quả. Bọn họ biết đây là chấp pháp bộ cấp cho bọn họ chính diện đáp lại. Có thể, chấp pháp bộ. Ta lại tin tưởng chính nghĩa. Thu hồi phía trước đối chấp pháp bộ sở hữu chửi rủa. cấp hôm nay chấp pháp bộ điểm cai tán. Hảo hảo hảo. Nhất định phải hảo hảo cha nha, trả ta tiểu tỷ tỷ một cái công đạo. Kết quả thật sự sẽ công khai sao? Ôm chặt hoài nghi. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, ít nhất chấp pháp bộ cấp ra nó ứng có thái độ, đơn liền hướng điểm này chúng ta cũng nên duy trì một chút tin tưởng một chút, không sai, duy chỉ chấp pháp bộ, tin tưởng chấp pháp bộ. To như vậy một cái bộ môn khó tránh khỏi tồn tại vấn đề, có sai tức sửa mà phi che lấp, như vậy chấp pháp bộ thực có thể. Mễ mại nhìn chấp pháp bộ phía chính phủ hơi thần hào mới nhất tuyên bố cái kia có quan hệ chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ thông cáo phía dưới tinh dân bình luận, khỏe miệng chậm rãi câu ra một cái vừa lòng có vui sướng độ cung. Ba ba không có lừa nàng, hắn thật sự làm được. Chương 119 lại nói hoang tinh thượng. Nhiệt tâm người xem phát làn đạn hướng Lăng Âm hội báo chấp pháp bộ một loạt hướng đi khi, Lăng Âm bốn người chính một người ôm một cục đá ở đảng kia tạo hình. Lăng Âm một bên dùng trong tay gấp đoạn đao tức cục đá, một bên có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái quét làn đạn, tận lực lửa tin tức lượng đại niệm cho nàng ba đồng bạc nghe. Chấp pháp bộ đã thiết kế đặc biệt chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ, hiện đang ở cường điệu phúc cha hoàng tinh tử tù án kiện, cảm giác không dùng được bao lâu tiểu. Ta cùng lục dược là có thể rửa sạch oan tình lật lại bản án. Khán giả luôn thích ở làn đạn đem lăng âm kêu tiểu tỷ tỷ, lăng âm xem thời điểm không cảm thấy, đọc thời điểm lại sẽ mặc danh biến hữu cho nên nàng sẽ coi ý thức đem tiểu tỷ tỷ thay đổi thành ta. Nay làn đạn nội dung thấy thế nào đều coi như là một cái tin vui. Lang trụ cùng lục dược đồng thời dương mắt nhìn qua, không đợi hai người ra tiếng, chỉ nghe hai người bên cạnh vang lên một đạo ha hả cười lạnh. Mọi người đều biết, tinh minh chấp pháp bộ trước nay đều là bắt người dễ dàng thả người khó, cho người ta định tội dễ dàng, muốn lật lại bản án không phải tương đương chấp pháp bộ tự và miệng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Lăng âm theo tiếng nhìn lại, này không xem không khí trực tiếp đâu đầu cho bọn hắn rội nước là không phải Văn Hàn còn có thể là ai. Nàng cung lục dược, lang trụ nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vài phần bất đắc dĩ vài phần lý giải, không có cùng chỉ kém đem đầy người nản lòng viết ở trên mặt tiểu mập mạp so đo. Mà tiểu mập mạp Văn Hàn phẳng phất toàn vô nửa điểm chính mình quét đại ra hương tự giác, hay còn buồn bã hiệu sự gục xuống đầu. Cha tấn trong tay hắn kia khối không lớn của đá. Khán giả là nhạy bén, bọn họ cơ hồ là ở trước tiên liền cảm thấy ra tiểu mập mạp dị thường. Tiểu béo đây là làm sao vậy? Tiểu béo thoạt nhìn quái quái, là tâm tình không hảo sao? Tiểu tỷ tỷ, tiểu béo hắn làm sao vậy nha? Đột nhiên hạ xuống tiểu béo làm ta hảo không thói quen. Một ít biết được văn Hàn đột nhiên tinh thần sa sút ngọn nguồn người xem, tương đương tự giác thay thế Lăng Âm đáp lại. Không biết tiểu béo làm sao vậy? Hẳn là đều là vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp đi, đi phía trước xem 2 giờ phát sóng trực tiếp nhìn lại liền cái gì đều biết rồi. Đại gia tha thứ tiểu béo đi, Đại Lang tiểu lang đi rồi, hắn đại khái là trong lòng thật sự thật không dễ chịu mới có thể nói những lời này đó. Sự tình là cái dạng này, Đại Lang tiểu lang gia nhập phía trước đưa tiểu béo cùng tiểu tỷ tỷ bọn họ hội hợp cái kia bầy sói, hơn 2 giờ trước đi, Đại Lang tiểu lang chính thức cùng tiểu tỷ tỷ bọn họ nói cá biệt. Bổ sung một cái Nhìn đến tiểu tỷ tỷ bọn họ bên cạnh kia một đống mổ xải không có, những cái đó là đại lang tiểu lang đưa cho tiểu tỷ tỷ bọn họ sắp chia tay lễ vật. Chúng nó hiện tại hẳn là đã đi theo bầy sói đi xa, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại, ai. Hiểu biết tiền căn hậu quả người xem, sôi nổi tỏ vẻ lý giải văn hàn tâm tình, đồng phát không ít ra đuổi văn hàn làn đạn. Lang âm nhìn trong chốc lát làn đạn, ngược lại nhìn về phía ủ giúp cục đuôi tiểu mập mạp Văn Hàn tra tấn trong chốc lát cục đá liền phải ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái kia đôi bẩy sói đưa cho bọn họ con ngồi. Rốt cuộc, kia cũng là đại lang tiểu lang để lại cho hắn cuối cùng kỷ niệm. Lang âm nhìn buồn không hề răng tiểu mập mạp, không nói khán giả không thói quen, nàng cũng thực không thói quen. Muốn nói lang âm trong ấn tượng Văn Hàn, tính tình nóng nảy, là cái làm nhảm, là cái trong lòng cho dù có chút bi quan, nhưng trên mặt trước nay đều là một bộ vui tươi hớn hở tiểu mập mạp. Tiểu mập Mạp tuy rằng ở thời gian chiến tranh là cái kéo chân sau, bất quá ở bình thường trong sinh hoạt lại là bọn họ bốn người tổ nhuận hoạt tệ, hạt rẻ cười. Nếu là bọn họ bốn người này tổ đã không có cái này cả ngày cận nhả lại miệng thiếu tiểu mập Mạp, bọn họ tại đây viên hoang tinh thượng sinh hoạt chỉ sợ sẽ đánh mất rất nhiều lạc thú, trở nên nhạt nhẽo không ít. Nói đến cùng, bọn họ bốn người này tổ đã thành hình, hiện giờ vô luận thiếu ai, không khí đều sẽ biến vị. Văn Hàn lăng âm mở miệng nói, khán giả đều đang an ủi ngươi. Làm ngươi nghị thoáng một chút, không cần lại vì đại lang tiểu lang chúng nó rời đi mà khổ sở. Văn Hàn ngẩng đầu mặt chiều hư không, hắn kỳ thật biết chính mình vừa mới buồn bực cho đại gia dội nước lá hành vi không đúng, chính là hắn lúc ấy đầu góc phát triều, hắn khống chế không được miệng mình. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, kéo kéo khỏe miệng, Văn Hàn nói, người xem bá bá nhóm an ủi đã thu được, cảm ơn. Nói xong hắn lại cúi thấp đầu xuống, một bộ cảm xúc đê mê bộ dáng. Lăng âm ở trong lòng thầm than một tiếng, nói Văn Hàng, Lại quá không lâu, chờ công đầu kỳ kết thúc, nếu chúng ta thông qua chấp pháp bộ hoạch định, đến lúc đó thế tất phải rời khỏi này viên hoàng tinh, không ngừng đại lang tiểu lang, còn có tròn tròn, tiểu mẹ cùng tiểu quả rơi, chúng ta cùng chúng nó phân biệt là chú định. Nghe được chính mình tên tròn tròn cùng tiểu mễ ngẩng đầu nhìn về phía lang âm, thân mật dùng đầu ai cọ lang âm đầu gối. Ba ngày ngủ tiểu quả rơi tắc đảo rất ở lang trụ trên đỉnh đầu một cây hoành nghiêng nhánh cây thượng, lúc này dùng thịt cánh bọc thân thể, ngủ đến vô chi vô giác. Văn Hàn hút hút cái mũi, ách thanh âm nói, lão đại, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng hắn chính là nhịn không được khổ sở. Nếu muốn làm chúng nó trở về kỳ thật cũng đơn giản lang trụ đột nhiên ra tiếng nói, ta lại đi đem chúng nó đồng bạn đều giết là được. Phần 126 Văn Hàn tựa như trên mông ăn lò so dường như một chút thoát lên, chỉ vào lang trụ lạnh lùng nói, ngươi dám. Hắn một tay nắm chặt cục đá, hùng hổ đi đến lang trụ trước mặt, một bộ phải dùng trong tay cục đá tạp lang trụ kia trương gương mặt tươi cười tư thế. Ngươi người này, ngươi người này, ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Đại lang tiểu lang thật vất vả mới buông cùng ngươi kia đoạn huyết kiểu, ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn đi sát chúng nó tân đồng bạn, ngươi đây là, đây là một hai phải bức cho chúng nó cùng ngươi đồng quy vu tận không thể sao. Văn hàn bị khí đến nói không lựa lời, hắn hung tận trừng mắt lang trụ, bất quá trong tay cục đá Chung quy không nện xuống đi, rốt cuộc liền tính trong lòng lại khí, hắn cũng biết đối phương là chính mình đồng bạn, nhớ thương đối phương trên người vì phục hồi như cũ thương. Lang trụ nhún vai làm bất đắc dĩ trạng, không phải ngươi luyến tiếp chúng nó sao? Chúng nó vừa đi ngươi liền một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Ta, ta Văn Hàn một trương miệng khép khép mở mở, lại không cách nào cãi lại. Sắc thật là chính hắn làm A. Bang quan lang âm cùng lục dược nhìn nhỏ cười. Đối với như thế nào làm Văn Hàn đánh lên tinh thần tới, hảo ngôn hảo ngự an ủi hiển nhiên so ra kém lang trụ phi thường quy luận điệu. Mắt thấy Văn Hàn ở cùng lang trụ đấu võ mồm trong quá trình mắt thường có thể thấy được khôi phục tinh khí thần Lang Âm không hề quản bọn họ, ngược lại nhìn về phía Lục Dược nói: Ngươi nên tiến tu phục khoang. Lục Dược đem trong tay cục đá cùng gấp đoạn đao trên mặt đất phóng thỏa, gật gật đầu, nói: Ta đây tiến tu phục khoang, con mồi chờ ta ra tới hoặc là làm lang chủ cùng Văn Hàn xử lý, ngươi đừng dính tay. Ân, ta biết, ngươi đi đi. Lang Âm ứng thừa, nhìn theo Lục Dược bước vào phóng xuất ra tới chữa trị khoang, chữa trị cửa khoang đóng cửa. Lang Âm thu hồi tầm mắt dừng ở kia đôi bảy sói đưa cho bọn họ số lượng không ít con ngồi thượng. Lục dược sở dĩ sẽ cố ý dặn do nàng không cần sờ chạm con mồi xử lý, chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước lăng âm trên người đột phát một chút tiểu trạng uống. Cũng chính là mấy ngày trước, đại lang tiểu lang cho bọn hắn mang về hai chỉ trường xoắn ốc sừng màu mỡ thỏ hoang. Bởi vì ngay lúc đó lăng âm bọn họ thuộc về vừa mới rửa vào các con vật hỗ trợ hóa hiểm vi gì, vượt qua một hồi huyết chiến, nhặt về một cái mệnh. Nói thực ra, lúc ấy lăng âm đối với an bọn họ ân nhân cứu mạng, các con vật no bụng, tâm lý thượng nhiều ít có chút th nhưng vâng chịu không thể cô phụ đại lang tiểu lang ý tốt đồng thời cũng vâng chịu không lãng phí đồ ăn nguyên tắc lang âm vẫn là nghẹn khí xử lý nổi lên kia hai chỉ diện mạo cực phú hoang tinh đặc sắc thỏ hoang không ngờ một con thỏ hoang xử lý xong lang âm nắm lên đệ nhị chỉ thỏ hoang chuẩn bị xử lý thời điểm trong tay huyết hô hô thỏ hoang thân thể bỗng dưng nho nhỏ run rẩy một chút vật còn sống sau khi chết xuất hiện gián đoạn tính cơ bắp run rẩy đúng là bình thường lang âm bởi vậy vẫn chưa đem lần này nho nhỏ run rẩy để ở trong lòng kết quả Liên ở lăng âm xuống tay bắt đầu cấp này chỉ thỏ hoang lột ra thời điểm, nàng thái dương thình lình co rút đau đớn lên, tùy theo mà đến còn có một đạo, vô cùng bé nọn, phản phất muốn cắt qua nàng toàn bộ trong óc ý niệm tiếng động Đó là một đạo không có bất luận cái gì hằng nghĩa, cùng loại bạch tạp âm giống nhau đơn điệu ý niệm sóng âm. Nhưng lăng âm lại biết, đó là nàng trong tay thỏ hoang sinh mệnh trung kết khi cuối cùng một tiếng rên rỉ. Nó không có chết, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, ở bị lăng âm bắt được trong tay khi... Này chỉ thỏ hoang còn không có hoàn toàn chết ấu. Lăng Âm ngay lúc đó sắc mặt bá một chút liền trắng, nàng buông thỏ hoang, không màng đầy tay huyết ấu ôm lấy bị bén nhọn bạch tạp tâm quanh quần đầu, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Lớn như vậy động tĩnh, mà khác ba người tự nhiên không có khả năng không có phát hiện Lăng Âm dị thường. Đối mặt ba người quan tâm, Lăng Âm không có giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn chính mình thân thể hiện trạng. Nàng phản tổ dị năng biến cường, nhưng là hiện tại còn thực không ổn định, thường thường liền sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Là la la, ngươi lợi hại, bất quá ngươi đừng quên ngươi hiện tại trên người nhưng chịu thương Đơn đại lang tiểu lang hai chỉ có thể là không làm gì được ngươi Nhưng là chúng nó gia nhập cái kia bầy sói nhưng có mười mấy đầu lang Ngươi còn muốn giết sạch chúng nó Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi hiện tại này phó liền lộ đều đi không tốt, bệnh thể Ngươi tận có thể cho chúng nó tới thử xem, xem cuối cùng là ta giết chúng nó, vẫn là chúng nó sẽ ta Văn hẳn cùng lang trụ đấu võ mồm còn tại tiếp tục Phục hồi tinh thần lại lang âm bất đắc dĩ ngẩng đầu, tầm mắt dơ lên, nhìn làn đạn cùng người xem bắt đầu làm đơn giản hỗ động. Lang đạn hỏi, tiểu tỷ tỷ, đại lang tiểu lang là khi nào cùng lang trụ giải hòa nha, ta vẫn luôn ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp, ta như thế nào không thấy được. Lang âm đáp, hôm nay buổi sáng đại lang tiểu lang tới từ biệt thời điểm, ta dùng ta phản tổ dị năng trợ giúp bọn họ câu thông đặt thành giải hòa, bởi vì lúc ấy ta không có cố ý thuyết minh, đại gia khả năng không chú ý. Tìm được rồi tân đồng bạn đại lang tiểu lang, có ký thắc cùng sống nhờ vào nhau, trở nên tích mệnh. Chúng nó nhìn về phía lang trụ khi ánh mắt như cũ hung lệ, chúng nó cũng không có quên kia đoạn cùng lang trụ huyết kiểu, nhưng là vì tân đồng bạn cùng với sắp triển khai tân sinh hoạt, chúng nó nguyện ý bông. Rốt cuộc chúng nó kỳ thật vẫn luôn đều rất rõ ràng, nếu là chúng nó thật sự cùng lang trụ đấu lên, 10 thành 10 là giữ nhiều lành ít, chẳng sợ hiện giờ lang trụ thân chịu trọng thương, kết quả cũng là đồng dạng, không có một chút thay đổi. Đối này. Lang âm là nhạc thấy, đây cũng là nàng cho tới nay triển vọng hòa bình hạ màn. Lan đã hỏi, tiểu tỷ tỷ, lang trụ sẽ không thật sự muốn đi tìm đại lang tiểu lang còn có chúng nó tân đồng bạn phiền phải đi. Nếu là thật sự, ngươi nhưng nhất định phải ngăn lại hắn, tất yếu thời điểm thỉnh đem hắn chân đánh gãy, ơn, ta là nghiêm túc, kiên quyết không thể làm hắn phá hủy đại lang tiểu lang tân sinh hoạt. Lăng âm nhật nhạt cười nói, các ngươi đừng hiểu lầm lang trụ, hắn chính là nói giỡn mà thôi, đơn thuần vì làm văn hàn đánh lên tinh thần tới các ngươi xem hiện tại văn hàn có phải hay không thực tinh thần nghe được lang âm thế lang trụ giải thích lời nói nguyên bản tức giận văn hàn trên mặt một đỏ mặt câm miệng im tiếng đình chỉ cùng lang trụ phân cao thấp tranh luận hắn như cũ giận trừng mắt lang trụ nhưng mà lúc sau vô luận lang trụ nói cái gì như thế nào đầu hắn hắn đều nhắm chặt miệng một bộ thể sống chết không cùng lang trụ nói chẳng sợ một chữ ngốc dạng lan đạn lại hỏi tiểu tỷ tỷ ta xem các ngươi từ vừa rồi bắt đầu trên tay liền vẫn luôn ở bận việc Đây là đang làm cái gì nha? Lăng âm dơ lên trên tay đã bước đầu thành hình thạch nổi cho người xem nhóm xem, nói, dưỡng thương trong lúc, nhàn đến hoảng, liền nghĩ làm chút đồ làm bếp, trước thế các ngươi đếm thử một chút bất đồng chế biến thức ăn thủ pháp hạ cặt bọn đồ ăn tư vị như thế nào. Khán giả vừa nghe liền vui vẻ, sôi nổi soát nổi lên hảo nha hảo nha, hoặc là cùng loại tiểu tỷ tỷ lấy thân thí tân đồ ăn uy vũ làn đạn. Lăng âm không lắm để ý cười cười, tiếp tục dùng sắc bén gấp đoạn đao cân nhắc nàng thạch nổi. Mà Văn Hàn phụ trách tạo hình canh trung, Lang trụ cùng Lục dược phụ trách tạo hình bình đế thiển đồi nấu cũng đều có nhất định hình thái. Chờ đợi thời gian luôn là ngao người, trước mắt khoảng cách công đầu kỳ kết thúc thượng còn có gần nửa tháng. Lang Âm bốn người tổ trừ bỏ Văn Hàn, mặt khác ba người trên người thường đều còn không có hảo toàn. Ngẫu nhiên ở gần chỗ đi bộ còn hành, giống như trước như vậy lặn lội đường xa khẳng định là làm không được. Đóng quân ở cây đa lớn hạ bọn họ, tựa như Lang Âm nói là thiệt tình nhàn đến hốt hoảng. Buổi sáng nhìn đến bảy sói đưa tới đông đảo con mồi, lăng âm trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra. Trước nay đến thế giới này, bị thả xuống đến nảy viên hoang tinh đến nay, lăng âm đối với đồ ăn lường trước được cơ hồ vẫn luôn đều dừng lại ở đơn giản mà qua loa hân nướng. Nhưng thực tế thượng, hoàng tinh thượng đồ ăn còn có thể dùng rất nhiều loại phương pháp tới nấu nướng. Chẳng sợ lăng âm một cái mà thế xuất thân người, đối với đồ ăn yêu cầu giới hạn trong no bụng, nhưng là nàng biết chế biến thức ăn đồ ăn phương pháp cũng tuyệt đối không chỉ có hân Nếu hiện tại đại gia không có việc gì nhưng làm, nhàn đến nhàn chán, kia liền thử khai phá khai phá đồ ăn bất đồng nấu nướng phương pháp đi. Cứ như vậy, đã có thể tống cổ thời gian, lại có thể câu dẫn người xem, còn có thể thỏa mãn bốn người ăn uống chi rủ, chẳng phải tam toàn này Mỹ. Bất quá, nấu nướng Mỹ thực không phải nói nói mà thôi, còn phải có thiết yếu đồ làm bếp phụ trợ. Kết quả là, liền có lăng âm bốn người dùng cục đá chế tác đồ làm bếp này một vụ. Đồ làm bếp làm tốt sau. Lang âm một người cân nhắc lũy nổi lên giản dị vậy bếp. Bên kia từ chữa trị khoang ra tới lục dược tắc cùng lang trụ một khối chân tay vụng về xử lý nổi lên những cái đó con ngồi. Văn Hàn phụ trách đi lục tìm cũng đủ nhiều củi lửa. Hôm nay bốn người tổ ăn một đốn dị thường phong phú ngọ cơm chiều. Lang âm dùng bình đế thạch nồi làm một đạo hạt rẻ thiêu gà. Trước hai ngày Lang âm đi ra ngoài tản bộ thời điểm đụng phải một viên giã hạt rẻ thụ nhặt thật lớn một phủng giã hạt rẻ. Đem giã hạt rẻ đi xác cùng băm thành khối chỉ kê thịt bạo xào, gia nhập gia khương, cây xả cùng với tự mang hàm tiên vị cánh kiếm đồng, thêm thủy sau, gác ở hỏa thượng chầm rãi hầm, Thẳng hầm đến thịt gà tô nộn, hạt rẻ mềm mại có thể ra nổi. một đạo hạt rẻ thiêu gà liền đem bốn người tổ nhũ đầu đều tinh lọc một lần, huống chi còn có bạo xào thịt thỏ cùng hầm đến 10 phần ngon miệng gà rừng canh. ăn đầy mình thịt sau, lại uống thượng một chút ly gà rừng canh. Dung Văn hàn nhất quán phù hoa nói tới giảng, đó chính là chẳng sợ ngay sau đó làm hắn đi tìm chết hắn cũng chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn, hắn cũng là nguyện ý. ngoài ra, liền ở lăng âm 4 người ăn uống thỏa thích thời điểm, xem đến nước miếng rằng rua, hai mắt tỏa ánh sáng khán giả cũng không có quên bọn họ sứ mệnh. bọn họ cấp lăng âm 4 người truyền đến mới nhất tin tức, chấp pháp bộ liên hợp tinh diệu tuyên bố cuối cùng hoạch định tiêu chuẩn. đơn giản quy nạp một chút chính là, chấp pháp bộ liên hợp tinh diệu sẽ ở công đầu kỳ sau khi kết thúc, thế công đầu phiếu số tiền tam danh kế hoạch án tổ chức một hồi đấu thầu sẽ. Đến lúc đó đạt được đấu thầu mức cao kế hoạch án, cũng hoặc là nói, kéo đến càng nhiều đầu tư kế hoạch án thượng chuyển tử tù và đoàn đội sẽ bị miễn trừ tử hình hình phạt. Nhìn đến tin tức này Lăng Âm bất giác khơi màu một bên mi. Cái này cuối cùng hoạch định tiêu chuẩn, so sánh với bọn họ lúc ban đầu suy đoán nhân phẩm, lời nói việc làm, hiển nhiên với bọn họ càng có lợi. Đơn liền giá trị thương mại mà nói, Lăng Âm tự nhận bọn họ hoang dại động vật ngắm cảnh tinh kế hoạch án, tuyệt đối là xếp hạng tiền tam kế hoạch án chúng tôi cao cũng là nhất cụ nhưng liên tục lợi nhuận một cái bốn người hảo tâm tình bởi vì cái này mới nhất tin tức nâng cao một bước ngay cả ăn đến trong miệng đồ ăn phảng phất đều trở nên càng mỹ vị lăng âm thậm chí đều bắt đầu suy xét nổi lên bọn họ ngày mai thức ăn có thể đi cái kia bên dòng suối chảo cá ngao canh cá uống. ở vào đông lạnh băng suối nước dù kéo con cá chúng nó thịt chất ăn lên sẽ càng khẩn trí ngao ra tới canh cũng sẽ càng thêm tươi ngon lăng âm quyết định chủ ý lại không ngờ này canh cá nàng ngao là ngao nhưng cuối cùng uống người lại thiếu một cái. Chương 120. Phi hành khí nổ vang động cơ mang đến kinh phong, thổi đến mặt đất một mảnh gió cắt đi thạch. Lang Âm một đầu trung tóc dài bị thổi đến hỗn độn, nhưng lúc này ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xa không chung nàng, lại không rảnh đi xử lý chúng nó. Trong tầm nhìn phi hành khí càng lúc càng xa, biến thành một cái điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở thiên cuối. Cách một hồi lâu, Lang Âm mới thu hồi tầm mắt, đem dính ở trên má đầu tóc loắt đến nhị sau. Nàng nhìn quanh tạp hữu cùng đứng ở nàng bên trái Văn Hàn nhìn nhau, lại cùng đứng ở nàng bên phải Lang trụ nhàn nhạt thoáng nhìn. Thật giống như là ở làm một loại không nói gì đích xác định, xác định từ đây bọn họ cái này bốn người tổ liền phải biến thành ba người tổ. Ba người duy trì mặt hướng bầu trời tư thái, lại lặng im đứng trong chốc lát. Khán giả trước mắt phát sóng trực tiếp hình ảnh phản phất dừng hình ảnh. Sau đó, từng trận gió lạnh đánh ướt lại, Văn Hàn không chịu khống chế run lấp cập. Lang âm cùng Lang chủ cũng tùy theo bị giải định thân chú giống nhau độc lên. Lang trụ đối chống thân cây, lười biếng ngồi xuống. Lang âm bốn gối ngồi sồn xuống, xuống, kiểm tra trước mặt một mảnh hỗn độn đống lửa, thiêu đến cháy đen trưng khô nhánh cây. Bị phía trước kia trận kình phong thổi đến tan đầy đất, mơ hồ có thể thấy được điểm điểm minh minh diệt diệt hỏa tinh. Đống lửa đã không có đống lửa ứng có bộ dáng. Lang âm nhẹ hù một hơi, nhìn cuối cùng một chút hỏa tinh cũng ảm đạm đi xuống, liền không lại đi quảng. Nàng đem ánh mắt chuyển đầu đến một khối bị trưng khô nhánh cây hở khép chôn trên tảng đá. Đó là Lăng Âm dùng để hầm canh dùng thạch nổi. Đáy mắt hiện lên một tia may mắn, Lăng Âm dùng tay lột ra thạch nổi thượng trưng khô nhánh cây. Chấp lịch thạch nổi vững vàng chứng thực trên mặt đất, kia trận kình phong cũng không thể lệnh nó khuynh đảo lần nghiêng. Vạch chân thạch nổi thượng vạn phần đơn sơ thạch cái, độc thuộc về canh cá mang theo hơi thủy thanh tiên hương khí tràn đầy ra tới. Thạch trong nổi, hầm đủ rồi thời gian tiên canh cá bày biện ra một loại mê người màu trắng gạo. Lăng Âm lấy quá trúc ly, thử đem thạch trong nổi canh cá đều phân ngã vào trúc ly chung. Nhưng mà, bị liệt hỏa nướng nướng lâu ngày thạch nổi như cũ nắng bỏng, chẳng sợ cách một tầng trang phục phòng hộ vải dệt, vẫn cứ đem lang âm ngón tay năng đến tê dại. Trước đó, đảo nhiệt canh loại này việc, đều là từ lục dược một người ôm đồm. Phần 127 Khen ngược canh cá, lang âm tiếp đón Văn Hàn, lang trụ hai người, tới uống canh cá. Dứt lời, lang âm lo chính mình cầm lấy một cái chút ly, Văn Hàn cùng lang trụ theo sau cũng cắt cầm lấy một cái chút ly, còn giữ lại một cái chút ly. Nhìn trên quả cái kia lẻ loi bị dư lại không ai cầm lấy chút ly, lăng âm lúc này mới bừng tỉnh ý thức được chính mình vừa mới thói quen tính đem canh cá phân bốn cái chút ly, mà hiện giờ bọn họ chỉ có ba người. Thu hồi tầm mắt, lăng âm mặc không lên tiếng uống một ngụm canh cá. Ở môi răng gian thông thả mờ mịt mở ra mang theo nhiệt độ canh cá cũng không có trong tưởng tượng như vậy mỹ vị. Cá tiên vị là có, lại xuống nước chua sót, đem canh cá bổn ứng có kia một kia ngọt hoàn toàn che lại. Đại khái là lục dược xử lý cá thời điểm không lưu tâm đem cá gan cấp lộ phá. Lang Âm lướt qua hai khẩu liền uống không nổi nữa. Văn Hàn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ suyệt đau khổ cũng không tốt uống canh cá, đôi tay hợp lại ấm áp trúc ly, một đôi trận tròn mắt ở Lang Âm cùng Lang Trụ chi gian bồi hồi. Các ngươi buông trúc ly, Văn Hàn tổ chức một chút tìm từ, mở miệng nói, ta là nói chúng ta không khí vì cái gì giống như có điểm ngưng trọng, lục dược có thể đạt được phong thích chạy chữa, này chẳng lẽ không phải một kiện rất tốt sự sao? Hơn nữa này cũng thuyết minh chúng ta lại hy vọng, này một quý tử tù nhạc viên cũng không phải một cái chuyên vì gom tiền nguy trang. Chúng ta kế hoạch án nếu có công ty lớn đấu đầu, chúng ta nói không chừng thật sự sẽ bị giảm miễn tử hình. Văn hàn cầm lấy chút ly khái một chút lang âm chút ly, lại khái một chút lang trụ, cuối cùng nhẹ nhàng khái một chút trên cỏ lục dược, đều cao hứng điểm sao, rõ ràng là chuyện tốt tới, tới tới, chúng ta làm một trận này ly khó uống canh cá. Lang âm nâng lên lông mi, Thâm màu trà hai tròng mắt chung ảnh ngược ra mặt khác hai cái đồng bạn thân ảnh, khỏe miệng nàng hơi câu, thanh âm không cao không thấp nói, đúng vậy, là chuyện tốt, vì lục dược phóng thích chạy chữa, chúng ta cục ly. Lang trụ một đôi hồ mắt hơi rũ, ý cười tiệm thâm, hắn tượng trưng tính nhất tay chúc ly, cục ly. Mấy chục phút trước, ngay lúc đó lang âm bốn người thượng là nhất phái hòa thuận vui vẻ, ngồi vây quanh ở đống lửa bên một bên sưởi ấm một bên chờ đợi tươi ngon canh cá ra lò. Một trận rừng ở lăng âm trong mắt cực phú tương lai thiết kế cảm toi hình phi hành khí, không hề dự triệu từ trên trời giáng xuống. Phi hành khí cửa khoang ở bản năng cảnh giác lên lăng âm bốn người trước mắt từ từ mở ra, từ giữa đi ra hai cái hình thể cao lớn, thân xuyên kim loại sắc trang phục phòng hộ, súng vắt vai, đạn lên nòng, mang mũ giáp thấy không rõ bộ mặt tương lai chiến sĩ. Hai cái tương lai chiến sĩ nắm sung phong một thương hình vũ khí, chậm dại đến gần lăng âm bốn người, cùng tay cầm cũ bảng kia la rè tay một thương lăng âm 4 người xa xa co. Đi được gần, hai bên chi gian không khí càng thêm căng chặt, mắt thấy một hồi ác chiến chạm vào là nổ ngay, hai cái tương lai chiến sĩ đúng lúc nghỉ chân, hướng lăng âm bốn người nâng nâng tay tỏ vẻ bọn họ cũng không ác ý. Tử tù đánh số 519, lục dược, thân phận của ngươi đã thông qua bước đầu xác minh, đạt được phóng thích chạy chữa, chúng ta phụng mệnh tới đón ngươi, theo chúng ta đi đi. Một cái tương lai chiến sĩ như thế nói, nghe thế đoạn lời nói lăng âm bốn người cụ là chấn động. Lăng âm trước mắt. Trong hư không làn đạn càng là bởi vì bất thình lình tin tức soát đến bay lên. Sau đó tình thế phát triển, không cần quá nhiều lắm lời cũng có thể tưởng tượng. Lục dược cùng mặt khác ba người nói quá đường bối thân huy xuống tay đi hướng hai cái tương lai chiến sĩ. Ở giữa, duy nhất một cái tiểu nhạc đệm phát sinh ở phi hành khí cửa khoang sắp đóng cửa khi. Như là nhớ lại gì đó lục dược, đột nhiên xoay người nhìn về phía lăng âm, hắn dơ tay điểm điểm chính mình ngạch tế, ngắn ngủi ở phi hành khí cửa khoang khẩu nghỉ chân một lát. Này ngắn ngủn một tức gian trầm mặc hô động, vẫn chưa đưa tới quá nhiều chú ý cùng nhìn trộm. Đại bộ phận người đều chỉ đem chi làm như là lục dược đơn độc đối lăng âm từ biệt, rốt cuộc ở 519 quan khán phát sóng trực tiếp người xem đều biết, lăng âm chi với lục dược là đặc biệt. Mà dư lại tiểu bộ phận người, thí dụ như Thô Tâm Đại Bí Văn Hàn, thậm chí cũng chưa chú ý tới này một ngắn ngủi đến cực điểm hô động. Lục dược cứ như vậy cởi đội, rời đi hoang tinh. Nay từ biệt có thể hay không trở thành vĩnh hằng ai cũng không biết dựa như ai cũng không biết này từ biệt sau lang âm bọn họ cái này bốn người tổ còn có hay không đoàn tụ cơ hội giống nhau an tác tinh loạn tập đoàn chi nhánh công ty chấp hành lý sự trưởng văn phòng nội thật lớn hình chiếu bình thường chính truyền phát tin trạm đất nhảy bị hai vị tương lai chiến sĩ lấy phóng thích chạy chữa danh nghĩa mang đi phát sóng trực tiếp đoạn ngắn thấy như vậy một màn hình ảnh ngồi ở bàn làm việc sau chu lận dương cuối cùng là lại khó nhịn chịu hắn bung chốc một chút đứng lên trên mặt biểu tình bởi vì lửa giận dữ tận đến vặn vẹo phanh một tiếng Chu lận dương nhấc chân một chân hung hăng đá vào bàn làm việc trên đùi. Nhưng mà, hắn như thế bạo nộ làm, trừ bỏ làm hắn chân đau nhức, làm hắn bàn làm việc lệnh vị trí ở ngoài, đối với hình chiếu bình thượng cái kia hắn thầm hận người căn bản tạo thành không được nửa điểm tương tổn. T. Chu lận dương đau đến quất thẳng tới khí, này phân đau đớn không đơn giản đến từ chính hắn đá đau chân, còn có trên người hắn bởi vì phía trước bắt cóc sự kiện thật lâu không có phục hồi như cũ nhiều chỗ ám thương. Tư cập lần đó bắt cóc sự kiện. Chu Lận Dương ánh mắt trầm ám đi xuống, ở giữa mãn hàm đoán độc, lại mơ hồ trộn lẫn một tia sợ hãi. Văn phòng cảm ứng muôn vào lúc này đột nhiên hoa khai, Chu Lận Dương thậm chí đều không kịp thu hồi chính mình trên mặt mất khống chế biểu tình. Hắn bản năng gục đầu xuống che giấu, cũng không thèm nhìn tới cửa người tới, chỉ trách mắng: Ai làm ngươi tiến vào, cút cho ta đi ra ngoài. Hắn cho rằng người đến là phải hướng hắn hội báo công tác trợ lý, thu thập ý kiến viên, đánh số 00978, thu thập ý kiến viên. Đánh số ít 000657 Chu lận dương tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng khủng bố tổ chức diệt thế có điều liên lụy, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Bên hai vang lên hoàn toàn xa lạ thanh âm, làm Chu lận dương đột nhiên ngẩng đầu. Đối tới cửa khẩu hai cái thân xuyên chế phục thu thập ý kiến viên đạm mạc xem kỹ tầm mắt, chỉ nháy mắt, Chu lận dương trên mặt huyết sắc tẫn khởi. Hắn biết, hắn xong rồi. Lục dược đi rồi, đang ở hoang tinh lăng âm ba người nhật tử còn phải chiếu quá. Lăng âm không hiểu đến quy tâm Nàng không thể nào biết được văn hàn cùng lang trụ đối với bọn họ bốn người tổ biến thành ba người tổ có gì cảm tưởng. Nàng chỉ có thể từ tự thân xuất phát, liền lang âm cá nhân mà nói, đối với lục dược rời đi, chẳng sợ nàng ở mặt ngoài giả vờ đến lại giường như không có việc gì, đương nào đó nháy mắt ở nào đó ngay lập tức cảnh tượng chung, thình linh một đạo cao dài bóng người ở trong đầu chợt lóe ma qua, nàng sẽ gần như phản xạ có điều kiện hoàn xem một vòng mọi nơi, sau đó ở không thu hoạch được gì chung. Mặc danh trong lòng liền sẽ dâng lên một loại phản phất thiếu điểm gì đó khác thường cảm. Lục dược đi rồi, bọn họ nguyên bản thiết tưởng tốt Mỹ thực thể nghiệm kế hoạch chết non. Đương nhiên, hai người trước sau cũng không lẫn nhau vì nhân quả. Mỹ thực thể nghiệm kế hoạch chết non nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ, đại lang tiểu lang đi rồi, bọn họ đã không có chủng loại phong phú con ngồi nơi phát ra. Bị hoang tinh thú nhóm rất nhiều ân huệ bọn họ, không nói có gì năng hạn chế lang âm, năng lực hữu hạ, làm hắn đi đi săn. Cuối cùng còn không biết là hắn bắt thú vẫn là thú bắt hắn văn hàn, cho dù là mặt ngoài thoạt nhìn lãnh tâm lãnh tính lang trụ, ở đều không phải là ăn không đủ no tiền đề hạ, chỉ vì mỹ thực thể nghiệm như vậy giải trí tính chất mục đích, làm hắn đi săn thú những cái đó thú, hắn cũng là làm không được. Nhiệt tâm khán giả ở lục dược bị phi hành khí mang đi sau không lâu, liền cấp lăng âm 3 người mang đến tân tin tức. Nguyên lai like là chấp pháp bộ nói được thì làm được, ở này hơi thần phía chính phủ tài khoản hạ công bố chuyên nghiệp thẩm tra tiểu tổ đối với lục dược thân phận án kiện duyệt lại tình huống. Tân tin tức toàn tình còn chưa nói rõ, nhiệt tâm người xem làn đạn phun tào tới trước. Loại trình độ này công bố cùng không công bố phân biệt sao? Không kém. Đã đối chấp pháp bộ thất vọng tột đỉnh, ta còn đương nó thật sự sẽ toàn bộ hành trình trong suốt công khai đâu, kết quả một tảng lớn đều là thiệp mật không đáng công khai, còn không bằng không công bố đâu. Phi phi phi, cùng đại gia kể chuyện cười, chấp pháp bộ là tinh minh tranh luận chính nghĩa. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đừng cứ như vậy cấp công kích chấp pháp bộ hoa. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải đi, rốt cuộc lục dược là hạng nhất tinh dân, hắn án kiện độ cao thiệp mật này không phải thực bình thường sự tình sao. Lục dược cư nhiên thật là hạng nhất tinh dân, qua châu. Sinh thời nhìn đến sống hạng nhất tinh dân, thả con nhìn hắn một năm phát sóng trực tiếp, cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Ta cảm thấy lục lục có thể là chiến công hiển hách quan quân, khí chất rất giống. Ngươi làm hắn đổi cái áo bờ lọc trắng, ngươi sẽ phát hiện hắn làm nghiên cứu khoa học viên cũng rất giống. Làn đạn đề tài hướng đi như thoát cương con ngựa hoang một đi không quay lại. Cũng may tin tức tuy rằng tán thoái, nhưng còn tính toàn diện, chỉ cần quy nạp một chút là có thể hiểu biết đại khái. Loại bỏ rất những cái đó về thiệp mật phun tạo, lục dự cán kiện duyệt lại kết quả chính là, thân là hạng nhất tinh dân hắn, vô tội. Văn Hàn biết được tin tức này sau, phát ra cùng nào đó làn đạn tương tự cảm khái. Hắn vẻ mặt phù hoa nói, hảo, wow, ta một cái chính tông tử hình phạm cư nhiên cùng vô tội hạng nhất tinh dân tổ thượng đội, này vận khí Sớm biết rằng ta có này vật khí, ta còn trộm cái gì tinh thạch quạng A, ta trực tiếp đi rút thăm trúng thưởng thì tốt rồi sao, khẳng định có thể chung giải thưởng lớn, đến bệnh gì đều không lo không tín dụng điểm, còn không cần phạm tội. Nói nói, Văn Hàn thanh âm liền thấp hèn đi, trong giọng nói có vứt đi không được hối hận. Lang trụ cong cong môi, không có lên tiếng. Hắn một cái tham dự chính biến lính đánh thuê cùng vô tội hạng nhất tinh dân đương đồng đội, nay tỷ lệ nhưng không thể so Văn Hàn cao nhiều ít. Sau đó... Chấp pháp bộ hơi thần phía chính phủ tài khoản hạ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đổi mới vài cái án kiện duyệt lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ, này hiệu suất có thể nói thần tốc. Tuy rằng đại bộ phận án kiện duyệt lại kết quả đều là duy trì nguyên phán, tinh dân nhóm vẫn như cũ thật khi chú ý xem đến mùi ngon. Mà 519 phòng phát sóng trực tiếp người xem, tuyệt đối là này đó xem đến mùi ngon tinh dân nhất kính chức chuyên nghiệp. Bọn họ siêng năng một ngày không rơi lặp lại nhìn chấp pháp bộ công khai sở hữu án kiện duyệt lại kết quả, chỉ vì có thể ở đầu tiên Tùy tay một cái đổi mới sau, nhìn đến bọn họ phát thanh viên tỉ ấn phím duyệt lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng mà, bọn họ soát tới rồi lang chủ án kiện duyệt lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chấp pháp bộ phía chính phủ cấp ra duyệt lại kết quả là, nên án kiện không tồn tại bất luận vấn đề gì, duy trì nguyên phán. Bọn họ soát tới rồi văn hàn án kiện duyệt lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thanh Như văn hàn lời nói. Chấp pháp bộ phía chính phủ không e rẻ dùng hồng tự tỏ vẻ ra vị kia Lý tra Đức thu thập ý kiến quan sai lầm cũng ban cho sửa lại, cuối cùng lại cấp ra hợp lại kết quả, nên án kiện tồn tại bại lộ, đã sửa đúng, duy trì nguyên phán. Bọn họ lại trước sau soát không đến lăng âm án kiện duyệt lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mắt thấy công đầu kỳ liền phải kết thúc, khán giả không cấm thế lăng âm nôn nóng lên. Chấp pháp bộ hiệu suất không cao làm sao, vì cái gì còn không có duyệt lại đến chúng ta phát thanh viên tỉ án tử. Lăng Âm thừa hạ khán giả đối nàng quan tâm chi tình, nàng bản nhân đối này nhưng thật ra biểu hiện đến còn tính bình tĩnh. Nguyên chủ cái kia án tử, chấp pháp bộ chậm chạp cấp không ra án kiện duyệt lại kết quả, kỳ thật cũng có thể lý giải, rốt cuộc nguyên chủ lúc trước là chủ động thế này muội gánh tội thay, là tự thú. Cái này muốn duyệt lại lên, đại khái sẽ tương đối phức tạp. Chương 121. Công đầu Kỳ mắt thấy liền phải kết thúc, Lăng Âm lại ở cái này đường khẩu đã nhận ra dị thường. Tây Đa lớn hạ, Lăng Âm nhíu lại mày thâm hậu trà hai tròng mắt tỏa định ở hành nâng trên cánh tay trái phương. Ngôi sồn ngồi ở nàng bên cạnh văn hàn, nhăn một khuôn mặt hỏi, lão đại, muốn động thủ sao, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Phút chốc mà, hắn lại vẻ mặt sờ không được đầu góc nói, các ngươi nói cái này 484 hắn rốt cuộc muốn làm sao. Công đầu kỳ lập tức liền phải kết thúc, hiện tại đối hắn cái này để nhị danh uy hiếp lớn nhất hẳn là đệ tâm danh, đệ tứ danh, tóm lại hắn hẳn là để phòng chính là kẻ tới sau cư thượng. Tới tìm chúng ta phiền thoái cũng quá không sáng suốt đi Hùng chi hắn lại không phải không ăn qua chúng ta lão đại phản tổ dị năng mệnh, Chỉ bằng hắn hiện tại một người Đánh lén chúng ta cũng không có khả năng đánh lén thành công A Lang trụ liếc liếc mắt một cái Bởi vì tưởng không ra 484 lần này là mục đích Ở đằng kia vào đầu bức thai văn hàn Xúc sốc, sốc môi mỏng nói Công đầu kỳ lúc sau còn có chấp pháp bộ hạch định Y theo người xem cho chúng ta phản hồi tới xem Công đầu phiếu số xếp hạng tiền tăng Kế hoạch án Chúng ta kế hoạch án được hoàn nên nhất cũng nhất cụ giá trị thương mại, thông qua cuối cùng hoạch định có thể nói là không hề trì hoãn. Mặt khác kia hai cái kế hoạch án bất quá là buổi chạy thôi. Cho nên đâu? Văn Hàn hiển nhiên vẫn là nháo không rõ, hắn thúc đẩy đại nào? Lớn mật đoán nghĩ kỹ, lại bị chính mình trong đầu giả tưởng khiếp sợ. Hắn nên sẽ không, hắn nên sẽ không cho rằng đem chúng ta giết, hắn cái kia săn thú tinh cầu kế hoạch án là có thể thành công thượng vị đi. Lang trụ khẽ miệng câu ra một mặt chào phúng độ cùng, nói: Này nhưng khó nói, rốt cuộc đương một người cực độ muốn sống sót, hắn cái gì đều dám nếm thử, cái gì đều làm được ra tới. Phần 128 Văn Hàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cấm cười nhạo ra tiếng, là cái gì cho 484 như vậy may mắn tâm lý. Liên tính hắn đem chúng ta toàn bộ giết, chúng ta kế hoạch án cũng sẽ không bởi vậy bị triệt hạ, lui một vạn bước giảng liền tính bị triệt hạ tới, liền hắn cái kia săn thú tinh cầu kế hoạch án có thể kéo đến đầu tư, có thể bị đấu thầu liền quái. Kéo không đến đầu tư, không có công ty lớn đấu đầu, liền quá không được cuối cùng hạch định, hắn hiện tại làm cái gì đều là phi công. Hắn tổng sẽ không cho rằng, chấp pháp bộ còn có thể cho hắn tới cái bởi vì nhân viên tử vong, tử hình giảm miễn danh ngạch hoán lại đi, hắn cũng quá ngây thơ rồi. Văn Hàn triệt để dường như trào phúng 484 không sáng suốt, xong rồi còn không quên ngửa đầu đối với hư không nói, làm phiền đặt mua 484 người xem bá bá nhóm đem ta vừa mới nói còn nguyên truyền đạt cấp 484. Mặt khác nói cho hắn đừng ở lãng phí thời gian nhìn chầm chằm chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta đối hắn không khách khí. Liên ở Văn Hàn cùng lang trụ phỏng đoán 484 lần này mục đích thời điểm, nhìn chầm chầm điện tử bản đồ lang âm cũng tại vì thế nghĩ đến xuất thần. Phục hồi tinh thần lại, vừa lúc nghe được Văn Hàn cuối cùng kia đoạn lời nói, lang âm buồn cười. Không thể không nói, sinh tử ghen luyện nhất thúc dục người trưởng thành, này không, ngay cả lúc trước cái kia gặp chuyện chỉ biết xúc cổ tung chứng tiểu mập mạp hiện giờ cũng học xong bông lời hung ác con rất giống như vậy hồi sự, ngại hung nãi hung. Ánh mắt trọng lại trở xuống kia trương đèn đỏ điều tàn điện tử trên bản đồ, tầm mắt ngưng ở cái kia cùng bọn họ cách xa nhau bất quá hơi hào 484 đèn đỏ thượng. Đại khái là từ 3 ngày trước bắt đầu, 484 đột nhiên hướng bọn họ bách cận. Nhận thấy được này một mặt nghê lang âm, lập tức liền cùng Văn Hàn, lang trụ nói chuyện này, ba người liên quan chịu lang âm không ổn định dị năng ảnh hưởng xuống lại đi lên trình bảo hộ tư thái thú nhóm toàn bộ cảnh giác để phòng lên. Cụ là bày ra một bộ thời khắc chuẩn bị chiến đấu tư thế Nhưng mà, bọn họ đem này phó tư thế bày 3 ngày Lại trước sau không có thể nên đón bọn họ trong dự đoán địch nhân Tại đây 3 ngày, 484 đã cách bọn họ rất gần rất gần Thậm chí ở điện tử trên bản đồ Đại biểu 484 kia chản đèn đỏ một lần cùng đại biểu bọn họ tam chản đèn đỏ dung hợp ở bên nhau Nhưng dù vậy, 484 vẫn như cũ không có hiện thân, cũng không có đánh lén bọn họ Cụ thể 484 như vậy không gần không xa ngưng lại ở bọn họ phụ cận rốt cuộc có cái gì mục đích, lang âm ba người không thể hiểu hết, có nhiệt tâm người xem thế lang âm bọn họ đi tìm hiểu quá, cũng là bất lực trở về, không thu hoạch được gì. Thần kinh căng chặt ba ngày, lang âm mệt mỏi, mặc kệ 484 mục đích vì sao, nàng đều quyết định tính xem này biến. Tùy hắn đi, có chim bay, có tàu thú ở, vô luận hắn muốn làm cái gì, chúng ta đều có thể trước tiên được biết cũng sở hữu phòng bị. Lập tức công đầu kỳ liền phải kết thúc, đấu thầu sẽ vì kỳ 5 ngày, tổng cộng thêm lên cũng cũng chỉ dư lại một vòng tẢ hữu thời gian, chủ động tìm tới môn tìm sự không phải chúng ta tắt phòng, ta cho rằng không cần cành mẹ đẻ cành con, các ngươi nói đi. Lang âm quay đầu dò hỏi nhìn về phía hai cái đồng bạn. Văn Hàn cùng Lang trụ đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Văn Hàn trên mặt bãi không sợ gì cả biểu tình, xoa xoa cái mũi, ha hả cười nói, kỳ thật đi, ta còn rất chờ mong hắn tới đánh lén chúng ta. Lần trước lao đại phóng đại chiêu ta cũng chưa nhìn đến, ngấm lại quái tiêm đuối, ai hắn thử hỏi qua lang âm rất nhiều lần ngày đó tình huống, cũng chỉ từ bùn xỉn lao đại trong miệng moi ra một chút tán toái hình ảnh. Tuy rằng chỉ hiểu biết đến một chút, bất quá văn hàn có sức tưởng tượng phong phú đại não. Chỉ là ngẫm lại, nhà hắn lao đại dùng gần như mất khống chế phản tổ dị năng triệu hoán hàng ngàn hàng vạn chim bay cá nhảy vì này chiến đấu, kia trường hợp nên là như thế nào xuất sắc, như thế nào thịnh huống chưa bao giờ có. Tuyệt đối là xem qua lúc sau Liền vinh thế khó quên tuyệt cảnh. Tư cập này, Văn Hàn nhịn không được hâm mộ ghen ghét nổi lên có phát sóng trực tiếp cắt nối biên tập video xem khán giả. No, hắn cũng muốn nhìn. Lăng âm nghe vậy tức giận mà tà mắt Văn Hàn, dương tay liền cho nào đó không biết sống chết tiểu mập mạp cái hót một cái tác. Gia hỏa này không đơn thuần chỉ là sẽ buông lời hung ác, gan cũng phỉ không ngừng một chút. Thời gian trôi mau, tử tù nhạc viên đệ tam quý trong khi một tháng kế hoạch án công đầu kết thúc. Cuối cùng công đầu kết quả. Nhưng nói là mục đích chung. 519 bốn người tổ hoang dại động vật ngắm cảnh tinh kế hoạch án không phụ sự mong đợi của mọi người rút đến thứ nhất. Sau đó đệ nhị danh, 484 săn thú tinh cầu kế hoạch án, thu hoạch công đầu phiếu số thậm chí đều không đủ trình độ đệ nhất danh một cái số lẻ. Đến nỗi đệ tam danh, càng là thuộc về chú lùn đôi cất cao vóc, này công đầu phiếu số cùng đệ nhị danh đều kém khá xa, càng đừng nói đệ nhất danh, ngược lại là theo sát sau đó đệ tứ danh thật là đáng tiếc cùng đệ tam danh công đầu phiếu số chỉ kém chỉ là con số. Vô luận như thế nào, kế hoạch án công đầu đến đây hạ màn, mà ở tuyến thượng tinh dân nóng bỏng chờ đợi chung, từ chấp pháp bộ cùng tinh diệu liên hợp chủ bị đấu thầu sẽ đúng hạn tới. Rốt cuộc đề cập đến thương nghiệp cơ mật, trận này trong khi năm thiên đấu thầu sẽ cũng không thể như một chúng tinh dân mong muốn, toàn bộ hành trình công khai với người trước. Đối này, tinh dân nhóm có không vui làm mà mỹ, cũng có tỏ vẻ lý giải an tinh chờ đợi kết quả. Tóm lại, cũng cũng chỉ dư lại như vậy Nam Thiên Nam Thiên lúc sau đấu thầu kết quả công bố vô luận có hay không người thông qua chấp pháp bộ cuối cùng hạch định lại là ai thông qua hạch định này một quý tử tù nhạc viên đều đem rơi xuống màn che hết thể Chung đem kết thúc khoảng cách chấp pháp bộ cùng Tinh Diệu công bố đấu thầu sẽ kết thúc còn dư lại không đến hai cái giờ Tinh Diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao công cộng làn đạn khu cơ hồ sở hữu làn đạn đề tài đều quay Chung quanh sắp kết thúc này một quý tử tù nhạc viên chỉ trước mắt một năm liền đi qua cảm giác thời gian quá đến thật nhanh, mặc danh có chút luyến tiếc, nhưng lại không hy vọng lại có tử tù nhạc viên đệ tứ quý. giống như trên, luyến tiếc ta lang âm tiểu tỷ tỷ, hy vọng bọn họ kế hoạch án có thể bị đấu thầu, hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể rửa sạch văn khuất, hy vọng lang trụ cùng văn hàn có thể bị giảm miễn tử hình, hy vọng ta lúc này nguyện vọng đều có thể thực hiện. đừng hy vọng, ta phỏng chừng cuối cùng kết quả vẫn là cùng đệ nhất nhị quý giống nhau, không người còn sống. nga, không đúng, đệ tam quý đã xác định có nhân sinh còn. Cái kia hạng nhất tinh dân, bất quá cái kia gọi là gì lăng âm 519 hào liền thôi bỏ đi, nàng án kiện duyệt lại kết quả đến bây giờ đều không thấy bóng dáng, ta xem 8 phần không diễn. Phía trước ngươi dám không dám đi 519 phòng phát sóng trực tiếp xoát này là đạn, ngươi xem ngươi có thể hay không bị phun chết. Không nghĩ nói ủ rũ lời nói, nhưng ta thật nghe bất an, vạn nhất những cái đó tham gia đấu thầu sẽ công ty lớn đại biểu nào chịu, không đấu thầu ta tiểu tỷ tỷ kế hoạch án làm sao bây giờ. Nga Ta chính là sợ ở phòng phát sóng trực tiếp soát ảnh hưởng không khí mới chạy tới bên này phát tiết, nếu ảnh hưởng đại gia tâm tình, thực xin lỗi. Bất an một càng là đến cuối cùng càng là sợ xảy ra sự cố, sợ kết quả ra ngoài dự kiến. An lạp an lạp, ta đi cẩn thận tra qua, này viên hoang tinh chắn ở tân đường hàng không thiết lập trùng động vị trí, bởi vì bên cạnh có viên hoàng sao ly ti có từ trường quay nhiễu, biến hóa trùng động vị trí nói chẳng khác nào muốn đâu đường xa, nói ngắn gọn chính là sẽ kéo trường tân đường hàng không. Tân đường hàng không kéo trường cũng liền ý nghĩa về sau sử dụng này, đường hàng không chiến hạm vận tải yêu cầu hao phí càng nhiều động lực nhiên liệu, này bút tiêu phí ở lúc đầu cũng không khổng lồ, nhưng là nó có kéo dài tính. Muốn bổ sung thượng cái này kéo dài tính lỗ thủng, phi 519 cái kia có thể kéo dài tính hoạch tích kế hoạch án mặc chúc. Những cái đó công ty lớn đại biểu lại không hạn, tuyệt đối sẽ không sai quá cái kêu hoang dại động vật ngắm cảnh tinh kế hoạch án giá trị thương mại. Mà cùng công cộng làn đạn khu sướng suy sướng hương trộn lẫn nửa làn đạn nội dung bất đồng, mấy ngày này 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, khán giả phát ra làn đạn nội dung cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau chứa đầy năm chắc tháng lợi tự tin. Đến nỗi lăng âm ba người, có lẽ là càng gần đến mức cuối càng minh bạch quyền chủ động không ở bọn họ trong tay liền càng bình tĩnh đi, cho dù là tính tình nhất nóng này văn hàn, tới rồi này một bước, cuối cùng hai cái giờ, hắn cũng là nên nói nói nên cười cười, biểu hiện đến cùng tầm thường vô dị. Lăng âm cười nhạt cùng làn đạn hô động Quay đầu thế làn đạn do hỏi Văn Hàn Văn Hàn, khán giả hỏi ngươi hiện tại khẩn trương sao Bọn họ làm ngươi nếu khẩn trương nói ngàn vạn đừng nghẹn Nhất định phải biểu hiện ra hiện Bọn họ cảm thấy ngươi hiện tại bộ dáng có điểm quái quái Văn Hàn hướng về phía hư không thử nhai răng Hư một tiếng nói, cái gì hiện tại bộ dáng quái quái Các ngươi liền nói các ngươi muốn nhìn ta khẩn trương sợ hai đến run bẩn bật bộ dáng không phải được Ta thật đúng là liền nói cho các ngươi Ta văn hàn hiện tại một chút cũng không khẩn trương, có cái gì hảo khẩn trương, nếu khẩn trương có thể thay đổi cuối cùng kết quả, ta đây liền tính trang cũng muốn giả bộ khẩn trương tới, nhưng mà hiện tại liền tính lại như thế nào khẩn trương đều không làm nên chuyện gì, không phải sao. Đối với văn hàn này đoạn lời nói, lang âm không phải không có tán thưởng những mày, sau đó chiếu làn đạn thi thầm, bọn họ nói ngươi trả lời đến so với bọn hắn hỏi đến Tổng Hòa còn nhiều, nói chuyện lao nói về đạo lý tới thật là đáng sợ, không dứt. Văn Hàn thổi dâu trứng mắt, bị tức giận đến không nói. Bối chống thân cây lang trụ, nhàn nhạt liếc Văn Hàn liếc mắt một cái, đôi tay phụ với sau đầu, nhắm mắt chờ mắt. Hai cái giờ, ở lang âm cùng người xem câu được câu không hô động trùng, thoảng qua. Thay đổi làn đạn bỗng dưng cứng lại, lang âm hô hấp cũng đi theo một đốn. Văn Hàn quay đầu nhìn về phía lang âm, nhìn đến trên mặt nàng ẩn nhẫn biểu tình, rũ tại bên người đôi tay đột nhiên nắm chặt, ngay cả sống lưng đều đi theo hơi hơi đánh lên dù tới. Muốn tới, sống hay chết? Ngay sau đó tức thấy rốt cuộc, lang trụ nếu có điều xác, từ từ sốc lên mí mắt. Lưới trời thời gian đúng giờ vãn 8 giờ, chấp pháp bộ cùng tinh diệu cùng thời gian ở này phía chính phủ giao diện thượng quải ra tử tù nhạc viên đệ tam quý kế hoạch án đấu thầu sẽ cuối cùng kết quả. Sớm ngồi canh tử tù nhạc viên trung thực khán giả, ở soát đến này một mới nhất tin tức nháy mắt liền vui mừng lên. A a a là ta tiểu tỷ tỷ là ta tiểu tỷ tỷ. Thỏa mãn đại thỏa mãn, chạy nhanh chạy đi nói cho ta tiểu tỷ tỷ tin tức tốt này. Quả nhiên, ta liền nói ta tiểu tỷ tỷ như vậy đại não động kế hoạch án tuyệt đối có thể hành, quá tốt rồi, gấp không chờ nổi muốn đi hoang tinh đi dạo, nhìn xem đáng yêu tiểu thú nhóm. Nói đấu thầu cái này, Chu Thị tập đoàn tài chính rửa không đáng tin cậy a, nhưng đừng đem ta tiểu tỷ tỷ rất tốt kế hoạch án cấp đặc hư, ta còn tưởng chính mắt đi gặp xây dựng tốt hoang dại động vật ngắm cảnh tinh đâu. Phía trước ngươi xác định ngươi không cùng ta nói dỡn, Chu Thị tập đoàn tài chính ngươi không biết, tiên đoạt tập đoàn đâu? Màu đỏ tinh vân mang. Lo lắng kế hoạch án bị đạp hư vị kia ngươi liền phóng 120 cái tầm đi, Chu thị nọa tập đoàn, màu đỏ tinh vân mang hơn phân nửa nghỉ phép tinh đều là nhà này sở hữu cũng khai phá, so sánh với những cái đó lung tung rối loạn tiểu công ty, nhà này bối cảnh tài lực đại đại hùng hậu, tuyệt đối là đáng giá tin cậy đầu tuyển. Giống nọa như vậy công ty lớn sẽ chạy tới đấu thầu tử tù nhạc viên loại này từ tử tù làm ra tới kế hoạch án mới là hiếm lạ sự đi. Rốt cuộc này một quý tử tu nhạc viên có chấp pháp bộ tự mình xuống nước chống lưng, khẳng định không giống nhau a. Nếu là cũng cùng đệ nhất nhị quý dường như, chấp pháp bộ chỉ ra tử tù, mà khắc toàn quyền giao từ tinh diệu làm bậy, ta phỏng chừng nọ là tuyệt đối sẽ không tới tranh cái này nước đủ. Chương 122. Hoang tinh thượng, nhìn đến khán giả phát tới mới nhất tin tức cùng với liền thành phiến vui mừng chúc mừng, Lăng âm căng thẳng sống lưng lỏng xuống dưới, nàng môi hơi khai, thật dài thật dài thở dài ra một hơi. Rũ xuống mi mắt, Một quay đầu, đúng lúc đối câu trên hàn không hề chớp mắt nhìn qua mắt. Dầm. Văn hàn khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, liếm liếm phát làm môi, lao đại. Như là không biết nên như thế nào đặt câu hỏi mới hảo, chỉ thấp thấp hoa hoa gọi một tiếng, giọng nói liền chặt đức. Lăng âm minh bạch văn hàn lúc này tâm tình, hướng hắn câu môi ôn hòa cười nói, chúng ta, thông qua. Cũng không biết sao, vừa mới ở làn đạn thượng nhìn đến này tin tức thời điểm, lăng âm còn không cảm thấy cái gì nhưng mà hiện tại nhìn Văn Hàn bởi vì nàng lời nói đột nhiên đỏ lên hốc mắt, lăng âm chỉ cảm thấy chính mình hốc mắt phản phất cũng nhiệt lên. Á á á ha ha ha. Văn Hàn một bên lung tung lau chính mình trên mặt nước mắt, một bên cuồng loạn ngửa mặt lên trời kêu to, kêu xong rồi, hắn lại chạm nếu điên cuồng cười ha ha. Thẳng đến một cái sinh hạt rẻ ở giữa hắn cái hốt, hắn che lại cái hốt hai da đầu kêu, lúc này mới dừng lại lại khóc lại cười, xoay người đi tìm tạp hắn đầu sỏ gây tội đầu sò gây tội Lang trụ không che không giấu, trên tay còn một chút một chút ném một cái sinh hạt rẻ. Văn Hàn mang theo khóc nước nở lớn tiếng chất vấn, Lang trụ, ngươi làm gì tập ta? Lang trụ tùy tay vứt kia viên sinh hạt rẻ, chống thân cây đứng lên, ngựa khí không thiếu chào phung nói, làm ngươi bình tĩnh bình tĩnh, đừng kích động đến chết. mắt thấy Văn Hàn liền phải dậm chân, hắn đông nhiên lại thần kỳ bình tĩnh xuống dưới. Tiểu Mập Mạp hướng Lang trụ hơi trọn trọn cảm, một bộ lao tử tâm tình hảo không cùng ngươi so đo dạng. Lang trụ cười nhạo một tiếng, chậm rãi đi đến lăng âm trước mặt, trinh trọng mà nói, hạch định thông qua, tử hình miễn trừ, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, rời đi này tòa hoang tinh chúng ta về chỗ sẽ là nơi nào. Toàn bộ hồng hà tinh hệ mấy trăm sở ngục giam, về sau chúng ta chỉ sợ là rất khó lại có cơ hội gặp mặt, cho nên, cảm ơn ngươi, lăng âm. Quá mức chính thức sắp chia tay ngữ cùng lòng biết ơn làm Lang âm giật mình, nàng nhìn về phía trước mặt Lang trụ, lại nhìn về phía bên cạnh bừng tỉnh nếu giác Văn Hàn Há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì, lại bị Văn Hàn đoạt đi câu chuyện. Lao đại, cảm ơn ngươi. Văn Hàn đỉnh đầy mặt sắt không tịnh nước mắt, đáy mắt dấu dếm cảm kích không chút nào làm bộ. Hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng, không có Lao đại liền không có hiện tại sống sờ sờ hắn, hắn chi khắp cả tiểu đội tác dụng, trừ bỏ ở phát sóng trực tiếp phương diện có thể cho dư Lao đại bọn họ nhất định trợ lực, kỳ thật chính là cái kéo chân sau. Nhưng là Lao đại trước nay cũng không có ghét bỏ qua hắn, vẫn luôn mang theo hắn, bao dung hắn Lăng âm chớp trước mắt, làm cực nóng hốc mắt có thể hạ nhiệt độ, nàng túi người hướng hai cái đồng bạn hơi cúc một cùng, thanh âm thấp thấp nói, này một năm tới, cũng cảm ơn các ngươi. Còn có lục dược, cảm ơn, khóc, cảm ơn tiểu tỉ tỉ, cảm ơn tiểu mật mạc, cảm ơn A-lang, cảm ơn lục lục, còn có cảm ơn sở hữu 519 các vị, này một năm có các ngươi làm bạn, thật tốt. Nước mắt, hy vọng về sau mọi người đều hào hảo, vô thai vô bệnh, hy vọng tiểu tỉ tỉ có thể nhanh chóng lật lại bản án. Hy vọng Văn Hàn cùng Lang trụ ở ngục trung cải tạo thuận lợi, sớm phóng thích. A a hảo duyên tiếp. Luyến tiếp một tưởng vẫn luôn vẫn luôn như vậy xem đi xuống, nhưng là lý trí nói cho ta như vậy đối tiểu tỷ tỷ bọn họ không công bằng, bọn họ hẳn là rời đi hoang tinh, quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Về sau sẽ không còn được gặp lại tiểu tỷ tỷ bọn họ sao? Mãnh liệt yêu cầu tiểu tỷ tỷ rửa sạch oan khuất sau khai phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ, tiểu mập mạp, Lang trụ còn có lệnh ta kính sợ vô cùng hạng nhất tinh dân lục dược. Ta sẽ tưởng các ngươi, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, luôn có khúc chung nhân tăng khi, quan trọng nhất chính là không có tiết nuối tiểu tỷ tỷ bọn họ cầu nhân đắc nhân, kết quả là trọn vẹn. Thập phần luyến tiếp, nhưng là tới rồi này một bước ta chỉ có thể nói, tái kiến, hy vọng về sau đại gia từng người mạnh khỏe. Tài kiến, tiểu tỷ tỷ tai kiến, ta nhất định nhất định sẽ tìm cơ hội đi hoang dại động vật ngắm cảnh tinh chơi đát. Phần 129, hy vọng có duyên còn có thể thấy. Nhưng là ngàn vạn không cần lại là tử tù nhạc viên như vậy phát sóng trực tiếp hình thức. Tài kiến. Không biết kế tiếp lưu trình phía chính phủ sẽ đi như thế nào, khán giả sôi nổi cùng bọn hắn âu hiếm chủ bá trước tiên từ biệt. Lăng âm, Văn Hàn cùng lang trụ ba người hướng về phía trong hư không làn đạn phất tay từ biệt. Tài kiến. Cùng lúc đó, rừng tay một góc, nào đó bồi hồi ở lang âm ba người phụ cận, bị vô số chim bay cá nhảy giám thị nam nhân hành động lên. Nam nhân hai mắt huyết hồng. Nhìn trong hư không hoặc tiếc hận hoặc vui sướng khi người gặp họa làn đạn, hắn mặt bộ cơ bắp tố chất thần kinh run rẩy biểu tình giữ tận lại điên cuồng. Bước lên phi hành khí, nam nhân như mũi tên rời dây cung giống nhau phá tan thật mạnh chim bay cá nhảy ngăn trở, hướng tới nào đó đã định phương hướng chạy như bay mà đi. Bị kinh khởi chim bay, với cánh bay về phía trời cao, theo nam nhân chạy như bay quỹ đạo đuổi theo. Đối này không hề sở cha lăng âm ba người chính một bên cùng khán giả nói chuyện thiếm một bên ngẩng cổ chờ đợi phía chính phủ kế tiếp lưu trình chỉ thị ha ha không biết giảm miễn tử hình ta cuối cùng thời hạn thi hành án là bao lâu hẳn là không đến mức không hẹn đi dù sao ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện tranh thủ giảm hình phạt lại giảm hình phạt chờ ta ra tù nếu là tìm không thấy công tác ta liền đem phát sóng trực tiếp làm lên cũng không biết đến lúc đó các ngươi còn có nhớ hay không ta ta đều nghĩ kỹ rồi ta phát sóng trực tiếp id đã kêu không mập tiểu béo thế nào các ngươi nhớ kỹ cái này id Có lẽ mấy năm có lẽ mười mấy năm, ngày nào đó các ngươi xem phát sóng trực tiếp thời điểm đột nhiên nhìn đến cái này ai đi, nhất định phải đặt mua cho ta cổ động A. Hảo tâm tình Văn Hàn, làm nhảm bệnh càng trọng, liền nghe hắn một người ở đảng kia đối với không khí mặc sức tưởng tượng hắn tương lai sinh hoạt. Trọng hoạch sinh hy vọng, tựa hồ tương lai lại nhấp nhô cũng là tốt đẹp. Lang âm cùng lang trụ cụ là hảo tính tình cười nghe Văn Hàn không dứt kịch một vai lại nhải. Cho là khi, ba người trên cổ tay đánh thưởng khí đồng thời chấn động Phản ứng lớn nhất Văn Hàn ôm cánh tay chỉ kém không ngảy lên. Cái gì? Tình huống như thế nào? Phải biết rằng Văn Hàn trên cổ tay cái này đánh thưởng khí từ hắn mang lên đến nay, đó là trước nay đều không có quá nửa điểm phản ứng. Trước mắt nó đột nhiên chấn động, thả chấn cảm mạnh mẽ. Văn Hàn chỉ cảm thấy một cổ hoàn toàn xa lạ tê dại mà cảm giác vẫn luôn từ cổ tay của hắn lan tràn đến hắn cái. Hốc. Hắn đầy mặt kinh hãi mà chừng mắt chính mình thủ đoạn. Không đợi hắn từ lang âm hoặc là lang trụ trong miệng đối này dị trạng được biết chút cái gì. Một cái nho nhỏ và bút sôi nổi trước mắt. Văn Hàn chớp chớp tròn tròn mắt nhỏ, liền xem kia phó bút thượng nhất phái chữa nhỏ, viết: "Chúc mừng ngươi thông qua cuối cùng xét duyệt, chúng ta đem ở kế tiếp 5 phút nội đối với ngươi định vị, không khỏi định vị xuất hiện sai lầm, thỉnh ngươi tại đây trong lúc không cần phạm vi lớn di động, hiện tại đi vào đếm ngược mấy giây 10s 9s 8s." "Lão đại, lang trụ, định vị đếm ngược kết thúc bắt đầu định vị." Văn Hàn nhìn chằm chằm bút, lúng ta lúng túng nói: "Trên thực tế Hắn từ nhìn đến hoa bút thượng câu kia không khỏi định vị sai lầm xin đường di động bắt đầu, cả người chính là cường, một cử động cũng không dám, e sợ cho định vị xuất hiện vấn đề ảnh hưởng hắn trọng hoạch tân sinh tiết tấu. Tương so hoàn toàn trở thành người gỗ văn hàn, lang âm cùng lang trụ biểu tình liền phải tự nhiên đến nhiều, rốt cuộc trước đây bọn họ mỗi lần đổi vật phẩm, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện cùng loại định vị xác định hoa bút. Hai người song song ngử một tiếng đáp lại văn hàn, không có nhiều lời. Mà liên ở lăng âm ba người bị đánh thưởng khí đột nhiên trấn cảm kinh hoách, thu được định vị nhắc nhở vào bút thời điểm, quan khán tử tù phát sóng trực tiếp người xem cũng đều thu được đến từ tình diệu vào vút thông cáo. Tử tù nhạc viên đệ tam quý phát sóng trực tiếp đem với 30 phút sau kết thúc. Lúc này đây, không hề là như hắc bình kỳ giống nhau ngắn ngủi cáo biệt, mà là chân chính không có lúc sau kết thúc. Không ít người xem ở nhìn đến góc phải bên dưới vào vút khi, biểu tình đều xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt. 5 phút định vị thời gian thực mau liền kết thúc. Ba người quen thuộc, đại hình phi hành khí động cơ tiếng gầm rú theo sắt tới, ở bọn họ trên đỉnh đầu không vang vọng. Mấy ngày trước, bọn họ mới gần gui thấy quá một con thuyền đại hình phi hành khí đã đến cùng rời xa. Lúc ấy, kia đại phi hành khí chỉ tiếp đi rồi lục dược. Mà lúc này đây, này đại phi hành khí sẽ đem bọn họ toàn bộ đều mang đi, dẫn bọn hắn rời đi nảy viên đái một năm làm cho bọn họ tâm tình phức tạp hoang tinh. Phi hành khí khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Động cơ mang theo gió mạnh thổi đến lăng âm ba người nửa lớn lên tóc vũ điệu không ngừng. Ba người không tránh không né, ngửa đầu nhìn sắp rớt xuống phi hành khí. Ngông nô. Trên đùi không nhẹ không nặng lực đạo cùng truyền vào truyền vào thai bất an nước nở thanh, làm lăng âm không khỏi buông xuống hạ lông mi. Gấu trúc tròn tròn ôm nàng chân, dùng tròn tròn đầu to một chút một chút cọ nàng. Nó đã trưởng thành, ngồi đều có thể cùng lăng âm eo tề cao. Sớm đã không hề là lúc trước cùng lăng âm sơ ngộ khi kia chỉ nho nhỏ một bàn tay là có thể nâng lên tới ấu tể. Nhưng là, nó ở đối mặt lăng âm khi, phản phất vĩnh viễn đều giữ lại có ấu tể ngây thơ. Nho nhỏ còn cắt miêu, bị tròn tròn khổng lồ thân thể ngăn trở, nó là cơ linh, ba lượng hạ nhảy lên tròn tròn rắn chắc bối, lại nhảy lên tròn tròn đầu, an an ổn ổn ngồi ngay ngắn xuống dưới, ngửa đầu dùng một đôi hơi nước mênh mông hạnh nhân mắt nhìn lăng âm. Mễ! Các con vật đều là mẫn cảm. Liên tính ngôn ngữ vô pháp liên hệ, chúng nó vẫn cứ đã nhận ra lang âm ba người sắp đi xa. Ba ngày ngủ tiểu quả rơi đều nhịn xuống buồn ngủ, đón gió mạnh ở ba người trên đỉnh đầu xoay quanh. Lão đại, tròn tròn chúng nó. Văn hàn nhìn xem đỉnh đầu tiểu quả rơi, lại nhìn xem lang âm bên chân hai chỉ tiểu thú, kích động biểu tình trung quy nhiễm cũng một chút không tha cùng khó xử. Lang âm sờ sờ tròn tròn cùng tiểu mế đầu, nói, chúng nó là tới cấp chúng ta tiến đưa. Lang trụ hồ mắt híp lại, cao nâng lên cánh tay. Tiểu quả rơi lượn vòng một vòng sau, thu hồi thiết cánh, vững vàng đình rừng ở cánh tay hán thượng. Muốn nói đối với nảy viên bọn họ sinh sống suốt một năm hoang tinh, lang âm ba người nhất không bỏ xuống được nhất luyến tiếc đại khái chính là này mấy chỉ tiểu thú. Từ đại lang tiểu lang tự tìm nơi đi, tìm được rồi tộc đàn, rời đi bọn họ, lang âm liền thế dư lại ba con tiểu thú tìm kiếm nổi lên an trí điểm. Cái này an trí điểm đến tương đối an toàn, đến có sung túc đổ ăn nơi phát ra. Lăng Âm nhưng thật ra có nghĩ thẩm cấp 3 con tiểu thú tìm cái hảo về chỗ, bất đắc dĩ trên người nàng có thương tích, thật sự vô pháp đi xa tìm kiếm. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Lăng Âm bừng tỉnh phát hiện, bọn họ trước mắt tạm cư này viên cây đa lớn không chân chính hảo phù hợp nàng chọn tuyển an trí điểm yêu cầu sao? Ngươi xem cây đa lớn phụ cận có sơn nhẫm tử tùng, có sữa dê quả đằng, này đó vừa lúc có thể làm tiểu quả rơi đồ ăn. Lại nói Lăng Âm mới đến khi ở cây đa lớn phụ cận tìm được kia chỗ nàng chế tác ống trúc trúc ly tiểu rừng trúc. Lại vừa mới có thể cho gấu trúc nhãi con cung cấp sung túc đồ ăn. Đến nỗi cồn cắt miêu, nó là an tạm cây đa lớn hạ rắn chắc lá dụng tầng, tùy tiện lay lay là có thể đào đến phong phú đồ ăn, lại vô dụng không còn có này mãn thụ tổ chim sao, miêu khoa đều là leo cây hảo thủ, đào cái trứng chim với cồn cắt miêu nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề. Đồ ăn vấn đề giải quyết, an toàn vấn đề liền càng không cần phải nói, cây đa lớn chặt chặt trẻ trẻ dễ phụ lâm lại đối là tốt nhất an toàn cái chán. Vốn dĩ biết hôm nay sẽ công bố cuối cùng kết quả, vô luận kết quả vì sao, một hồi biệt ly luôn là không tránh được, cho nên lăng âm sớm liền đem ba con tiểu thú cấp chi khai. Không ngờ phút cuối cùng chúng nó vẫn là tới, cũng là chúng nó nhiều lanh lợi a. Một mảnh cắt bay đá chạy chung, tới đón lăng âm ba người phi hành khí ầm ầm rất xuống. Cửa khoang mở ra, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, sáu cái súng bắt vai đạn lên nòng tương lai chiến sĩ chậm rãi bước xuống phi hành khí. Bọn họ vừa đi hướng lang âm 3 người, một bên xác nhận lang âm 3 người thân phận. Đánh số 519 hảo, lang âm. Lang âm đánh thưởng khí thượng màu lam tinh thạch như là làm ra đáp lại giống nhau chật lué. Đánh số 331 hảo, văn hàn. Văn hàn đánh thưởng khí thượng màu lam tinh thạch chật lué. Đánh số 27 hảo, lang trụ. Lang trụ trên cổ tay màu lam tinh thạch cũng ở giọng nói chung chật lué. 6 cái tương lai chiến sĩ 221 tổ, chia làm tam tổ. Vừa vặn đối ứng lăng âm ba người. Chúc mừng các ngươi thông qua cuối cùng xét duyệt, hiện tại theo chúng ta đi đi. Một cái tương lai chiến sĩ dùng không mang theo một kia cảm xúc miệng ngươi nói. Lăng âm ba người nhìn nhau, cùng ba con tiểu thú đơn giản chia tay sau, bị hai cái hai cái tương lai chiến sĩ bắt cóc ở bên trong, không nhanh không chậm chiều kia giá đại hình phi hành khí đi đến. Lúc này, dị tượng đầu sinh. Một đạo bóng trắng rắt nước phong chi thế từ nơi không xa lồn cây chung nảy ra. Mang theo phía sau vô số theo đuổi không bỏ chim bay cá nhảy, lập tức chiều kia giá đại hình phi hành khí phóng đi. Không nói quan khán phát sóng trực tiếp khán giả, chính là ở đây sau cái tương lai chiến sĩ cùng lăng âm ba người đều bị bất thình lình tình thế phát triển làm cho ngẩn ra. Không tốt, hán tưởng bắt cóc phi hành khí. Trước hết phản ứng lại đây lang trụ, ánh mắt trầm xuống. chương 123 Lăng âm ba người suy đoán quá 484 ngưng lại ở bọn họ phụ cận mục đích. Lại không ngờ tới sẽ là bắt cóc phía chính phủ phái tới tiếp bọn họ phi hành khí như vậy kinh thế hãi tục cử chỉ. Mắt thấy 484 liền phải phi tiến kia giá đại hình phi hành khí rộng mở cửa khoang, văn hàn bất giác trừng lớn hai mắt, bật thốt lên chính là một tiếng ngoạc tàu, hắn đây là muốn tìm chết sao. Lăng âm nhanh chóng thoáng nhìn bên cạnh hai cái súng bắt vai, đạn lên nòng tương lai chiến sĩ, phát hiện bọn họ đối với trước mắt đột phát sự kiện biểu hiện đến tương đương chấn định. Không động thủ sao. Liên như vậy mặc kệ 484 vượt rào hành vi mặc kệ, vẫn là nói có cái gì sau chiêu hoặc là nội tình. Hoàn toàn không cảm thấy 484 này cử có thể thành công lăng âm, ôm ấp lòng tràn đầy nghi hoặc, tinh trở bên dưới. Một cái tương lai chiến sĩ đột nhiên phát ra tiếng, lại không phải đối với lăng âm bọn họ, cũng không là đối với 484. Chỉ nghe hắn dùng không hề phập phòng ngữ điệu, nói, gọi tổng bộ, nơi này là A-055 hoàng tinh điểu về tiểu đội một người tử tù ý đồ bắt cóc chúng ta phi hành khí thỉnh thẩm tra đối chiếu đáng chết tù thân phận hạ đạt xử lý chỉ thị cùng thời gian dòng chơi ở hoang tinh trên không không trung ngục giam tiếp thu đến nên điều thông tin trung khống đài liên lạc viên đang muốn hướng về phía trước báo đưa không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau giá ngục trường này giá lao ngục tàu bay người phụ trách nhìn mắt thiên nhãn thật khi truyền tống đi lên hình ảnh cười lạnh mệnh lệnh nói lập tức thẩm tra đối chiếu sở hữu đã xử quyết cặn bã đã có cặn bã gấp không chờ nổi tới tìm chết Chúng ta đây liền phát phát hiện tâm trước tiên đưa bọn họ đoạn đường. Ngục trưởng, khoảng cách chấp pháp bộ cùng tinh diệu cấp tử tù sử quyết thời gian còn kém 15 phút, chúng ta vọng tự trước tiên có thể hay không? Có thể hay không không tốt lắm ý đồ khuyên nhủ liên lạc viên, một đôi thượng bọn họ ngục trưởng hung thần ánh mắt, thanh âm liền yếu đi đi xuống. Giám ngục trường hướng tuổi trẻ chính trực liên lạc viên nhếch miệng cười, "Vô vô liên lạc viên bả vai, không để bụng nói, xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ việc nghe ta nói đi làm." Này đó cặn bã sớm nên xử quyết, làm cái gì lung tung rối loạn phát sóng trực tiếp, chấp pháp bộ mấy năm nay cũng không được a. Tuổi trẻ liên lạc viên thưa dạ hẳn là, âm thầm quyết định đem giám ngục trưởng cuối cùng câu nói kia lạn ở trong bụng. Phải biết rằng, bọn họ ngục giam hệ thống lệ thuộc với chấp pháp bộ, các loại ý nghĩa thượng chấp pháp bộ hạ cấp bộ môn. Vọng nghị thượng cấp bộ môn, này nếu là chuyển đi ra ngoài, bọn họ giám ngục trưởng còn có thể có hảo. Lại nói hoang tinh thượng, chỉ nháy mắt công phu. 484 đã chui vào kia giá đại hình phi hành khí cửa khoang. Hắn đại khái cho rằng hắn thành công, đứng ở cửa khoang khẩu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, chẳng nếu điên cùng. Nhưng mà, liền ở hắn đắc ý hướng lăng âm đám người phất tay chia tay, duỗi tay đi ấn đóng cửa cửa khoang cái nút thời điểm, phút một tiếng, không hề dự triệu, liền ở lăng âm đám người trước mắt, 484 tựa như một cái thuộc thấu da mỏng nước nhiều dưa hấu, tạc vỡ ra tới phần 130 máu loãng. Thịt vụn cùng cốt cha bắn nơi nơi đều là, rơi ly Lăng âm bị bất thình lình huyết tinh trường hợp hại đến ngại dự. Nôn. Bên hai toàn là văn hàn không thể tự khống chế nôn khăn thanh. Sáu cái tương lai chiến sĩ đối này rõ ràng sớm coi đoán trước, chỉ nghe trong đó một cái chán ghét nói, yêu ghét, hôm nay là ta thay phiên công việc bảo dưỡng phi hành khí, thật xui xẻo. Một cái khác vui sướng khi người gặp hòa nói, không có việc gì không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta tại đây viên hoàng tinh thượng nhiều đái trong chốc lát Không phải nói này viên hoang tinh thượng không khí thành phần có thể làm thi thể máu nhanh chóng sa hóa sao? Chờ cửa khoang khẩu mấy thứ này biến thành từng viên hạt cát liền không như vậy ác sa hóa rửa sạch lên càng phiền toái hảo sao? Những cái đó tế xa toàn tạp ở vùng vậy không có biện pháp ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lăng âm nghe bên người hai cái tương lai chiến sĩ ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau thấp giọng quán giận lúc này mới có bên người hai cái là giống như bọn họ người thật cảm trong hư không làn đạn nhanh chóng thay đổi. Ta dựa, tình huống như thế nào, 484 như thế nào đột nhiên liền biến thành một bãi mồ sải. Hình như là tạc. Tạc tạc đều tạc, ta đặt mua phòng phát sóng trực tiếp hiện tại liền thừa tiểu tỷ tỷ bọn họ. A666 cũng tạc, mỗi ngày nhìn hắn kéo dài hơi tàn, như bây giờ cũng coi như là một loại giải thoát rồi. gì 666 cư nhiên sống đến bây giờ sao, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã chết đâu. May mắn như ta, ta bên này còn thừa một cái. Phía trước án kiện duyệt lại bị giảm hình phạt, ta quả nhiên là chính nghĩa sứ giả, đặt mua đều là bị hoa nguồn người tốt, hắc hắc. Cho nên, tinh diệu đây là lại ở tìm đường chết sao. Cái gì thông chi thông cáo cũng chưa, trực tiếp liền đem cái chết tù cấp tạng, nói tốt 30 phút sau chỉnh quý kết thúc đâu. tất rất đều là án kiện duyệt lại sau duy trì tử hình nguyên phán, hẳn là xử quyết đi. Này ta nhưng đến cấp tinh diệu phát cái thành, xử quyết tử tù thấy thế nào đều là chấp pháp bộ sự. Ta phỏng chừng là chấp pháp bộ cùng tinh diệu hai bên không nối tiếp hảo mới ra bại lộ. Ta cảm thấy hai bên nguyên kế hoạch hẳn là tinh diệu bên này trước quan đình tử tù phát sóng trực tiếp, sau đó lại tặc rớt, xử quyết, sở hữu duy trì nguyên phán tử tù. Có thể hay không là bởi vì 484 bắt quốc phi hành khí hành vi, mới làm tử hình xử quyết trước tiên A. Đồng ý phía trước, hơn phân nửa đúng vậy, 484 loại này liền thuộc về hại người hại mình. Ai, đối với những cái đó thật tử tù tới nói. Sớm một chút vãn một chút còn không đều giống nhau, dù sao đều là chết. Ta liền tương đối tò mò những cái đó tử tù là như thế nào tạc. Lăng âm dương mắt nhìn trong chốc lát làn đạn nội dung, đại khái hiểu biết 484 đột nhiên tạc nước nguyên nhân. Cho nên, không ngừng 484 tạc, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, tuyệt đại đa số cùng bọn họ một khối bị thả xuống đến này viên hoang tinh thượng tử tù đều tạc. Cơ lắc mở đánh thường khí, lăng âm nhìn này thượng điện tử bản đồ. Quả nhiên! Hiện giờ trừ bỏ đại biểu bọn họ tam chản dung ở bên nhau đèn đỏ, chỉ có thưa thất hai ngọn đèn đỏ cây còn lại quả to. Nghĩ đến này hai ngọn đèn đỏ hẳn là chính là khán giả làn đạn trung sở thuật án kiện duyệt lại sau bị giảm hình phạt giả. Nghĩ nghĩ, lăng âm mở miệng hỏi, chúng ta trong thân thể có phải hay không bị trước tiên sắp đặt nhưng viễn trình thao tác nổ mạnh trang bị. Đi ở lăng âm tả hưu hai cái tương lai chiến sĩ cùng bọn họ đồng bạn lẫn nhau đối diện, như là có chút kinh ngạc lăng âm đột nhiên đặt câu hỏi bọn họ chờ Giây lát Tựa hồ là sáu người chung cầm đầu một người, mở miệng nói, "Không sai." Hai chữ làm Lăng Âm cả người cụ là cứng đờ. Người nọ ngay sau đó lại nói, "Bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, các ngươi trên người đã đóng cửa. Chờ trở lại mặt trên, sẽ có chuyên gia thế các ngươi đem nó lấy ra." Lăng Âm lúc này mới chậm rãi lòng xuống dưới. Văn Hàn không đầu không đuôi nghe, bị dọa đến không nhẹ, hắn nhìn phía trước 484 hóa thành huyết hồ, lắp bắp nói, "Sở, cho nên, chúng ta thiếu chút nữa thiếu chút nữa liền trở nên cùng hắn giống nhau, phải không? Đi ở hắn phía trước lang trụ, xoay đầu, đạm thanh nói, hiện thực là chúng ta thông qua cuối cùng xét duyệt, đang ở đi hướng rời đi này viên Hoàng tinh phi hành khí. Nếu xem nhẹ rớt hắn mở miệng trước nhẹ hưu kia khẩu khí, lang trụ vẫn như cũ là cái kia chấn định tự nhiên lang trụ. Bước qua huyết hồ, lang âm ba người ở sau cái tương lai chiến sĩ cùng đi hạ bước lên rời đi Hoàng tinh phi hành khí. Không có như nào đó tương lai chiến sĩ lời nói đùa, bước lên phi hành khí sau. Bọn họ không có chờ đợi dính vào phi hành khí cửa khoang thượng huyết hồ xa hóa, mà là trực tiếp xuất phát. 519 hào, 331 hào, 27 hào cùng với hai cái may mắn giảm hình phạt giả phòng phát sóng trực tiếp, ở lăng âm ba người bước lên phi hành khí kia một khắc liền đều tự động cắt thành góc nhìn của Thượng Đế. Khán giả nhìn theo phi hành khí từ từ lên không thẳng đến hoàn toàn ra họa, trước mắt chỉ còn lại có nhất phái hoang tinh cảnh trí. Nổ vang phi hành khí rời xa sau. Nhất gan chim bay cá nhảy nhóm xuất hiện ở lăng âm ba người phía trước sở đái kia phiến trên đất trống, chúng nó ngẩn cổ nhìn lên phía chân trời, cấp lăng âm ba người đưa lên bọn họ muộn tới cáo biệt. Thời gian một phút một giây quá khứ, chim bay cá nhảy nhóm dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có gấu trúc tròn tròn, cuốn cát miêu tiểu mẹ cùng tiểu quả rơi. Ba con tiểu thú là tử tù phát sóng trực tiếp trong lúc khán giả sùng nhi, linh vật giống nhau tồn tại. Hình ảnh ở ba con tiểu thú cô đơn, cố chấp ngẩn cổ trung hình ảnh. Không ít người xem ở lúc ấy đương khắc đều vô ý thức mà đối với hình ảnh này vươn tay. Bọn họ tưởng sờ sờ này mấy chỉ tiểu thú, tưởng hảo hảo an ủi chúng nó. Aa a sinh thời nhất định phải đi một chuyến hoang tinh, nhất định phải đi nhìn xem tròn tròn chúng nó. Vì cái gì cắt bọn thú như vậy yếu đất, chúng nó nếu là đối sinh tồn hoàn cảnh không như vậy nhiều quá nghiêm khắc nên có bao nhiêu hảo. Liên muốn hỏi một câu tinh diệu, hoang dã động vật ngắm cảnh tinh khi nào có thể xây dựng xong, khi nào có thể chính thức buôn bán. Ta mẹ nó đau lòng chết ta viên. Nếu không đừng kiến đi, cứ như vậy thuần sinh thái ngắm cảnh tinh cũng thực hảo a. Ta không như vậy nhiều yêu cầu, ta liền tưởng hiện tại liền đi kia viên hoang tinh nhìn xem. Muốn đi trò chuyện riêng ta a, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ đội đi. Đã trò chuyện riêng. Nói ở chỗ này thuốc dục tinh rượu không có gì dùng đi, nó liền một giải trí công ty. Chúng ta hiện tại hẳn là đi thuốc dục loa mới đúng đi. Loa mới là đầu tư xây dựng hoang dại động vật ngắm cảnh tinh chủ lực. Tổ đội nọa phía chính phủ hơi thần hào đi khởi. Tuyến thượng, rút lui tử tù phát sóng trực tiếp khán giả tiếc nuối cùng không cam lòng, vì thế mà nháo ra tới sôi nổi hỗn loạn, lúc đó Lăng Âm đã vô pháp được biết. Tựa như khán giả bị động đổi thị giác, phủ một bước vào phi hành khí cửa khoang, Lăng Âm trước mắt trong hư không làn đạn đàn đã bị quét sạch. Thứ nay về sau, không còn có tân làn đạn nội dung thay đổi ra. Phi hành khí bay khỏi Hoang Tinh tầng khí quyển, bay về phía hư vô phiêu xa vũ trụ. Trước đó trừ bỏ một năm phía trước lần đó nhảy dù hai chân chưa bao giờ cách mặt đất vượt qua trăm mét trở lên lăng âm nhìn ngoài cửa sổ đèn kỹ hoàn vũ những cái đó vốn nên xa xôi không thể với tới tinh cầu hiện giờ liền ở nàng trước mắt phảng phất gần trong găng tức giơ tay có thể với tới nhân loại đối với không biết lĩnh vực thăm dò luôn có khác tầm thường cùng nhiệt cũng may lăng âm trước nay đều biết điểm đến tức ăn ngắn ngủi mới lạ qua đi nàng liền cường tự kiểm chế hạ chính mình hơi khác người cảm xúc bước lên phi hành khí sau Lăng âm ba người thói quen tính ngồi ở một chỗ, sau cái tương lai chiến sĩ cũng không có cưỡng chế đem bọn họ cách ly khai. Bất quá ba người cũng gần chỉ là ngồi ở một chỗ mà thôi, ở phi hành khí chỉnh đoạn ngắn ngủi phi hành trong quá trình, bọn họ ý tưởng giống nhau vẫn duy trì trầm mặt, như là tự cấp dư lẫn nhau một cái tương đối sung túc cá nhân tự hỏi không gian, bọn họ toàn bộ hành trình đều không có làm bất luận cái gì giao lưu. Sau đó, phi hành khí cùng không chung ngục giam tiếp bác. Tiến vào này giá vừa mới thời gian dài hấp dẫn lang âm ánh mắt to lớn phi hành khí bỏ neo khoang. Đi xuống phi hành khí, bị hai cái tương lai chiến sĩ dẫn theo đi hướng cùng Văn Hàn, lang trụ bất đồng thông đạo, lang âm kinh ngạc một cái chớp mắt, quay đầu, đúng lúc đối thượng hai cái đồng bạn nhìn qua ánh mắt. Lang trụ hướng nàng hơi hơi cong cong khóe miệng, mà Văn Hàn tắc cười hướng nàng phất tay, miệng hình khoa trương, so, "Lão đại, có cơ hội tái kiến." Đến tận đây, hoàng tinh 519 bốn người tiểu đội, hoàn toàn đường ai nấy đi. Chương 124, Lăng âm ngồi ở một phòng. Phòng này cực giản, liếc mắt một cái là có thể xem tẫn. Từ phía trong chân không có bất luận cái gì trang trí vật, chỉ có phòng ở giữa bày một cái bàn cùng hai cái ghế dựa. Hai cái tương lai chiến sĩ đem Lăng âm đưa tới phòng này sau, liền rời đi. Ở phòng cảm ứng môn đem quan chưa quan hết sức, trong đó một cái tương lai chiến sĩ cấp Lăng âm để lại một câu, ngươi chưa ngồi, từ từ sẽ có người tới tìm ngươi nói chuyện. Theo sau, cảm ứng môn khép kín. Chỉ còn lại Lang âm một người ở trống giống trong phòng trầm mặc chờ đợi. Thời gian thong thả chạy xuôi, lăng âm từ lúc bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, biến thành cánh cung trống cầm lang thang không có mục tiêu nhìn quanh, thực rõ ràng thả lỏng tư thái. Trong đầu phòng đoán trong chốc lát tới tìm nàng nói chuyện sẽ là người nào, văn hàn cùng lang trụ hiện tại có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau ở nào đó thuần kim loại trong phòng chờ đợi. Suy nghĩ ở quanh mình một mảnh tĩnh mịch trung lan tràn mở ra, Lang âm bỗng nhiên lại nghĩ đến. Đem nàng đưa tới nơi này hai cái tương lai chiến sĩ đối nàng thái độ kỳ thật còn tính khách khí. Rốt cuộc lấy nàng hiện tại vẫn cứ là đãi định tử tù thân phận, hai cái tương lai chiến sĩ ở trước khi đi còn có thể nghĩ đến cho nàng lưu lời nói, một loại biến tướng chấn an hành vi, thật là đãi nàng thực không tồi. Tích! Cửa chuyên đến một tiếng điện tử âm, đánh gậy lăng âm càng thêm phát tán suy nghĩ. Cảm ứng môn từ từ hoặc hay, một người áo mũ chỉnh tề nam nhân xuất hiện ở lăng âm trước mắt. Lăng âm chớp trước mắt! Liền cánh cung chống cầm tư thế không có gì che lấp đánh giá từng bước đến gần nhất phái tinh anh Phạm Nhi nam nhân. Nam nhân như là thói quen người khác ánh mắt, đó Lăng Âm đánh giá tầm mắt, biểu tình tự nhiên lại bằng phẳng ở Lăng Âm đối diện ngồi xuống. Ngồi xuống sau, nam nhân hơi chỉnh vạt áo, thập phần công sự hóa hướng Lăng Âm tự giới thiệu nói, "Ngươi hảo, ta là chấp pháp bộ pháp vụ viện trợ sai khiến cho ngươi luật sư bảo chữa, ta kêu Nam Trạch." Lăng Âm thẳng thắn xuống lưng, đạm thanh nói, "Ngươi hảo, ta là Lăng Âm." Nam nhân tử trong tầm tay một cái cùng loại công văn bao trì màu xám trong túi rút ra một khối bản tử, đem nó đặt ngăn cách hắn cùng lăng âm cái bản kia trung gian. Ngón tay ở ký sự bản thượng thao tác vài cái, hoạt động ký sự bản thượng nội dung đến chính mình hiện tại sở cần. Nam nhân dương mắt nhìn lăng âm, mở cửa tiêm sơn đạo, về lăng tiểu thư án tử, ta đã trước đó hiểu biết qua. Hiện tại ta nói một chút ta biết nói án này tình huống, bùn án liên lụy tới hai gã người chết, ta đem chi đơn giản hóa vì A, B. Trong đó A thân phận vì lăng tiểu thư qua đi đảm nhiệm chức vụ ha mạn đạt tím lăng xưởng gia công đốc công, B thân phận còn lại là ha mạn đạt tím lăng xưởng gia công bình thường công nhân. Liên án kiện duyệt lại tình huống tới xem, giết hại A hung phạm đã xác định là Mạc Nhã, cũng chính là lăng tiểu thư trên danh nghĩa muội muội Mạc Nhã giết hại A động cơ vì mà B tắc bị chết với nhà xưởng vi phạm quy định thao tác dẫn phát ngoài ý muốn sự cố. Ngoài ra, theo điều tra, A kỳ thật là ha mạn đạt tím lăng xưởng gia công láo bản tư sinh tử. Nam nhân đâu vào đấy trải vớt vụ án, lang âm đỡ thái dương một bên nghe một bên tiêu hóa. Muốn nói nguyên chủ trên người công án này còn rất khúc chết ly kỳ. Đơn giản tôi nói, nguyên chủ muội muội mạc nhã chỉ giết ta, nộ sát thả có nhất định phòng vệ chính đáng thành phần. Nguyên chủ thế muội gánh tội thay, cũng chỉ là đỉnh sát ra tội. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đốc công a còn có một cái khác thân phận, nhà xưởng lão bản tư sinh tử. Lão bản biết được tư sinh tử tin người chết tức giận khó làm, mua được nặc lan an phòng trạm. Đem nhân nhà xưởng vi phạm quy định thao tác sự cố bị chết bê chết cũng khấu tới rồi nguyên chủ trên đầu. Xong tội cũng chố, hơn nữa nhà xưởng lão bảng các nơi chuẩn bị, nguyên chủ liền như vậy mơ màng hồ đồ bị khấu thượng liên hoàn giết người phạm tội danh. Phần 131 Lăng âm xoa đột nhiên từng đợt có rút đau đớn lên thái dương, đối với toàn bộ án kiện trải qua đều thập phần vô ngữ. Nghĩ nếu không có nàng xuyên qua tới, nguyên chủ chẳng phải là bạch đã chết, còn bị chết không minh bạch. Bất quá! Mặc dù hiện tại hiểu biết toàn bộ án kiện trải qua, chi với nguyên chủ kỳ thật cũng không nhiều lắm trợ rút, nàng trung quy là đã chết, không thấy mình hoàn sâu được rửa. Nam nhân trình bày xong vụ án, ngón tay điểm ký sự bản thao tác. Xoa thình thịch nhảy lên huyệt thái dương lăng âm, biểu tình xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt, ta đây muội muội, Mặc nhã hiện tại thế nào? Buồn miệng thốt ra hỏi chuyện như là xuất phát từ bản năng lại như là một loại mất khống chế. Phục hồi tinh thần lại lăng âm chưa kịp nghĩ lại chính mình khác thường. Liên đối thượng nàng luật sư bảo chữa ẩn mang không tán đồng ánh mắt. Luật sư bảo chữa nhìn trước mặt biểu tình đạm mạc nữ nhân, hắn làm không rõ cái này ấn tượng đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút nguy hiểm nhưng thoạt nhìn thông thuệ, lý trí nữ nhân, vì cái gì ở hiểu biết chính mình bị muội muội hố lúc sau, còn có thể thổ lộ xuất quan thiết muội muội lời nói. Thật giống như vừa mới hỏi chuyện nữ nhân cùng hắn chỗ chứng kiến thậm chí hiện tại trước mắt không phải một người dường như. Mạc nhã hiện bởi vì ngộ sát bị câu áp Nam nhân lạnh lùng nói, lang tiểu thư. Ta là người luật sư bảo chữa, cho nên ta cho rằng hiện tại chúng ta vẫn là trước tới nói chuyện ngươi hiện trạng. Lăng âm cơ cơ đầu nói, hảo. Nam nhân chú ý tới lăng âm khó coi sắc mặt, hỏi, lăng tiểu thư, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Có yêu cầu nói, ta có thể thế ngươi kêu chữa bệnh và chăm sóc viên lại đây. Không có việc gì lăng âm hít sâu một hơi nói, ngươi tiếp tục nói. Xen vào chính mình thân phận chỉ là pháp vụ viện trợ cắt cử luật sư bảo chữa, nam nhân bỏ qua một bên rừng ở lăng âm trên mặt tấm mắt. Việc công xử theo phép công nói, là cái dạng này lăng tiểu thư, án kiện duyệt lại cho thấy ngươi không có giết người, nhưng này lại không đại biểu ngươi ngươi không có tội. Ta xem qua cũ hồ sơ, ngươi lúc ấy là chủ động tự thú, đổi mà nói chi, ngươi ở biết do kẻ giết người là mạc nhã tiền để hạ thế nàng gánh tội thay, đây là bao che tội, đồng thời cũng có phương hại tinh hệ công cộng an toàn thành phần. Lăng âm nghe đến đó, tái nhật trên mặt phiếm ra một kêu ý cười, nàng nói, nhưng ta cũng vì thế trả giá đại giới, không phải sao. Hơn nữa ta hoàn thành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ, thông qua chấp pháp bộ trung cực xét duyệt, mà cái này xét duyệt là nhằm vào tử hình phạm, một cái tử hình giảm miễn xét duyệt. Ta tưởng ta sở phạm hành vi phạm tội hẳn là xa không có ta sở trả giá đại giới đại. Không sai nam nhân gật đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhân trên mặt không sợ ý cười, tâm nói như vậy theo lý cố gắng lời nói mới phù hợp nữ nhân cho hắn ấn tượng đầu tiên. Hắn đem ký sự bản hướng nữ nhân bên kia đẩy đẩy, nói, chấp pháp bộ cho ngươi án kiện duyệt lại kết quả là vô tội mặt khác, tựa như ngươi nói, ngươi vì chính mình sai lầm trả giá đại rơi quá lớn, bởi vậy, phía chính phủ quyết định cấp cho ngươi nhất định bồi thường. ngươi xem một chút, đây là phía chính phủ cấp ra mấy cái bồi thường lựa chọn, ngươi có thể từ giữa nhậm tuyển hạng nhất. Lăng âm rũ xuống lông Mi, liền ký sự bản thuật nhìn. Chấp pháp bộ cấp ra bồi thường lựa chọn bao quát ăn, mặc, ở, đi lại, vô luận là tiêu phí điểm bồi thường vẫn là chỗ ở thậm chí phương tiện giao thông, thuật nhìn đều coi như phong phú, thập phần mê người. Nam nhân ở lăng âm xem ký sự bản khoảng cách, lại nói: Ngươi công dân cấp bậc ở lúc sau sẽ một lần nữa khôi phục thành tam đẳng, an đế cũng sẽ tùy theo thanh trừ, sẽ không đối với ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng công tác tạo thành ảnh hưởng. Nhìn trăm trăm ký sự bản phản phất xem đến đầu nhập lăng âm, kỳ thật đau đầu đến lợi hại, trước mắt xa lạ văn tự đều xuất hiện bóng chồng. Bên hai nam nhân thanh âm cũng trở nên chợt gần chợt xa, trong đầu thật giống như có thứ gì ở dây rùa xé rách bén nhọn thứ đau có khác với phía trước dị năng tăng cường khi đại não dầu dĩ độ đau từ vừa mới tựa hồ là nam nhân đề cập mạc nhã bắt đầu một trận một trận đau đến càng ngày càng lợi hại cơ hồ tra tấn lăng âm mỗi một cây thần kinh thật sự không cần ta thế ngươi kêu chữa bệnh và chăm sóc viên sao ngươi sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt nam nhân linh mi hơi mang trần trừ nói nhẫn quá một trận đau đớn phong giá trị lăng âm nhẹ nhàng hưu khí kiên quyết nói không cần thân thể của nàng không tồn tại bất luận vấn đề gì Nàng đại khái có thể suy đoán đến chính mình đau đầu nguyên do, bởi vì thân thể này nguyên bản chủ nhân. Nói thực ra, kỳ thật Lang âm thực không thể lý giải nguyên chủ này phân chấp niệm, một cái lừa gạt nàng, hố nàng, thậm chí hại nàng thân chết muội muội, nàng lại chấp mê bất ngộ, chẳng sợ hiện giờ nàng chỉ còn sót lại hạ một chút hỗn loạn ký ức, này đó ký ức lại vẫn như cũ như vật còn sống giống nhau không bỏ xuống được nàng muội muội. Lang âm thật sâu như mày ở trong đầu đối kia đoàn hồi lâu đều chưa từng quay phá quá thuộc về nguyên chủ ký ức nói nàng hại chết ngươi, ngươi còn niệm nàng, còn muốn giúp nàng sao? Kia đoàn ký ức như cũ hỗn loạn, lại ở lăng âm trong đầu hóa thành nguyên chủ hư ảnh. một cái cùng lăng âm khuôn mặt tương đồng, khí chất sai lệch quá nhiều nữ nhân. muội muội, a nhã, không có người bình thường tự hỏi năng lực, cho dù hóa thành hư ảnh, nó cũng như cũ chẳng qua là tàn lưu ở nguyên chủ hỗn loạn trong trí nhớ một mặt chấp niệm mà thôi. Nguyên chủ sâu nhất cũng là cuối cùng chấp niệm chỉ có nàng muội muội mạc nhã. Chỉ tiết từ luật sư bảo chữa trình bày chung không khó được biết, cái này muội muội đại khái chỉ đem nguyên chủ làm như tấm mục, một cái chịu thương chịu khó tấm mục, mà phi chí thân tỷ tỷ. Người nói nguyên chủ ngốc sao? Ngốc, đương nhiên ngốc. Nàng đem một lòng ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh toàn bộ ký thác ở mạc nhã trên người, đến chết nàng trong lòng tưởng niệm toàn bộ là mạc nhã, lúc này mới làm tàn lưu tại đây khối thân thể tán toái ký ức có sâu như vậy chấp niệm. Nhưng mà thiệt tình, chân tình không chấp nhận được người khác xem thấp, giáng trước, lăng âm chỉ là thế nguyên chủ cảm thấy không đăng giá. Luật sư bảo chữa đối với vụ án trình 71510, không nghiêng không lệch, nhưng cho dù như thế, dĩ năng tăng cường lăng âm vẫn là từ đối phương rất nhỏ cảm xúc dao động chung mơ hồ nhìn thấy luật sư bảo chữa đối với mạc nhã một kia khinh thường. Đúng rồi, một cái dụ dỗ nam nhân, leo lên quyền quý không thành, thất thủ giết người, lại đem chịu tội toàn bộ trốn tránh cho chính mình trí thân tỷ tỷ nữ nhân. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều rất khó bình thường tâm đối đại nàng. Ý dì theo luật sư bảo chữa cách nói, Mạc Nhã sở dĩ sẽ thất thủ giết A, chỉ vì A ý đổ xâm phạm nàng. Cho nên mới nói, Mạc Nhã thất thủ giết người là có phòng vệ chính đáng thành phần ở bên trong. Nhưng là, trải qua chấp pháp bộ nhân viên lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, cùng với tương quan chứng nhân lời chứng cho thấy, Mạc Nhã cùng A đã sớm trồng sen một chỗ, thậm chí còn có ở ban đầu vẫn luôn là Mạc Nhã ở treo cho A. Luật sư bảo chữa không có đem trong đó việc nhỏ không đáng kể toàn bộ thuyết minh, nhưng lăng âm bằng vào này đó vụn vặt tin tức lại đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả đại khái hiểu rõ. Không ngoài cái này, Mạc Nhã không biết từ chỗ nào biết được a nhà xưởng lão bản tư sinh tử thân phận, muốn thoát khỏi nghèo khó hiện trạng liền lần nữa câu dẫn a. Nàng tưởng bằng tiểu nhân trả giá đạt được lớn nhất hồi báo, không ngờ a cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, khả năng chỉ là một cái số đẩy, chính là như vậy xảo, a ngoại ý muốn tử vong, kinh hoàng thất thú Mặc Nhã ở ngắn ngùi hoang mang lo sợ sau lập tức nghĩ đến cái kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng tỉ tỉ sau đó đối mặt đầy mặt nước mắt yếu ớt đến không thể tưởng tượng trí thân muội muội nguyên chủ hoàn toàn quên mất kỳ thật nàng chính mình cũng bất quá chính là một cái nhu nhược tái nhợt nữ nhân mà thôi tin vào muội muội hồ biên nhất phái lý do thoái thác nguyên chủ ở lúc ấy đối với chính mình kia suýt nữa bị người khi dễ muội muội đại khái chỉ có lòng tràn đầy thương tiếc nàng muội muội đã như vậy đáng thương nàng tuyệt không có thể làm nàng muội muội lại đi gặp lao ngục chi khổ kết quả là nguyên chủ cái này ngốc nữ nhân liền như vậy bị lừa gạt, dứt khoát kiên quyết chạy tới tự thú, thế nàng nguội nguội đỉnh tội. Ta nguội cương nuốt xuống suýt nữa lại không chịu không chế phun ra lời nói, lăng âm hít sâu một hơi, đối mặt luật sư bảo chữa, câu môi cười hỏi, như vậy ta hiện tại đã tự do, đúng không? Nam nhân đối lăng âm thân thể trạng hướng tựa vẫn có nghi ngờ, nhưng vâng chịu chức nghiệp hành vi thường ngày, hắn không có hỏi nhiều, chỉ nói, đúng vậy, ngươi tự do, ngươi có thể tùy ý chọn lựa một cái bồi thường. Sau đó nói cho ta ngươi kế tiếp muốn đi nơi nào, chỉ cần là tinh minh hiến trương quy định trong phạm vi địa điểm, chúng ta đều có thể đem ngươi bình an đưa qua đi. Xem nhẹ quay đầu đau điểm này, lúc này hiện trạng lăng âm lại vừa lòng bất quá. Nàng nói, ta tuyển tiêu phí điểm bồi thường. Mười vạn tiêu phí điểm bồi thường ngạch độ nói vậy xa xỉ, mà thế giới này tiêu phí điểm cũng chính là lăng âm nhận chi phiếu gạo, tinh hoạch, cũng hoặc là mạt thế trước tiền tệ. Mặt khác bồi thường lựa chọn, như là bao con nhộng thức chung cư. Một năm phân ẩm thực khoán, cá nhân phi hành khí, mới nhất hình cá nhân quang não cùng với dư lại lăng âm tạm thời vô pháp phân rõ vật phẩm tên, thoát nhìn kỳ thật đều thực không tồi, nhưng liền lăng âm cá nhân mà nói, vẫn là tiêu phi điểm cái này lựa chọn nhất lợi ích thực tế. Rốt cuộc trước mắt lăng âm tuy rằng tự do, nhưng là nàng đối với thế giới này như cũ ở vào cái biết cái không trạng thái. Kế tiếp nàng nên như thế nào sinh hoạt, lại nên lấy cái gì mà sống, đây đều là vấn đề. Lựa chọn ăn mặc ngủ nghỉ chung nào hạng nhất đều có khả năng sẽ lệnh lăng âm kế tiếp sinh hoạt gặp được phiền thoái, xa không có tiêu phí điểm cái này lựa chọn tới giản dị lại vào năng. Nam nhân nghe vậy gật gật đầu, nói, ta sẽ ở lúc sau đem ngươi lựa chọn đệ trình chấp phát bộ. Đúng rồi, này đó là ngươi tư nhân vật phẩm, còn có cái này là ta thế ngươi thân lánh tinh dân cá nhân thân phận phân biệt khí. Cái kia hơi mỏng công văn bao thật giống như một cái bách bảo túi. Nam nhân vừa nói vừa từ bên trong móc ra một cái ngăn nắp hộp cùng đồng hồ điện tử hình thức thân phận phân biệt khí. Nam nhân đem hai dạng đồ vật đẩy hướng Lăng Âm, người trước đây ở Nặc Lan Tinh làm qua từ tạm tài khoản, đó là trái pháp luật, ta đã thế ngươi gạch bỏ. Nếu ngươi lựa chọn tiêu phí điểm bồi thường, như vậy thân phận phân biệt khí chính là cần thiết. Này bút bồi thường sẽ trực tiếp hối nhập cái này thân phận phân biệt khí ID hạ hợp pháp tài khoản, đến lúc đó ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận. Lăng Âm liếc liếc mắt một cái nam nhân thủ đoạn đem thân phận phân biệt khí mang ở chính mình trên cổ tay, mà nàng trên cổ tay trước đó đeo đánh thường khí, đã ở tử tù phát sóng trực tiếp tuyên cáo kết thúc đồng thời, tự hành bốc ra, mất đi hiệu lực. lúc sau, lăng âm lại mở ra cái kia không lớn hộp nhìn thoáng qua, bên trong chỉ điệp phóng một bộ nguyên chủ quần áo cũ cùng một cái lăng âm nhìn không ra tài chất vòng cổ. như vậy vừa thấy, nguyên chủ là thật khốn cùng, đồ vật đều thiếu đến đáng thương. bất quá như vậy cũng hảo, lăng âm không lòng tham, chiếm nhân ra thân thể đã là được đại tiện nghi đến nỗi mắt khác, có thể có có thể không đi. Chương 125. Nam Trạch nhìn nữ nhân đang xem quá hộp đồ vật sau, liền một lần nữa đem nắp hộp đắp lên. Nữ nhân giống như đối thủ trên cổ tay thân phận phân biệt khí thập phần cảm thấy hứng thú, buông xuống tầm mắt, thường thường liền sẽ liếc qua đi liếc mắt một cái, tố bạch đầu ngón tay tắc có một chút không một chút tại thân phận phân biệt khí cổ tay dẫn tới hồi vớt ve. Kết hợp chính mình xem qua có quan hệ với nữ nhân này tư liệu, nữ nhân sẽ có loại này cùng loại hài đồng đạt được món đồ chơi mới mới lạ biểu hiện. Kỳ thật cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc liền nam trạch hiểu biết đến nữ nhân qua đi ở nặc lan tinh sinh hoạt tình huống tới xem, nữ nhân mặc dù gặp qua thân phận phân biệt khí cũng tuyệt đối chưa bao giờ chân chính tiếp xúc quá. Trước đó, nam trạch căn bản vô pháp tưởng tượng trên đời này lại vẫn sẽ có người không biết, vô dụng quá thân phận phân biệt khí, này không nên là bọn họ sông Hồng Tây tinh dân sinh ra liền được hưởng phúc lợi sao. Thẳng đến chịu chấp pháp bộ pháp vụ khoa hủy thác tiếp nhận trước mắt nữ nhân này án tử, xem qua nữ nhân này tư liệu. Đại khái hiểu biết nặc làn tinh nghèo khó sinh thái. Nam Trạch lúc này mới minh bạch bọn họ bình thường treo ở bên miệng thuận miệng liền tới cái gọi là tinh tế bẩn phú trinh lệnh. Trước nay đều không chỉ là nói nói mà thôi, mà làm một người pháp vụ viên, chính như dẫn hắn vị kêu tiền bối khi trường huấn đạo hắn, hắn xác thật còn quá tuổi trẻ, rèn luyện quá ít dẫn tới tầm mắt quá hẹp. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nam Trạch đối thủ thượng án này, đối trước mắt cái này liên lụy tại án tình trung. Không tính vô tội lại thập phần vô tội nữ nhân sau này sinh hoạt an trí vấn đề phá lệ để bụng. Nếu bồi thường hạng mục đã cho định như vậy kế tiếp nên đến phiên nữ nhân sau này hướng đi vấn đề. Nam trạch ánh mắt dừng ở nữ nhân thanh tú tái nhợt trên mặt, nữ nhân sắc mặt như cũ thập phần khó coi nhưng cũng có lẽ là bởi vì nữ nhân hai tròng mắt ánh mắt trong suốt sáng trong quan hệ cũng không sẽ cho người lấy bệnh trạng suy yếu cảm giác ngược lại thoạt nhìn có một loại bệnh nặng mới khỏi tinh thần linh hoạt kinh nhi thu hồi tầm mắt. Lâu không nghe thấy nữ nhân thổ lộ chính mình kế tiếp muốn đi địa phương, nam trạch đôi tay mười ngón giao nhau đặt mặt bàn, mở miệng nói, nếu ngươi còn không có tưởng hảo muốn đi đâu nói, ta tưởng ta có thể cho ngươi cung cấp một chút kiến nghị. xác thật đang ở vì chính mình sau này hướng đi buồn dầu lăng âm, nghe vậy nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ luật sư bảo chữa, ngươi nói, nạc lan, ngươi tinh tịch nhà của ngươi đều ở nơi đó, trở lại nơi đó là ngươi hiện tại nhất nhanh và tiện lựa chọn. Luật sư bảo chưa dùng nhất phái chuyên nghiệp miệng lưỡi phân tích nói, nhưng hiển nhiên, hiện tại ngươi cũng không tưởng trở về nơi đó, đúng không? Lăng Âm gật đầu, đúng vậy. Không nói đến Nặc Lan nghèo khó đến từ, đối với Lăng Âm như vậy một cái cái gì cũng đều không hiểu người sứ khác, trở lại Nặc Lan căn bản là cùng cấp với ở vô hình trung cho chính mình cầu sinh chi lộ ra tăng khó khăn. Chỉ cần Nặc Lan là nguyên chủ Cố Hương điểm này, liền cũng đủ Lăng Âm đem nó hoàn toàn phủ quyết. Nguyên chủ Cố Hương ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đại lượng quen thuộc nguyên chủ cố nhân, ý nghĩa ngoác mắc triển triển không đếm được cùng nguyên chủ tương liên ràng buộc, ý nghĩa lăng âm vốn là gập gảnh sinh hoạt khả năng sẽ bởi vậy tao ngộ càng nhiều càng nhiều phiên thoái. Luật sư bảo chưa tiếp thu đến phản hồi sau, tiếp tục nói, như vậy, suy xét đến ngươi tinh tịch vấn đề, ngươi muốn thường trụ định cứ nói, ta kiến nghị là mã ngươi kéo tinh, lư sắc tinh loại này kinh tế phát triển khả năng không như vậy đồng bộ, nhưng bình tĩnh yên ổn, thả không như vậy bài xích gì dân tinh cầu Ta tưởng ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết, càng là kinh tế phát đạt phồn vinh tinh cầu, đối với di dân hạn chế yêu cầu liền càng nhiều. Thứ ta mạ muội, ngươi hiện tại sở hữu tài sản cũng chỉ có như vậy còn chưa tới chướng 10 vạn tiêu phí điểm bồi thường. Muốn lấy này bút tiêu phí điểm tới đạt tới an cư trình độ, một vài tuyến tinh cầu trên cơ bản là không có khả năng, tam tuyến trên thực tế cũng đã tương đương miễn cưỡng. Lăng Âm nghiêm túc nghe, tiêu hóa, có thể nghe được ra, luật sư bảo chưa kiến nghị tương đương đúng trọng tâm. Đối mặt người khác thiệt tình thiện ý, lăng âm cũng không sẽ buồn xỉn biểu đạt cảm tạ. Tốt, phi thường cảm tạ đề nghị của ngươi, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Dừng một chút, lăng âm tổ chức một chút tìm từ, ta có suy xét thời gian sau. Ta tưởng trước tìm đọc nhìn xem các tình cầu tin tức lại làm quyết định. Có thể. Luật sư bảo chữa không hề khó xử nói, cho ngươi ba ngày thời gian suy xét, đủ sao? Đủ rồi. Lăng âm nhuẩn miệng cười. Kia hôm nay chúng ta liền trước cho tới nơi này. Luật sư bảo chưa thu hồi ký sự bản đứng lên, thân phận của ngươi phân biệt khí có ta số liên lạc, có cái gì vấn đề tùy thời đều có thể liên hệ ta. Lăng âm bỗng nhiên nhớ lại cái gì, mở miệng gọi lại đang muốn rời đi luật sư bảo chữa, từ từ, cái kia cấy vào ta trong cơ thể nổ mạnh, trang bị khi nào có thể lấy ra. Theo ta được biết, ngươi trong cơ thể nổ mạnh, trang bị đã đóng cửa, ngươi không cần quá mức lo lắng. Luật sư bảo chưa nói, hoành dơ tay cánh tay ở chính mình thân phận phân biệt khí thượng thao tác vài cái. Sau đó ngẩn đầu hướng lăng âm nói, ta đã thông tri chữa bệnh và chăm sóc viên, trong chốc lát bọn họ hẳn là liền sẽ lại đây thế ngươi an bài giải phâu. Không thể nghi ngờ đối phương cách nói năng hành sự vẫn là thực lệnh nhân tâm an, lăng âm thần kinh buông lỏng, lại nói, ta có thể hỏi hỏi cùng ta một khối bị dẫn tới kia hai người, bọn họ tình huống hiện tại như thế nào sao? Phần 132 Luật sư bảo chữa lược có do dự, nghĩ nghĩ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn họ hiện tại thực hảo. Đã xác định sẽ bị giảm hình phạt. Lăng âm hướng tuổi trẻ luật sư bảo chữa nhật nhạt cười. Như vậy ta còn có thể hỏi một chút này con tàu bay cuối cùng mục đích địa sao. Luật sư bảo chữa khơi mào một bên mi, nói, ngươi thực thông minh, là sáu ngục tinh. Ngươi tính toán về sau đi tham thủ. Nếu khi đó ta có cơ hội này có năng lực này nói lăng âm cười nói, cảm ơn. Đi ra dò hỏi thất người giám hộ, vừa đi vừa cười lắc lắc đầu. Về lăng âm tư liệu. Vô luận là giai đoạn trước văn tự bản vẫn là hậu kỳ phát sóng trực tiếp bản, nam trạch ở tiếp nhận án này sau liền đều chịu thời gian từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhìn. Nên nói như thế nào đâu? Giai đoạn trước văn tự bản tư liệu thuyết minh nữ nhân cùng hậu kỳ hắn ở phát sóng trực tiếp hồi phong trong video nhìn đến nữ nhân, trừ bỏ diện mạo cái khác đều có thể nói là sai lệch quá nhiều, căn bản là hình như là hai người giống nhau. Nếu không có có gen so đối kết quả cái này chứng minh thực tế, nam trạch thật sự muốn đi hoài nghi nữ nhân bị đánh cháo khả năng tính. Bất quá ở phía sau tới Nam Trạch hiểu biết Lang Âm ở Nặc Lan Tinh sinh hoạt hoàn cảnh sau, hắn liền không hề hoài nghi. Một cái tuổi nhỏ mồ côi bé gái mồ côi có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn lớn lên, thậm chí còn muốn mang đại một cái lúc nào cũng ở kéo chân sau muội muội như vậy một nữ nhân tính dai căn bản không chấp nhận được bất luận kẻ nào đi nghi ngờ. Cho nên hắn chỗ đã thấy nữ nhân trước sau không đồng nhất, trên thực tế đều không phải là dị thường. Mà là một loại vì thích hướng đột biến sinh tồn hoàn cảnh không thể không làm gia tăng lên cùng cường hóa. Ác liệt bần cùng hoàn cảnh luôn là phá lệ mài rúa người. Này nguyên bản là một loại bi ai, nhưng là dừng ở cái này mệnh đồ nhấp nhô nữ nhân trên người lại thành may mắn, làm nàng có thể ở kia viên nguy cơ tứ phía hoang tinh thực tốt thích hướng xuống dưới. Nam trạch như thế nghĩ, liếm khởi trên mặt ý cười. Vô luận là bi ai cũng hảo may mắn cũng thế, nữ nhân hiện tại là hắn pháp định ủy thác người, hắn liền có nghĩa vụ trợ giúp nữ nhân làm nàng về sau sinh hoạt có thể tương đối ổn thỏa. Tuổi trẻ khí thịnh luật sư bảo chữa tiên sinh đẩy cõi lòng một khang chính nghĩa nhiệt huyết ở trong lòng ám hạ quyết định. Lúc này trên cổ tay hắn máy liên lạc con long chấn động lên, bắn ra giả thuyết cửa sổ thượng biểu hiện một cái xa lạ số liên lạc nhưng nên số liên lạc phần đuôi đánh tinh cho thấy này đều không phải là bình thường tư nhân hảo mà là cụ bị nhất định công tín lược sĩ nghiệp công chúng hảo. Nam trạch hồ nghi một cái trước mắt tiếp lên, bên hai vang lên một đạo trầm thấp nam âm. Ngươi hảo, ta là nọa tập đoàn lý sự trưởng đặc trợ Phan Khải." Do hỏi trong phòng, Lăng Âm chính theo tay mới chỉ dẫn thao tác thủ đoạn thượng thân phận phân biệt khí. Luật sư Bảo Chữa rời đi sau, Lăng Âm đầu ở ngắn ngủi đau nhức sau liền ngừng nghỉ xuống dưới. Trong đầu nguyên chủ hư ảnh dần dần truyền đạm tiêu tán, đã không có sẽ đề cập Mạc Nhã luật sư Bảo Chữa, nguyên chủ sao động chấp niệm tự nhiên mà vậy bình ổn xuống dưới. Đầu không đau, đùa nghịch phân biệt khí Lăng Âm trong lòng lại vẫn tàn lưu ẩn ẩn bất an chính mình trong đầu tàn lưu người khác tư tưởng cùng chấp niệm thả ở chạm vào nào đó chốt mở thời điểm còn sẽ thình lình mà chạy ra quấy phá này chung quy không phải biện pháp không phải không nghĩ giúp nguyên chủ vớt phẳng chấp niệm rốt cuộc lăng âm là dựa vào nguyên chủ thân thể mới có thể sống lại một đời trợ giúp thân thể nguyên chủ nhân lại cuộc đời tâm nguyện vốn dĩ đúng là hẳn là chính là nguyên chủ tâm nguyện nàng nguội nguội thật sự quá không phải đồ vật muốn lăng âm trợ giúp loại này yên tâm thoải mái lừa gạt thân tỷ thế chính mình gánh tội thay người trợ trụ vi ngược Lăng Âm làm không được. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại bị câu áp mạc nhã là trừng phạt đúng tội. Nghĩ đến đây, Lăng Âm trên mặt trồi lên một tia cười khổ. Nguyên chủ đã chết, nàng lưu lại này đoàn chấp niệm căn bản không có lý trí đang nói. Lăng Âm vô pháp cùng nó bãi sự thật, giảng đạo lý. Tựa hồ trừ bỏ thế nguyên chủ lại tâm nguyện trợ giúp nàng muội muội ở ngoài, cũng chỉ có chờ đợi, chờ đợi nó tự nhiên tiêu mất. Mà Lăng Âm bất an điểm cũng liền ở chỗ này, thời gian thật sự có thể vớt phẳng vong linh chấp niệm sao? Ai Trung hoạch tự do thân, cũng đẩy đi một thân loan khuất lăng âm phát hiện, chính mình giống như còn không có chân chính cao hứng lên, liền không thể không đối mặt rất nhiều không ổn định nhân tố. Thân phận phân biệt khí thượng tay mới chỉ dẫn tận trước tận trách hướng lăng âm triển lãm các loại giả thuyết tấn phím tác dụng. Lăng âm thu hồi đầy ngập bất đắc dĩ, sờ soạn đăng nhập thượng thế giới này tin tức tụ tập mà, lưới trời. Ở thế giới kia, lăng âm cũng chưa từng vận dụng qua Internet, cho nên trước mắt lăng âm lúc này đây đăng nhập tính đến là nàng người này cuộc đời lần đầu tiên đi vào công nghệ thông tin thời đại, là một người chỉ số thông minh kiện toàn người trẻ tuổi, lăng âm học tập tốc độ vẫn là thực mau. ở tay mới chỉ dẫn nhắc nhở hạng, lăng âm đối với thân phận phân biệt khí các hạng thao tác thực mau liền quen thuộc lên. không có lãng phí thời gian, lăng âm thanh khống đưa vào phía trước luật sư bảo chữa kiến nghị nàng định cư tinh cầu tên, xem nổi lên tinh cầu tình hình chung. cảm ứng muôn lại lần nữa phát ra tích thành, lăng âm đơn giản là là cho nàng an bài nổ mạnh trang bị lấy ra giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc viên tới. Không ngờ vừa nhấc mắt, cùng đi vòng vèo trở về luật sư Bảo chữa nam trạch mắt đôi mắt. Lăng Âm bắt giữ đến luật sư Bảo chữa trên mặt Tàn Lưu chưa biến mất vui mừng, dẫn đầu mở miệng hỏi, "Nam Trạch tiên sinh quên mất cái gì sao?" Nam Trạch lắc lắc đầu nói, "Ta vừa mới nhận được một cái tin tức tốt." Lăng Âm nhìn cửa tuổi trẻ luật sư Bảo chữa, mắt lộ ra hồng y. "Ngoại tập đoàn Lý Sự trưởng đặc trợ vừa mới liên hệ đến ta, hắn biết ta là người luật sư Bảo chữa. Vị thác ta hỏi người, có hay không ý đồ đi bọn họ Nọa tập đoàn Nhật trước? Nam Trạch một hơi nói, "Nọa tập đoàn?" Lăng Âm lẩm bẩm lặp lại, tổng cảm thấy có điểm quân hay. "Nga," nàng nghĩ tới. Lăng Âm hai trong mắt sáng ngời, là cái kia đấu thầu hạ bọn họ về hoang tinh cải tạo kế hoạch án công ty. Không cần hoài nghi, ta cha xét liên hệ ta cái kia số liên lạc, xác thật là Nọa tập đoàn tổng bộ hảo. Nghĩ lầm Lăng Âm trầm ngâm là hoài nghi hắn cung cấp tin tức chân thật tính, Nam Trạch giải thích nói, Rốt cuộc kia chính là đại danh đỉnh đỉnh nọa tập đoàn, toàn tinh minh nhiều ít người trẻ tuổi nằm mơ đều tưởng tiến công ty lớn, đột nhiên chủ động hướng một cái cẩn cối tinh suất thân học thức kham yêu thả vừa mới bỏ đi tử tù thân phận bình thường nữ nhân cung cấp chức vị, sẽ có điều hoài nghi, nam trạch tỏ vẻ hắn hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì hắn cũng hoài nghi quá, liền ở không lâu phía trước. Nam trạch thanh thanh giọng nói, chính thanh lại nói, ta đã thế ngươi cố vấn qua, bọn họ sẽ cho ngươi cung cấp chức vị. Chủ yếu là bởi vì Nọa vừa mới đầu tư kia viên hoàng tinh khai phá, mà ngươi là kia viên hoàng tinh cũng cải tạo kế hoạch án chủ yếu biên tập người, bọn họ tưởng mời ngươi vì hoàng tinh cũng cải tạo hạng mục hạng mục cố vấn. Chuyện vừa chuyển, Nam Trạch biểu tình trở nên thận trọng, bất quá, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm hạng mục cố vấn ngươi vô cùng có khả năng sẽ bị cắt cử thưởng chú hoàng tinh. Đương nhiên, Nọa tập đoàn Phúc Lợi đãi ngộ tương đương hậu đãi, này ở toàn tinh minh trong nghề đều là có tiếng. Lăng Âm nghe được lời này, trên mặt không hiện, trong lòng nhưng không khỏi bật cười. Thật đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, liền ở vừa mới xem tinh cầu tình hình trung thời điểm, Lăng Âm còn ở trong tối nghĩ kỹ, so sánh với những cái đó hoàn toàn xa lạ công nghệ cao tinh cầu cũng hoặc đối nàng không hề hữu hảo đáng nói nguyên chủ cố thổ, hiện tại nhất thích hợp nàng Lăng Âm ăn cư sinh hoạt nói không chừng là hoang tinh. Chương 126. Ngươi muội muội, Mạc Nhã, nàng yêu cầu gặp ngươi. Từ luật sư bảo chữa nam trạch trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Lăng âm chính vui mừng ngồi ở chấp pháp bộ công cộng phi hành khí nội. Mà này giá phi hành khí cuối cùng đích đến là Thái Ngươi Tinh, khoảng cách bọn họ gần nhất một viên phồn vinh tinh. Lăng âm sẽ ở nơi đó vượt qua một cái gắn liền với thời gian nửa tháng ngắn ngủi kỳ nghỉ, cũng tại đây trong lúc thuận tiện đi tham quan một chút nọa tập đoàn ở vào Thái Ngươi Tinh phân bộ. Đúng vậy, liền ở hai ngày trước, Lăng âm đã xác định chính mình sẽ đi nọa tập đoàn nhận trước. Nàng ở luật sư bảo chữa Nam Trạch Kiến nghị hạng cùng loại tập đoàn đặc trợ Phạm Khải Tiên Sinh làm một phen lén câu thông. Vị này Phạm Tiên Sinh thái độ ngoài dự đoán mọi người hảo, thậm chí ở hai bên nói chuyện với nhau trong quá trình, Lăng Âm từng một lần có một loại đối phương ở hướng nàng cố tình lấy lòng ngảo giác. Nhưng mà, Lăng Âm thực xác định chính mình thậm chí nguyên chủ cùng vị này đại tập đoàn đặc trợ không thân chẳng quen, nhất định phải lời nói, hai bên chi gian đại khái cũng cũng chỉ có hoang tinh kế hoạch án như vậy một cái liên quan. Lấy đối phương ở thế giới này xã hội địa vị cùng thân phận Thật là không có lấy lòng nàng lý do. Tổng không có khả năng là bởi vì nàng Hoang Tinh cải tạo kế hoạch án làm đối phương thấy được nàng tài hoa đi. Lăng Âm mê hoặc với đặc trợ Phạm khác thường thái độ, nhưng cũng không có vì thế đi để tâm vào chuyện vụ vặt, rốt cuộc này đối nàng bản thân tới nói chung quy là có lợi mà phi tệ. Hiên Lăng đặc trợ Phạm hướng Lăng Âm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Nọa tập đoàn, thuyết minh Lăng Âm sắp đảm nhiệm chức vụ hạng mục cố vấn chủ yếu công tác nội dung cùng với Nọa tập đoàn đối với Hoang Tinh cải tạo một loạt kế hoạch quy trình. Ngoài ra, Biết được Lang Âm có nhận chức ý nguyện, Đặc trợ Phạm biểu hiện ra thập phần nhiệt tình, liền dường như Lang Âm nguyện ý nhận chức với hắn là một loại lớn lao vinh hạnh giống nhau. Đặc trợ Phạm lập tức liền cấp Lang Âm gửi đi công nhân điện tử hợp đồng. Lang Âm đem công nhân điện tử hợp đồng thông thiên xem qua một lần, tuy là nàng một cái người sứ khác đều cảm thấy này phân trên hợp đồng điều điều khoản khoản hậu đãi dị thường, càng đừng nói thân là dân bản sứ luật sư bảo chữa Nam Trạch. Nam Trạch nguyên bản chỉ là tưởng thế Lang Âm làm tham tưởng, thấy rõ trên hợp đồng các hạng điều khoản sau. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Lăng Âm còn nhớ rõ vị này tuổi trẻ luật sư bảo chữa lúc ấy trên mặt khiếp sợ biểu tình, hắn gần như bức thiết thúc giục Lăng Âm, "Thiêm, thêm đi. Ta dám nói phóng nhãn toàn bộ tinh minh toàn bộ hồng hà tinh hệ, ngươi đều tìm không thấy đệ nhị phân đái ngột như thế hậu đãi công tác. Không nghi ngờ có hắn." Lăng Âm dựa theo nam trạch chỉ đạo nhanh nhẹn ở trên hợp đồng thiêm thượng chính mình độc nhất vô nhị con số ký tên. Hợp đồng ký kết, cũng liền ý nghĩa Lăng Âm hiện tại đã là nọa chính thức công nhân có lẽ ngươi sẽ nghĩ hoặc một khi đã như vậy lang âm vì sao còn chưa thượng cương liền trước bắt đầu rồi nghỉ phép nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản dùng đặc trợ phạm cấp lang âm kia bộ lý do thoái thác chính là nọa tập đoàn ở hoàng tinh thiết lập phòng làm việc còn ở xây dựng giữa lang âm làm hoàng tinh hạng mục chuyên nghiệp cố vấn trước mắt tự nhiên mà vậy cũng cũng chỉ có thể lánh cái không trước nguyên bản lang âm nghe thế bộ lý do thoái thác thời điểm còn nghĩ chính mình đến chờ đến phòng làm việc xây dựng hoàn công mới có thể thượng cương kia chẳng phải là phải đợi trước một năm Kết quả đặc trợ phạm ngay sau đó liền tới rồi một câu, đại khái nửa tháng tả hữu hoang tinh phòng làm việc là có thể hoàn công, mà này nửa tháng thời gian, lăng tiểu thư có thể đem chi làm như vì người một cái mang tân kỳ nghỉ, ta kiến nghị lăng tiểu thư có thể thừa dịp thời gian này tới nọa tổng bộ hoặc là nọa ở các tinh phân bộ tham quan, cảm thụ một chút chính mình sau này công tác vòng bầu không khí. Hiện nhiên, đối cái gì đều cái biết cái không lăng âm khiêm tốn tiếp thu đặc trợ phạm kiến nghị. Kết quả là cũng liền có giờ này khắc này lăng âm đi nhờ chấp pháp bộ công cộng phi hành khí đi hướng thái ngưi tinh hiện uống trở lại lập tức qua ở phi hành khí thoải mái ghế dựa ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ mênh mông lăng âm trong lòng cảm khái thế giới này công nghệ cao lực lượng thật là không dung kinh thường một cái đại tập đoàn phòng làm việc tuyệt không khả năng qua loa ứng phó ở khoa học kỹ thuật lực lượng thêm vào hạ lại chỉ cần nửa tháng là có thể là thành nay ở lăng âm qua đi sinh hoạt cái kia mặt thế kỷ là hoàn toàn không thể tưởng tượng một sự kiện suy nghĩ còn ở lưu chuyển, nam trạch thanh âm đột ngột ở bên thai văng lên, tùy theo mà đến còn có sọ não tử từng trận đau nhức cùng quỷ khóc sói gào. muội muội, a nhã, mây đột nhiên vừa nhíu, lang âm hảo tâm tình như vậy chấm dứt. xoa thái dương, lang âm quay đầu nhìn về phía ngồi ở nàng hưu phía sau luật sư bảo chữa, nàng yêu cầu thấy ta, ta nhất định phải muốn gặp sao? lang âm khẩu khí thực hướng, trong đầu tiếng rít tiêu khóc âm thanh nổi vần quanh, nhậm là ai đều không thể tiếp tục bảo trì bình thản biết chi tỷ tỷ bị muội muội hố đến suýt nữa thân chết hoang tinh toàn tình nam trạch nhưng thật ra không cho rằng nỗ thậm chí hắn thực lý giải lang âm lúc này không vui tâm tình rốt cuộc đổi lại là hắn ở tân sinh hỏa sắp xuất phát đương khẩu thình lình nghe được tin tức như vậy hắn cũng giống nhau cao hứng không đứng dậy muốn hay không thấy mặc nhã này đương nhiên đến xem ngươi bản nhân ý nguyện ta phải nói rõ hướng ngươi truyền đạt tin tức này chỉ bởi vì đây là ta thân là ngươi luật sư bảo chưa cần thiết phải làm sự đổi mà nói chi đổi cái thân phận lập trường Hán tuyệt đối sẽ không ở cái này, thời gian điểm thượng nói nói như vậy tới gây mất hứng. Lăng Âm cường tự kiềm chế sắp bật thốt lên lên gì, quyết đoán nói, vậy không thấy. Nguyên chủ chấp nghiệm đối Lăng Âm quyết định này hiển nhiên thập phần bất mãn, ở nàng trong đầu sông cuộn biển gầm, làm Lăng Âm chỉ hận không được đem chính mình đầu gốc đào ra hảo hảo tẩy tẩy lại an trở về. Nàng cắn chặt hàm răng quan, ở trong đầu, đối với kia đoàn vũ điệu chấp nghiệm quyết tuyệt thế, ta sẽ không đi thấy nàng, ta không phải ngươi, nàng cũng không phải ta muội muội, liền tính là Ta cũng sẽ không đi thấy một cái suýt nữa đem ta hại chết muội muội, ngươi hết hy vọng đi. Phần 133 Kêu đoàn chấp nghiệm ngừng nghỉ một cái trước mắt, sau đó, càng hung ác quấy phá. Nam trạch nghe được một tiếng thấp không thể nghe thấy kêu rên, theo tiếng nhìn lại, liền thấy hắn ủy thác người sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao vậy? Nam trạch lập tức đứng lên, đi đến lăng âm bên người xem xét. Lăng âm đau đến nói không ra lời, chỉ là liên tiếp hướng hắn lắc đầu. Cùng loại tình huống. Nam trạch phía trước cùng lăng âm lần đầu mặt đối mặt khi liền gặp phải quá, hắn biết do hắn cái này bị thác người quật cường tính nết. Kia, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cùng ta nói. Lăng âm tử kẽ răng răng nan mà bài trừ một chữ, hảo. Nam trạch vẫn là lo lắng nhìn lăng âm trong chốc lát, lúc này mới phản thân trở về chính mình vị trí. Lúc này đây đau đớn thời gian so thượng một lần dài quá không ít, lăng âm hoán lại đây thời điểm, cả người liền theo trong nước vứt ra tới dường như. Phun ra một ngụm lồng ngực cho khí. Lang Âm dựa nằm ở lưng ghế thượng suy yếu dắt dắt khỏe miệng. Đối với Nguyên chủ, bởi vì chính mình hiện tại dùng đối phương thân thể, Lang Âm đối nàng vẫn luôn ôm đồng tình cùng dung túng tâm thái. Rốt cuộc đối phương một trái tim chân thành với cầu. Nhưng mà hiện tại bị Nguyên chủ chấp nghiệm luân phiên lan lộn, thả thực rõ ràng còn có hậu tụ, Lang Âm kiên nhẫn lại hảo cũng nhiều ít sinh ra vài phần oán hận. Nói trắng ra, Lang Âm linh hồn tiến vào chiếm giữ Nguyên chủ thân thể, đây là hoàn hoàn toàn toàn trời xui lật khiến, cùng Nguyên chủ bản nhân ý chí không hề liên hệ. Này nói cách khác, lăng âm cùng nguyên chủ chi gian trên thực tế cũng không ân tình cùng báo ân nhân quả. Lăng âm thế thân thể nguyên chủ nhân lại cuộc đời tâm nguyện, đây là tình cảm, mà nàng nếu khoanh tay đứng nhìn cái gì đều không làm, cũng là không gì đáng trách, không tới phiên bất luận kẻ nào chỉ trích. Mà răng hàm sau, lăng âm khỏe miệng ý cười lạnh lùng. Đến đây đi, xem ai ngao đến quá ai. Nàng là chịu quá khó, quá quá khổ nhật từ người, luận khởi đối đau đớn mại chịu lực, lăng âm tự nhận vẫn là có như vậy điểm tin tưởng. Từ nay về sau, không bình tĩnh vượt qua hai ngày. Không trung ngục giam đặc phái cho bọn hắn người điều khiển tỏ vẻ, bọn họ sắp đến Thái ngươi ngôi sao cảng. Lang Âm còn không có tới kịp cao hứng, một cẩu nguyên tự nàng Hưu phía sau muốn nói lại thôi lệnh nàng không khỏi bành nổi lên thần kinh. Nếu có thể, Nam Trạch thật sự một chút cũng không nghĩ hướng hắn ủy thác người truyền đạt này đó mất hứng tin tức. Bất đắc dĩ hắn là chấp pháp bộ phía chính phủ Bạch Mưu đặt kế luật sư bảo chữa, hắn không thể tùy hứng làm bậy. Thanh thanh giọng nói Nam Trạch Trần trừ mở miệng Lăng tiểu thư sớm có điều giác Lăng âm xoay đầu vẻ mặt lãnh đạo lại yêu cầu thấy ta cùng loại từ Nam Trạch trong miệng chuyển đạt tin tức Lăng âm tại đây hai ngày thời gian đã nghe xong không dưới tam hồi đương nhiên lăng âm đầu cũng tạc nước đau không dưới tam hồi Lăng âm chất vấn quá Nam Trạch ngươi không phải nói mạc Nhã đã bị câu áp sao nàng một tù nhân còn có thể như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần để yêu cầu đối mặt Lăng âm lánh luôn chất vấn Nam Trạch vẻ mặt xin lỗi giải thích nói Xuất phát từ chủ nghĩa nhân bản quan tâm, tù phạm có thể ở phục hình tiền để một ít hợp lý yêu cầu, tỉ như hội kiến chính mình thân nhân. Mặt khác, Mạc Nhã tạm thời còn chưa bị hình phạt, bởi vì phía trước vụ án duyệt lại chủ yếu nhằm vào chính là lăng tiểu thư ngươi, mà đem ngươi từ vụ án trung dịch ra tới sau, Mạc Nhã một ít phạm án chi tiết trên thực tế còn ở điều tra chung. Đại khái cũng ý thức được phá án hiệu suất vấn đề, Nam Trạch Khổ ha ha bổ sung nói, rốt cuộc mới duyệt lại ra một đám đoan giả sai án. Chấp pháp bộ các phòng hiện tại đều lấy cẩn thận là chủ. Dòng chơi suy nghĩ vừa thu lại, Lăng Âm chỉ nghe Nam Trạch nói, lần này tương đối phiền toái. Nam Trạch mím môi, nhìn về phía Lăng Âm trong ánh mắt ẩn hàm đồng tình, ngươi cần thiết đi một chuyến sáu ngục tinh. Lăng Âm có hiểu, vì cái gì? Là như thế này, vật chứng khoa vẫn luôn không có tìm được cái kia lệnh người bị hại ngoài ý muốn bỏ mình đồ vật, tuy là Nam Trạch một cái chuyên nghiệp pháp vụ nhân viên, nhìn quen đủ loại kiểu dáng nhân phẩm thấp kém tù nhân đều nhịn không được ở trong lòng phun tào nổi lên vị kia muội muội ích kỷ cùng với dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi muội, Mặc Nhã cũng vẫn luôn không chịu phối hợp nói ra. Sau đó nàng hiện tại bỗng nhiên nói cho thu thập ý kiến viên nói, ta biết. Không đợi Nam Trạch đem nói cho hết lời, Lang Âm đỡ Thái Dương tiếp lời nói, ân. Nam Trạch bất đắc dĩ theo tiếng, nàng nói là ngươi ẩn nấp rồi, cho nên chỉ có ngươi biết cái kia đồ vật ở nơi nào. Lang Âm bị khí cười, chịu đựng đau đầu nói thẳng, ta không biết. Nam Trạch lắc đầu nói. Việc này phiền toái liền phiền toái ở chỗ này, mặc kệ ngươi biết vẫn là không biết, xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, ngươi đều đến tự mình, Giáp mặt đi cùng thu thập ý kiến viên thuyết minh. Nghe được nam Trạch cố tình tăng thêm ngự khí tự mình giáp mặt chữ, lăng âm vốn là trắng bệnh khó coi sắc mặt thêm một tầng âm trầm. Cho nên cũng liền không chấp nhận được ta nói có đi hay là không, đúng không? Lăng âm đảo chịu khí lạnh, âm khiếp khiếp nói, nếu nàng cơ quan tính hết đều phải thấy ta một mặt, ta đây liền đi gặp nàng một mặt gặp một lần ta cái này hảo muội muội, lang âm nghĩ thầm, trung quy nàng không phải cái kia sẽ đối với lòng lang dạ sói muội muội đảo tim đảo phổi ngốc tỉ tỉ, liền tính gặp mặt, đối phương tính kế cũng tuyệt không khả năng thực hiện được. bởi vậy, sắp đến thái ngươi tinh đánh dấu có chấp pháp bộ huy chương công cộng phi hành khí không thể không thay đổi phương hướng, bay đi sáu ngục tinh. nay thực bất hạnh, nhưng chi với lang âm nó lại có may mắn một mặt, thí dụ như lúc này đây nàng đau đầu thực mau liền ngừng nghỉ xuống dưới, thí dụ như nàng cùng với nhẫn mạnh chịu đựng đảo còn không bằng nương, cơ hội này, nghị cách đem chính mình trong đầu này cổ nguyên chủ chấp nghiệm hoàn toàn tiêu trừ. Chương 127. Sáu ngục ngôi sao cảng. Đi xuống phi hành khí, Lăng Âm một đường đi theo Nam Trạch đi trước. Đây là Lăng Âm đi vào thế giới này tới nay, trừ bỏ Hoang Tinh, tiếp xúc gần gũi đến đệ nhất viên nhân loại cư trú tinh. Tuy rằng thực bất hạnh, nó là một viên ngục tinh. Vừa đi, Lăng Âm một bên mọi nơi nhìn quanh. Nhìn không tới một chút lục ý. Trước mắt cụ là thâm màu vàng nghệ thổ địa cùng trì màu xám thuần kim loại tinh chất từng ra chỉnh viên tinh cầu cho người ta cảm giác vô sinh cơ, túc sắt trung lộ ra lạnh lẽo bất cận nhân tình. Trong tầm nhìn, một đống đột ngột chiếm địa diện tích cực lớn ốp hình kiến trúc san sát ở quanh thân một chúng thấp bé ngay ngắn hộp phòng giữa. Đó là lăng âm chuyến này mục đích địa, tinh minh sáu hảo ngục giam. Đi vào ngục giam cửa, lăng âm học nam Trạch bộ dáng hơi triển hai tay tiếp thu bảo vệ cửa người máy lâm kiểm Lăng âm tâm tình không tốt nhưng là đối với trước mặt có một viên tròn tròn đầu bảo vệ cửa người máy vẫn là không khỏi mới lạ nhìn nhiều hai mắt kiểm tra xong lăng âm ở nam trạch dẫn dắt hạ bước vào sáu hào ngục giam một người mặc hợp quy tắc chế phục tuổi trẻ nam nhân ở bọn họ đi đến một cái kim loại đường đi khi đón đi lên nam trạch đã lâu không thấy đã lâu không thấy hiu người tới cùng nam trạch thuộc lạc chào hỏi chuyển hướng lăng âm khi cái này tên là hiu nam nhân trên mặt tươi cười trở nên công thức hóa nhàn nhạt không mất lễ phép Hướng lăng âm khách khí gật đầu thăm hỏi. Nam Trạch Thế hai người giới thiệu. Vị này chính là vị ủy thác người, lăng âm lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư, vị này chính là người kế tiếp thu thập ý kiến quan, hưu. Lăng âm cũng hướng hưu gật gật đầu. Hai vị pháp vụ viên rõ ràng quen biết, thả từ bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau phương thức không khó coi ra. Hai người ngày thường quan hệ hẳn là tương đương không tồi. Này đường đi không dài, bạn hai vị tuổi trẻ pháp vụ viên Hàn Huyên Thanh, thực mau liền đi tới cuối đường đi cuối liệt một loạt xương thức thang máy nam trạch ở cửa thang máy nghỉ chân nói ta liền không lên rồi hữu liếc liếc mắt một cái lang âm cười nói ngươi cái này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa luật sư bảo chữa xác thật hẳn là tị hiểm cửa thang máy vào lúc này hoa khai hữu so cái thỉnh thủ thế lang âm nhấc chân dạo bước tiến lên kim loại kiệu xương đứng ở cửa thang máy tuổi trẻ luật sư bảo chữa như là có chút lo lắng cho chính mình ủy thác người đánh dự phòng châm lang tiểu thư ngươi yên tâm chỉ là bình thường hỏi chuyện ngươi đúng sự thật trả lời liền hảo sẽ không có việc gì lăng âm nhàn nhạt theo tiếng ta đã biết cảm ơn cửa thang máy tùy theo khép kín thang máy nhanh chóng bay lên dẫn phát không trọng cảm làm lăng âm lược cảm không khỏe nam trạch gia hỏa này vẫn là bộ dáng cũ tinh thần trọng nghĩa bảo lều chợt ngay bên cạnh hữu như thế cảm khái lăng âm không có tiếp tra tiểu xương nội nhất thời lâm vào yên lặng lăng tiểu thư phát sóng trực tiếp ta nhìn Tổng cảm thấy ngươi ở phát sóng trực tiếp trung biểu hiện cùng ta nhìn đến tư liệu sở thuật kém kha xa. Văn bản tư liệu trung Lăng tiểu thư là cái thân thế thê thảm nhu nhu nhược nhược bé gái một côi, mà phát sóng trực tiếp trung Lăng tiểu thư lại có thể là một cái thân thủ mạnh mẽ đồ tệ, bình tĩnh đội ngũ dẫn đầu người. Nói như vậy, Hữu quay đầu xem kỹ Lăng Âm. Lăng Âm thanh thanh lãnh lãnh hử cười một tiếng, không hề sợ hai đón nhận thu thập ý kiến quan xem kỹ. Đạm sắc cánh môi khẽ mở, nàng nói, nam trạch tiên sinh cá tính thực phù hợp hắn chức nghiệp. Đi vào nơi này phía trước hắn nói cho ta, đối với những cái đó cùng vụ án không quan hệ lời nói, ta có quyền bảo trì trầm mặc. Mặt khác, ta tưởng hiệu tiên sinh hẳn là chưa từng có sinh tử một đường trải qua, cho nên ngươi khả năng không rõ ràng lắm tuyệt địa cầu sinh sẽ cho một người mang đến chuyển biến. Khéo đôi đáp thu thập ý kiến quan sở sở cái mũi, lại là khó được có chút nhẹ lời. Hắn cũng không có muốn dùng lời nói khó xử lăng âm ý tứ, chính là đơn thuần tò mò một người thay đổi thế nhưng sẽ như thế to lớn. bất quá Đối phương nói được cũng không sai, mặc cho ai trải qua một hồi như vậy sống hay chết rèn luyện, đại khái đều có thể hoàn thành thoát thai hoán cốt biến hóa. Thang máy ở giả thiết tầng lầu dừng lại, lăng âm chế đang nghe chứng quan phía sau đi ra khỏi kiệu xương. Do hỏi cửa phòng, khi ở mở ra cảm ứng trước cửa, hướng lăng âm nói, hy vọng lăng tiểu thư ở chờ lát nữa hỏi han trong quá trình có thể tận lực phối hợp công tác của ta. Lăng âm ngắn gọn nói, tự nhiên, cùng không chung ngục giam dò hỏi thất phong cách bài trí tương đồng trong phòng. Lăng âm cùng ngồi ở nàng đối diện thu thập ý kiến quan một hỏi một đáp, không khí lỏng. Đương nhiên, cái này lỏng tiền đề là ngươi đến xem nhẹ rất lăng âm thỉnh thoảng nhăn lại mày cùng với xoa ấn huyệt thái dương động tác, còn có nàng càng ngày càng bạch sắc mặt. Lăng tiểu thư, chúng ta lại hướng ngươi xác nhận một lần, ngươi xác thật không biết hung khí bị giấu ở nơi nào phải không. Công tác trạng thái Hữu vẻ mặt túc mục hỏi. Là, ta không biết. Lăng âm cố nén đau đầu khẳng định nói. Tốt, lăng tiểu thư. Thỉnh ngươi ở chỗ này chờ một lát, một chút Hưu nói từ chính mình vị trí thượng đứng dậy, dừng một chút, hắn trung quy vẫn là lắm miệng hỏi một câu, "Lăng tiểu thư, ngươi là thân thể không thoải mái sao?" Lăng Âm nâng lên lông mi, hai tròng mắt trung có cố nén đau ý phiếm ra tơ máu, nàng không đáp hỏi lại, hỏi chuyện kết thúc phải không? "Đúng vậy." Hưu nói, "Bất quá ngươi còn cần làm một cái xác nhận ký tên." Lăng Âm gật đầu. Hưu nhìn thoáng qua trên cổ tay thân phận phân biệt ký, vội vàng ra dò hỏi thất. Không bao lâu Cảm ứng môn lại lần nữa hoa hai, khi bước đi tiến vào, đem một khối ký sự bản phóng tới Lăng Âm trước mặt. Ngươi xem một chút mặt trên dò hỏi đối đáp nội dung, không có vấn đề nói, ở chỗ này thêm thượng ngươi con số ký tên. Hưu điểm ký sự bản góc phải bên dưới, đối Lăng Âm thuyết mình nói. Lăng Âm lau trên trán mồ hôi lạnh, kịch liệt đau đầu làm nàng khó có thể tập trung tinh thần, nhưng là nàng vẫn như cũ một chữ một chữ đem ký sự bản thượng biểu hiện nội dung đều nhìn một lần. Ký xuống con số ký tên, Lăng Âm đem ký sự bản đệ còn cấp Hưu. Cũng đón nhận đối phương vẻ mặt muốn nói lại thôi. lang âm nhẹ hưu một hơi, nàng yêu cầu thấy ta. Phần 134 Chắc chắn miệng lưới, đạm mạc ánh mắt, làm từ trước đến nay xảo nôn thiện biện hữu lại một lần nghẹn lời. Cách trong chốc lát, hắn mới mở miệng tượng trưng tính khuyên giải nói, lang tiểu thư không nghĩ thấy nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, bất quá vì miệng trừ về sau một ít không cần thiết phiền thoái, ta còn là kiến nghị lang tiểu thư có thể đi thấy một mặt liền đi gặp một mặt. Có chuyện gì tận lực đại gia giáp mặt mở ra tới nói rõ, giải quyết, rốt cuộc ở trên danh nghĩa, tinh tịch thượng, lang tiểu thư ngươi vẫn là nàng duy nhất thân nhân, nàng tỷ tỷ. Nghe được lời này, lang âm giật mình. Đúng rồi, theo nàng từ nam chạch chỗ giải đến, thế giới này đối với thân duyên quan hệ đích xác nhận, cũng không gần chỉ xem huyết thống, mà là càng nhiều chú trọng tinh tịch thượng bản nhân tự mình điền thân duyên lan. Lang âm hiện tại tinh tịch cũng tức là nguyên chủ tinh tịch, thân duyên lan chỉ mạc nhã này một cái tên cùng gen nghiệp chứng. tương đối. Mạc Nhã tinh tịch thân duyên lan cũng chỉ có lăng âm tên cùng gien nghiệp chứng dưới loại tình huống này, tinh minh hiến trương thông thường đem chi định nghĩa vì hai bên lẫn nhau vì người giám hộ đối lẫn nhau có nhất định phụng dưỡng chăm sóc nghĩa vụ. Ngươi cùng Mạc Nhã nếu vẫn luôn tồn tục cái này quan hệ sẽ đối với ngươi tương lai ngươi về sau sinh hoạt thập phần bất lợi. Đây là Nam Trạch đối với lăng âm tinh tịch nói nguyên lời nói kia muốn thế nào là mới có thể lao đi dứt cái này quan hệ. Lăng âm ở lúc ấy như thế hỏi tương đối phiền toái tuổi trẻ luật sư bảo chữa lo lắng suốt ruột nói ra không thế nào hảo hoàn thành biện pháp giải quyết suy nghĩ vừa thu lại ở tới phía trước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lăng âm quả quyết nói hảo ta thấy nàng ở nguyên chủ rách nát trong trí nhớ lăng âm gặp qua mặc nhã một cái mảnh mai đến giống như thố ti hoa giống nhau nữ hải cùng giờ phút này bị hai cái cao lớn an phòng viên bắt cóc chậm rãi từ giam giữ thất đi ra nữ hải hình tượng vừa vặn trùng hợp phù vừa thấy đến lăng âm mặc nhã liền biểu tình kích động muốn xuống tới tỷ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi tỉ tỉ, bọn họ nói ngươi không chịu thấy ta, ta không tin Hai cai an phòng viên lập tức quát lớn đem nàng một phen giữ chặt, cũng mở miệng cảnh cáo nói 061414 ngươi nếu lại có vi phạm quy định hành vi, ta sẽ đối với ngươi thi hành điện giật xử phạt Mạc nhã nghe vậy co rúm lại một chút, vốt trên cổ khiển trách vòng cổ Trên mặt nàng biểu tình vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên trước đó nàng đã hưởng qua xử phạt tư vị, khả năng còn không ngừng một lần Lăng âm cảm thấy chính mình đại khái mau bị trong đầu nguyên chủ chấp niệm tra tân đến biến thái. Nếu không nàng lại như thế nào sẽ đau đầu đến cả người đều hoảng hốt dưới tình huống, nhìn đến mạc nhã kia vẻ mặt yếu đối lại sợ hãi biểu tình, chỉ cảm thấy dị thường khoe khoa đâu. Trước đó, lăng âm từng không ngừng một lần thiết tưởng quá, chỉ là nghe được mạc nhã tên là có thể ở nàng trong đầu sông cuộn biển gầm nguyên chủ chấp niệm, đưa nàng cùng mạc nhã mặt đối mặt gặp nhau khi, nó lại sẽ quấy phá đến loại nào trình độ. Đại khái đến là đầu đau muốn nứt ra đều không đủ để hình dung trình độ đi. Nhưng mà hiện thực là nó ngừng nghỉ. Kia đoàn chấp niệm ở lang âm trong đầu hóa thành nguyên chủ hư ảnh, liền như vậy xuyên thấu qua lang âm mắt thấy nàng muội muội mặc nhã, lẳng lặng, lẳng lặng chảy nước mắt. Nhìn rơi lệ nguyên chủ, giờ khắc này lang âm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng biết nguyên chủ nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết muội muội lừa gạt. Đúng vậy, sao có thể không biết đâu? Ở căn cối hoang tinh thượng dễ ruả cầu sinh hai cái nữ hài. Các nàng sinh hoạt ở bên nhau, cơ hội như hình với bóng. Nếu nói kia lòng lang dạ sói muội muội không hiểu biết tỉ tỉ còn có khả năng, vẫn luôn đối muội muội quan tâm săn sóc, ánh mắt thời khắc không rời muội muội hảo tỉ tỉ lại sao có thể không biết chính mình muội muội những cái đó xấu xa sự. Cho nên, vì cái gì? Lang âm ở trong đầu mắng chửi nguyên chủ hư ảnh. Người ngốc sao? Bị lừa cũng liền thôi, biết rõ nàng ở lừa người, người còn ngây ngốc thế nàng gánh tội thay, vì như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vật Ngươi đáng ra sao? Chỉ tiếp, ngừng nghỉ xuống dưới chấp niệm, nó như cũ chỉ là một đoàn không có lý trí chấp niệm mà thôi. Không thể cấp cho lăng âm bất luận cái gì đáp lại. Đông dưng, hư ảnh đột nhiên động, lăng âm liền xem nó một bên khóc thút thít, một bên nâng lên nửa hư vô tay sở hướng chính mình sau cổ. Trong hiện thực lăng âm cũng không ý thức mà làm ra đồng dạng động tác. Mẫn cảm đầu ngón tay để thượng một tiểu khối gập gền. Đó là Phản tổ ấn ký. Lăng Âm nghĩ đến chính mình lần đầu tu luyện thanh tâm quyết nội coi khi nhìn đến kia viên có chứa vết rách dị năng hạch. Trong phút chốc, hết thể trời quang mây tạnh, rộng mở thông suốt. Cho nên, là bởi vì phát hiện chính mình mắc bệnh thượng không trị bệnh nan y, đi hề. lúc này mới rung túng muội muội lừa gạt, thế muội muội gánh tội thay, muốn vì chính mình này đoạn lừa mình dối người tỉ bội tình họa thượng một cái tương đối viên mãn câu điểm sao. Đầu không đau, Lăng Âm quét về phía ở nàng đối diện rừng ở thố ti hoa nữ hài ánh mắt càng thêm lẫm trầm. A nhã Hảo hảo. Phải hảo hảo. Trong đầu nguyên chủ si ngốc nhìn chính mình muội muội, lầm bẩm. Lăng âm ở trong lòng thở dài. Muốn như thế nào làm mới có thể tiêu trừ ngươi này phân chấp niệm. Ngươi muốn nàng hảo hảo, ta lại làm không được, cho nên rốt cuộc muốn như thế nào làm. chương 128. Tỷ. Lăng âm tỷ tỷ, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Hoa lê dính hạt mưa vừa khóc vừa kể lệ một trường xuyến, lại không có đến tới nửa điểm đáp lại. Mạc nhã dương dưng trong mắt hiện lên phiên trán. Nhưng nàng giỏi về che giấu, ở người ngoài nhìn ra tới phía trước, liền đã đem chi chuyển biến vì thất thố cùng kinh hoàng. Lăng âm phục hồi tinh thần lại, biểu tình đạm mạc đối thượng mạc nhã bi thường khuôn mặt. Kia cũng không phải một bộ cỡ nào kinh diễm diện mạo, nhiều nhất cũng chính là thanh tú. Bất quá đối phương mặt cốt rất nhỏ, hình dáng lại nhu hòa, lại xứng với một đôi không nhỏ đôi mắt, liền cho người một loại phúc hậu và vô hại nhu nhược cảm. Đối phương hiển nhiên cũng rất rõ ràng chính mình ưu thế ở nơi nào, khóc thút thít tình hình lúc ấy Thẳng đến thưa thất hạ lông mi vô lực thừa nhận, mới mặc kệ đại viên.